Cho nên tại đây ba người điên cùng người thu hoạch những thu giữ kia tánh mạng phía dưới, lấy ngàn mà tính hung thú liền sửng sốt bị cái này chính là không đến 50 cái người cho ngăn cản xuống. Hơn nữa nhìn xem bây giờ thế, cái này mấy ngàn chỉ hung thú rất có thể sẽ bị cái này 49 cá nhân tàn sát không còn a Đến bây giờ mới thôi, cái này 49 cá nhân thế nhưng là không ai bỏ mình, hơn nữa toàn bộ đều bảo trì nhất định được sức chiến đấu. Làm diệt thế trước cửa cung cả vùng đất đã trọn vẹn ngã xuống hơn 2.000 chỉ hung thú thi thể cùng ba bộ diệt thế vạn yêu liên quân thi thể về sau. Vạn quân, rốt cục rốt cuộc không cách nào áp chế nội tâm ma ý, đang gào thét một tiếng về sau, lập tức bộc phát. Vốn là một đạo hình trụ ma khí phóng lên trời, sau đó trong dây lát hướng về bốn phía bộc phát. Lúc này thời điểm còn lại mọi người đã sớm đã chiếm được mệnh lệnh, tại vạn quân trong tiếng giống giận dữ cũng đã hướng về bốn phương tám hướng tàn đi. Mà những thú dữ kia tại cảm nhận được vạn quân ngập trời ma khí về sau chẳng những không có tứ tán mà chạy ngược lại nguyên một đám càng thêm điên cuồng khát máu, thậm chí đối với tại những cái kia hướng về bên ngoài chạy tứ tán liên quân mọi người đã không có quá lâu để ý, chẳng qua là tượng trừng công kích vài cái liền tất cả đều phát điên hướng về vạn quân hội tụ mà đi. Lúc này thời điểm trên chiến trường còn dư lại hung thú, trọn vẹn còn có hơn 2.000 đầu. Tại cảm nhận được bọn này hung thú dị động về sau, ma vật sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Vạn quân nhập ma là đã sớm kế hoạch tốt, thế nhưng là cái này hung thú đột nhiên bạo động, nhưng là ai cũng thật không ngờ. Ai cũng không nghĩ ra bọn này hung thú rốt cuộc là làm sao vậy, vì sao đồng thời đem mục tiêu tất cả đều đặt ở vạn quân trên người, chẳng lẽ là bởi vì vạn quân quá mạnh mẽ, đã cường đại đến để cho bọn họ toàn bộ liên hợp lại. Không đúng, khẳng định không đúng. Cái này nhóm lớn hung thú cũng sớm đã lâm vào cái loại này điên cuồng trạng thái chính giữa, ngoại trừ giết chóc, chỉ sợ căn bản cũng không sẽ nhớ cái khác. Đã như vậy, cái kia vừa mới khả năng sẽ không tồn tại Mặc dù đối với ở hiện tại tình huống trong lúc nhất thời không có gì đầu mối Nhưng là có một chút ma vũ rất khẳng định Cái kia chính là không thể để cho vạn quân có việc Tuy nhiên vạn quân nhập ma về sau thực lực cũng tìm được thật lớn tăng lên Nhưng là đồng thời đối mặt hơn 2.000 đầu hoàn toàn không muốn sống hung thú Vậy cũng tuyệt đối là hữu tử vô sinh Giờ khác này ma vũ thật sự sốt ruột Ai cũng có thể chết, chỉ có vạn quân không thể chết được Một tiếng tự hồn là đến từ u minh chỗ sâu gạo thét tại ma vũ trong miệng phát ra, sau đó cái kia lúc trước có chừng mới em mở phạm vi màu đen xương mù đột nhiên như là ăn hết cái gì đại bổ thuốc bình thường bay nhanh hướng ra phía ngoài khuyết trường, trong chấp mắt cũng đã lan tràn tới không sai biệt lắm chừng ngàn mét phạm vi. Tuy nhiên màu đen xương mù nhìn qua phai nhạt rất nhiều, nhưng là ai cũng không dám coi thường cái kia khói đen kinh khủng năng lực. Vạn quân, ngươi không thể chết được, chính là liều mạng mạng của ta, cũng không thể khiến ngươi chết mà đang ở ma vũ lập tức buộc phát đồng thời, tại Long Thiên trên người lại một lần nữa bạo sông mà ra bảy tám chục con rồng hồn. Hơn nữa tất cả đều hướng về Vạn Quân phương hướng vào tới. Chương 337, đồng loạt tự bạo. Đối với giờ phút này Vạn Quân mà nói, ý niệm của hắn chính giữa ngoại trừ giết chóc, đã không có bất luận cái gì những thứ khác tâm tình kèm theo. Không chỉ là cái kia giới khí thất tinh long nguyên phía trên ma khí sôi trào, mà ngay cả Vạn Quân cũng đã bị một đoàn ma khí bao bọc tại trong đó. Bất quá loại trạng thái này Cũng không có tiếp tục bao lâu, hơn một cái thời gian hô hấp, cái kia bao bọc tại vạn quân chung quanh thân thể ma khí bỗng nhiên như là nước sôi giống nhau cuộn cuộn, ngay sau đó liền toàn bộ tràn vào vạn quân trong thân thể. Mà khi tất cả ma khí diệt hết về sau, vạn quân trên người lại nhiều hơn vô số đạo đen kỵ sắc thần bí đường vân. Cái kia đường vân là trực tiếp xuất hiện ở làn da bên trên, màu đỏ thắm hai mắt hơn nữa làn da phía trên đen kỵ sắc ma khí. Điều này làm cho vạn quân nhìn qua lộ ra hết sức quỷ dị cùng thần bí Hơn nữa màu đen kia đường vân nhìn qua, vậy mà cùng vạn thần điện tế hãn tại lục quốc chiến trong thi triển màu đỏ thấm đường vân có chút tiếp cận, bất quá nhìn kỹ nhưng vẫn là có thể nhìn ra một ít khác biệt. Lúc này thời điểm Long Thiên cái kia phóng lên trời suốt 108 đầu nhiều loại long hồn cũng đã như thiểm điện xuyên thẳng qua qua vô số hung thú xuất hiện ở vạn quân chung quanh, nhưng là cũng liền không hơn. Long Thiên biết rõ nhập ma về sau vạn quân lại cỡ nào đáng sợ, cho nên hắn những cái kia long hồn cũng chỉ là ở khoảng cách vạn quân có nhất định khoảng cách địa điểm vì hắn chia sẻ áp lực, ít nhất không thể để cho số lượng quá nhiều hung thú đồng thời công kích vạn quân. Tại vạn quân khác một bên, ma vũ biến thành thân khói đen cũng đã đã đến, cùng long thiên giống nhau, ma vũ cũng không có rửa vào vạn quân thân cận quá, ước chừng tại hơn 2.000 thước địa điểm, bắt đầu đem những cái. Kia khói đen có rút lại đã đến 500 m phạm vi. Tại nơi này phương hướng vì vạn quân giảm bất phóng tới hắn hung thú số lượng, Đã có cái này hai đại cường giả vì hắn ngăn trở hạ bộ phận hung thú, vạn quân chung quanh tuy nhiên đồng dạng có 5600 đầu nhiều loại hung thú điên cuồng tiến công, nhưng là bằng vào nhập ma về sau tăng lên thực lực, vạn quân cũng không có áp lực quá lớn, ngược lại theo giết chóc số lượng gia tăng, vạn quân sức chiến đấu đang tại từng bước gia tăng. Mà vốn là tứ tán mà chạy những người còn lại cũng đều đỉnh chỉ hướng chung quanh tiếp tục thối lưu ý định, tất cả đều là chỉ mình lực lượng lớn nhất vì vạn quân nhiều chặn đường một ít hung thú. Rất nhanh! Tại tất cả mọi người phối hợp phía dưới, hung thú tuy nhiên càng thêm điên cuồng, nhưng là số lượng lại dùng một cái ổn định trình độ tại giảm bớt. Chứng kiến những con hung thú này, bộ dáng tuy nhiên điên cuồng, nhưng là dựa theo bây giờ trình độ, toàn diệt bọn hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian, căn cứ vào tình huống như vậy, Ma Vũ đương nhiên rơi xuống một cái mệnh lệnh, mệnh lệnh này, đồng dạng lại để cho Ma Vũ đã hối hận một đoạn thời gian rất dài. Bởi vì tình cảnh như là đã từng bước ổn định lại, Ma Vũ tiểu hạ lệnh lại để cho mọi người chậm lại công kích cường độ do đó dùng bảo tồn bản thân thực lực vì ưu tiên. Sau đó tận lực đem hung thú tập trung lại, dù sao kể cả hắn ở đây bên trong, cùng những con hung thú này chém giết mặc dù có kinh không hiểm, nhưng là như cũ muốn đem hết toàn lực, bởi như vậy đối với bản thân thể lực linh lực tiêu hao cũng rất kinh khủng. Trên thực tế đã có rất nhiều loại bắt đầu một bên nuốt có thể khôi phục đạt được đan dược ở một bên chiến đấu. Nếu như là bình thường chiến đấu, Cái kia hoàn toàn có thể tái chiến đấu thắng trình trong thông qua khống chế cường độ công kích đối xử được từ thân có nhất định được khôi phục nhưng là hiện tại những con hung thú này nguyên một đám tất cả đều là hung hãn không sợ chết điên cuồng mỗi nhất kích đều phải xử khiến cho đem hết toàn lực tranh thủ tận lực nhất kích tất sát bằng không thì người một kích này không có giết chết nó nó rất có thể sẽ hoàn toàn không để ý bản thân tình huống trước khi chết cũng muốn cắn xuống người một ngụm thịt hơn nữa ma Vũ biết do cái kia hoàng tuyển vạn thần liên quân nhất định sẽ thừa dịp lần này cơ hội xuất thủ Giải quyết xong những con hung thú này, cũng không có nghĩa là chiến đấu liền đã xong. Cho nên ma vũ mệnh lệnh vừa ra, ngoại trừ đã nhập ma và quân, tất cả mọi người có ý thức chậm lại công kích lực độ, cơm mà thôi phòng ngự cùng trốn tránh làm chủ, hơn nữa dần dần thu nhỏ lại chiến đấu phạm vi. Chiến đấu như trước đang tiếp tục, mà giờ khắp này diệt thế trước cửa cung còn lại hung thú, đã chỉ có hơn 1.000 đầu, mà diệt thế liên quân cũng bỏ xuống 5 cỗ thi thể, hơn nữa có 3 người bị trọng thương đã mất đi sức chiến đấu. Do đó, do Ma Vũ biến thành hắc khí chỗ bảo hộ lấy, mà vạn quân cũng thông qua đại lượng giết chóc, toàn thân ma khí cùng khát máu khí tức đều cơ hồ đạt đến một cái đỉnh phong. Hiện tại hắn mỗi nhất kích không sai biệt lắm cũng có thể nháy mắt giết một đầu hung thú, ngay tại Ma Vũ vừa mới thở dài một hơi, ý định trước tiến đưa cái này bị trọng thương ba người trở lại có phòng ngự trận pháp bảo hộ diệt thế cung lúc nghỉ ngơi, ở đây tất cả hung thú, đương nhiên trong cùng một lúc đình chỉ công kích. Cái này biến đổi cố phát sinh vô cùng đột nhiên, Tất cả mọi người không có bất kỳ đoán trước. Thậm chí mà ngay cả đã nhập ma vạn quân đều là không khỏi dừng tay lại trong động tác. Có chút nghi hoặc nhìn chung quanh tựa hồ là bị thi triển định thân pháp thuật giống nhau hung thú. Lúc này thời điểm hung thú, thông qua những người kia có ý thức xua đổi cùng dụ dỗ đã có đại bộ phận đều quay chung quanh tại vạn quân chung quanh. Hơn nữa những thú dữ kia tựa hồ đối với vạn quân đặc biệt có hứng thú, tuy nhiên cũng sẽ công kích những người khác, nhưng là nếu như đối phương tiến hành nẻ tránh mà nói, cái kia hung thú sẽ trực tiếp quay người hướng về vạn quân địa điểm chạy đi. Cho nên hiện tại, tồn tại hơn 1.000 đầu hung thú, có trọn vẹn 700 đầu số lượng đoàn đoàn quay chung quanh tại vạn quân chung quanh. Mà khi những con hung thú này bỗng nhiên ngừng động tắt trong ngáy mắt, ma vũ trong lòng đống nhiên lược qua một tia cực độ cảm giác bất an. Cơ hội là theo bản năng trực tiếp buông tha cho hết thảy dùng chính mình có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất hướng về vạn quân tật trở hiện mà đi. Ngay tại ma vũ biến thành thân ma vụ khẽ động đồng thời Ở đây tất cả hung thú đồng thời ngầm đầu, ngửa mặt lên trời thét giải Cái kia trường hào thanh trong, có chứa vô tận không cam lòng cùng lừng lấy, làm cho người ta nghe được đồng thời nhịn không được trong lòng run lên. Nghe được cái kia thê lương trường hào thanh thời điểm, tất cả mọi người trước mắt đều xuất hiện một bức núi thây biển máu vô cùng thê thảm tình cảnh. Thế nhưng là cái kia gào thét âm thanh lại đột nhiên im bặt mà dừng, không có bất kỳ báo hiệu vang lên, hiện tại vừa rồi không có bất luận cái gì báo hiệu đình chỉ. Sau đó, Tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt, những thú giữ kia thân thể đột nhiên bắt đầu kịch liệt bành trướng, hơn nữa mỗi lần một cái hung thú năng lượng trong cơ thể đều tại rất nhanh hướng về trong thân thể một loại chút tại ngưng tụ. Có chút trận mắt há hốc mồm nhìn xem những con hung thú này, tất cả mọi người tại lập tức có một chút kinh ngạc. Cái này bộ dáng, tựa hồ không giống như là đang chuẩn bị cái gì uy lực cực lớn chiêu thức, thấy thế nào đi lên, giống như vậy là tự bạo. Tất cả mọi người toàn lực phòng ngự, những con hung thú này con mẹ nó muốn tự bạo. Không biết là ai cao rộng hô một câu, lập tức, cái kêu tê tâm liệt phế thanh âm lập tức khiến cho tất cả mọi người đều bừng tỉnh. Tự bạo. Nói đùa gì vậy? Cái này trọn vẹn hơn 1.000 chỉ, ít nhất tám văn trí tôn cấp bậc trở lên hung thú tự bạo. Vi lực kêu căn bản cũng không phải là dựa vào tưởng tượng có thể muốn ra. Tuy nhiên trong lòng kinh hãi gần chết, bất quá không có ai có nửa phần chần trờ. tha tin rằng là có còn hơn là không, quả nó là không phải thật sự tự bạo, tóm lại chính mình trước hết nghĩ biện pháp phòng ngự. Đến lúc đó nếu như không phải tự bạo cũng liền mà thôi Nếu thật đến tập thể tự bạo vậy ít nhất cũng có chút phòng hộ năng lực mà không phải trực tiếp liền bại lộ ở đằngng kia trong lúc nổ tung bất quá cũng không phải tất cả mọi người là tiến hành phòng ngự giờ khác này ở đây tất cả mọi người thì có một loại bát tiên quá hải hiển lộ tất cả thần thông ý tứ những cái kia vốn là am hiểu phòng ngự hoặc là có được cái gì loại hình phòng ngự trí bảo người đương nhiên là lựa chọn toàn lực phòng ngự về phần những cái kia cũng không am hiểu phòng ngự Thì là cùng thi triển có khả năng Có thổ thuộc tính cường giả lập tức liền thổ thuẫn Hướng về sâu trong lòng đất lặn xuống Mà có có được cường đại năng lực phi hành Thì là lập tức phóng lên trời hướng về không trung bay đi Còn có một chút bản thân tốc độ cực nhanh Thì là thừa dịp tất cả hung thú đều tại tại chỗ bất động Thời điểm dùng đời này tốc độ nhanh nhất hướng về diệt thế cung phương hướng chạy đi Đương nhiên, giờ khác này tất cả mọi người đều là lấy ra chính mình tất cả ẩn giấu đồ vật Đan dược, phát bảo Thứ đồ vật cho dù tốt cũng muốn có mệnh tiêu thụ mới được, tại tánh mạng trước mặt, cái gọi là trí bảo, cũng không quá đáng là dùng để bảo vệ tánh mạng đồ vật. chương 338, Liên Quân đột kích. Tuy nhiên phản ứng của mọi người đã rất nhanh, nhưng là cái kia hơn ngàn chỉ hung thú tự bạo tốc độ nhanh hơn. Từ chỗ nào chút ít hung thú đỉnh chỉ ngửa mặt lên trời gào rú đến bạo tạc nổ tung, trong chuyện này tối đa cũng, cũng chỉ có 3 cái thời gian hô hấp. Nếu như là dưới tình huống bình thường, 3 cái thời gian hô hấp, Mọi người tại đây chính giữa, coi như là không. Nhất am hiểu phi hành, cũng đủ để lập tức bay ra vạn mét khoảng cách. Thế nhưng là đó là tại bình thường, hiện tại, là ở chiến trường. Hơn ngàn chỉ hung thú tất cả đều điên rồi giống nhau dành dụng trong cơ thể mình năng lượng, mỗi lần một cái hung thú tất cả đều dùng chính mình làm trung tâm tạo thành một cái năng lượng vòng xoáy, cho nên mọi người ở đây đừng nói là cấp tốc phi hành, coi như là vận chuyển bản thân linh lực đều đã bị ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa tất cả hung thú tại tự bạo trước cuối cùng một khắc, lại đem tất cả hung thú năng lượng tất cả đều sâu trối lại với nhau. Nói nhiều như vậy, đều muốn biểu đạt, kỳ thật cũng chỉ là một cái ý tứ, cái kia chính là cái này hơn ngàn chỉ là hung thú tự bạo huy lực rất lớn, lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Cho nên kết quả cuối cùng chính là, diệt thế vạn yêu còn có hồng hoang cổ giới tam phương liên minh tổng cộng 49 cá nhân, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Suốt hơn 1.000 chỉ hung thú tập thể tự bạo, Cái kia chính là hơn 1000 ít nhất 8 văn trí tôn tập thể tự bạo uy lực. Tất cả mọi người ở đằng kia nổ tung lập tức, chỉ cảm thấy không cảm giác lập tức đã bị cắt đoạn, sau đó chính là kịch liệt nổ vang, phảng phất là tận thế bình thường, coi như là chỉ dùng nghe được, cũng nhìn không được kinh hãi khiếp sợ. Diệt thế trước cửa cung suốt gần vạn mét phạm vi tất cả đều bị kịch liệt bạo tạc nổ tung chỗ ba phủ, hơn nữa nổ tung hỏa trụ càng là phóng lên trời. Xa xa nhìn lại tiểu như cùng một cái hỏa diễm cự long hướng về không trung tháo chạy. Bạo tạc nổ tung suốt rằng có một phút đồng hồ còn nhiều thời gian. Trước mắt, bởi vì chiến trường ngay tại diệt thế trước cửa cung, cho nên diệt thế cung cũng đương nhiên bị cái kia bạo tạc nổ tung chô bao phủ. Một phút đồng hồ về sau, bạo tạc nổ tung thời gian dần qua dừng lại. Vốn là chiến trường đã biến mất không thấy, một cái sâu đạt ngàn mét, phạm vi vạn mét cực lớn hố sâu thỉnh lính xuất hiện ở vốn là trên chiến trường. Bất quá, làm cho người ta không thể không chú ý chính là, ở đằng kia cực lớn trong hố sâu ngã về tây một điểm địa điểm. Đã có một cây một người thu cột đá lẻ loi chơ chọi đứng ở đó ở bên trong, mà cái kia cột đá đỉnh cao nhất, đúng là diệt thế trong nội cùng cái kia khối chấn giới thiên bi. Xem ra cái này tuần thiên giới thí luyện dùng chấn giới thiên bi tuy nhiên cũng không phải chính thức thiên bi, không có cái loại này loại thần thông, nhưng là liền tài liệu mà nói, hoặc là nói là cái này thiên bi phía trên kèm theo phòng ngự pháp trận mà nói, cùng chính thức thiên bi cũng kém không có bao nhiêu. Hơn 1.800 văn trí tôn trở lên cấp bậc hung thú tự bạo. Chẳng những không có nhường cho thiên bi tổn hại mảy may, thậm chí mà ngay cả phía dưới cùng nhất cột đá đều bị bảo hộ hoàn hảo. Từ nơi này một điểm bên trên, có thể thấy được tuần thiên giả thực lực, đến cùng đến cỡ nào cứng hãn. Không sai biệt lắm lại qua nửa canh giờ thời gian, ở đằng kia sâu đạt ngàn mét hố sâu rất dưới đáy, rốt cục thời gian dần qua đã có động tính. Vốn là một cái tràn đầy máu đen cánh tay chậm rãi tại trong đất đưa ra ngoài, sau đó là một cái khác đầu cánh tay, người cuối cùng thập phần trật vật người, trong giây lát ngồi dậy. Người này vừa mới ngồi dậy, vốn là kịch liệt khục lắm điều một hồi, sau đó nổ ra một ngụm tụ huyết. Sau đó, người này hai tay khẽ trống, cũng đã trực tiếp đứng lên. Khi hắn đứng dậy về sau, cũng không có nóng lòng tìm kiếm có phải hay không còn có những người khác còn sống, mà là song trưởng thời gian dần qua đặt tại bộ ngực của mình phía trên. Sau đó toàn thân ma khí bắt đầu khởi động, theo hai tay của hắn ly khai, một chút tản ra quần quận ma khí chính là trưởng kiếm khi hắn trong cơ thể dần dần chia lìa đi ra. Kiếm kia... Không phải vật gì khác, đúng là giới khí ma binh thất tinh Long Nguyên. Ma người nọ, đương nhiên chính là diệt thế ma quốc cái kia vạn quân. Vừa rồi ở đằng kia bạo tạc nổ tung vừa nảy sinh đồng thời, vạn quân tuy nhiên đã nhập ma, nhưng là đối với nguy hiểm cảm giác cùng phản ứng đồng dạng nếu so với bình thường nhanh lên rất nhiều. Không có chút nào do dự, trực tiếp vận dụng chính mình đặc biệt Pháp môn, đem thất tinh Long Nguyên dung nhập vào thân thể của mình chính giữa. Bởi vậy, hắn có thể lại vừa mới trận kia kịch liệt bạo tạc nổ tung chính giữa còn sống sót Hơn nữa cũng không có thu được cái gì nghiêm trọng tổn thương. giới khí cường đại, có thể thấy được luồng đốm. Rất nhanh, một cái có một cái chật vật bóng người tại dạy đặc trọng cho bùi bò lên. Khi tất cả còn sống người tất cả đều ngồi dậy hơn nữa gom lại một chỗ về sau, mọi người kinh ngạc phát hiện, nguyên gốc 49 cá nhân, tại hung thú tự bạo lúc trước, còn sống, còn có 44 người, có được sức chiến đấu, 41 người. Nhưng là bây giờ tại đây trận tự bạo chính giữa sống sót, Vậy mà tổng cộng có 29 cá nhân. Trong đó vạn yêu quốc 6 người, hồng hoang cổ giới 5 người, mà còn dư lại 18 người, tất cả đều là diệt thế ma quốc. Đối với còn có nhiều người như vậy còn sống, tất cả mọi người không khỏi âm thầm giật mình, nhưng lại lại không biết mình rốt cuộc tại giật mình cái gì. tựa hồ tất cả mọi người theo bản năng cho rằng, tại vừa mới trận kia kinh khủng tự bạo chính giữa, làm sống sót, chỉ sợ sẽ không vượt qua năm cái. Nhưng là bây giờ, không chỉ có xa xa mà vượt qua 5 người. Càng là đạt đến 29 người, quan trọng nhất là, cái này 29 cá nhân, tất cả cũng không có thu được cái gì quá nghiêm trọng thương thế. Trong đó thương thế nặng nhất, cũng chỉ bất quá là một cái cánh tay trái bị tạc đã đoạn, nhưng là cùng vẫn là so sánh với, chính là một cái cánh tay đã là kiếm lợi lớn. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, vừa mới cái kia bạo tạc nổ tung phát sinh quá nhanh hơn nữa cũng quá khủng bố, nhóm người mình có thể còn sống sót, cũng chỉ có thể nói là vận khí tốt ta. Bằng không thì không có mặt khắc càng giải thích hợp lý, có thể làm cho bọn hắn tin tưởng mình có thể tại hơn 1.800 văn trí tôn trở lên cường giả tập thể tự bạo chính giữa sống sót. Trên thực tế, thật sự của bọn hắn là vận khí tốt. Mà sở dĩ nói bọn hắn vận khí thật tốt, cũng không phải bởi vì bọn họ có thể may mắn không có bị nổ tung chô hủy diệt, mà là bởi vì bọn họ cũng không có trở thành hy sinh mục tiêu. Nói như vậy có lẽ cũng không phải quá dễ dàng lý giải, như vậy khiến cho chúng ta từ đầu lại nhìn một lần, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì à? Làm những thú dữ kia toàn bộ đột nhiên ngửa mặt lên trời gào rú đồng thời, Diệt Thế Ma Quốc Ma Vũ cũng đã đã nhận ra không tốt, cho nên hắn ở đây những thu dữ kia vừa mới chuẩn bị tự bạo thời điểm, sẽ đem bản thân biến thành khói đen lập tức phóng đại, tuy nhiên bị phóng đại về sau khói đen nồng độ giảm xuống rất nhiều, nhưng là diện tích lại tăng lớn đã đến bao trùm ở tất cả liên quân. Sau đó Ma Vũ đang phóng tới vạn quân thân hình đột nhiên đình chỉ, bởi vì hắn chứng kiến vạn quân đã đang cùng giới khí thất tinh long nguyên dung hợp. Ma Vũ nhận thức Vạn Quân đã có tương đối dài một đoạn thời gian, cho nên hắn biết rõ tại nhập ma về sau lại dung hợp giới khí, cái kia Vạn Quân bản thân lực phòng ngự sẽ đạt tới một cái tương đối trình độ khủng bố. Cái này hung thú tự bạo tuy nhiên khủng bố, nhưng là Vạn Quân hoàn toàn có thể chọi cưng xuống. Vì vậy Ma Vũ sau một khắc, đột nhiên tay kết pháp quyết, khi hắn biến thành cái kia mảng lớn khói đen chính giữa, đột nhiên xuất hiện 48 đạo cực kỳ mảnh khảnh ma khí hình thành dây nhỏ, sau đó lại tất cả mọi người không có phát giác thời điểm, Tất cả đều kết nối tại những người kia hậu tâm chỗ. Sau đó, hung thú tự bạo, đã bắt đầu. Lúc ấy cái kia hung thú tự bạo vi lực cùng y thế quá kinh khủng. Hơn nữa tất cả mọi người tại lập tức đã mất đi ngũ giác cho nên không có ai chú ý tới cái kia liên tiếp tại chính mình sau lưng ma khí sợi tờ bỗng nhiên biến thộ. Sau đó một cái đen kỵ sắc màn hào quang xuất hiện ở tất cả mọi người thân thể bên ngoài, đem người ở bên trong hoàn toàn phong bế tại trong đó. Lại sau đó, trong đó 12 màu đen màn hào quang lập tức quắc dưới đi. Đồng thời mặt khác 29 cái màu đen màn hào quang thì là đồng thời hắc quang đại thịnh. Ngay sau đó, hung thú tự bạo cực lớn bạo tạc nổ tung, lại bắt đầu. Mà ở bạo tạc nổ tung sau khi chấm dứt, cái kia màn hào quang bao phủ ở 21 cá nhân, căn bản là không có gì quá lớn tổn thương. Mà cái kia lúc trước khô quát xuống dưới 12 màn hào quang trong 12 người, thì là triệt để tử vong. Mà vũ, không hổ là diệt thế ma quốc địa vị cao thượng cứng giả, tại tuyệt cái chết nguy cơ tiến đến lúc trước. Không chút lựa chọn dùng hy sinh 12 người tánh mạng phương thức, thành công ôm lấy còn lại 21 cá nhân. Cho nên mới vừa nói những người này may mắn, bởi vì bọn họ cũng không có bị Ma Vũ tuyển làm là người hy sinh. Mọi người ở đây vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi bắt đầu khôi phục thương thế thời điểm. Vạn quân đông nhiên hướng Ma Vũ chuyển tới một cái hỏi thăm ánh mắt, Ma Vũ bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, mà Vạn quân lộ ra một bộ quả là thế thân sắc. Đúng lúc này, Ma Vũ, Vạn quân cùng Long Thiên ba người sắc mặt bột biến. Sau đó tại Ma Vũ hét lớn một tiếng trong, tất cả vốn là ngồi xuống khôi phục người lập tức cảnh giới đứng lên, đồng thời tiến vào đã đến trạng thái chiến đấu. Bởi vì khi bọn hắn ngay phía trước cái kia hố to vung hố trên vách đá, một đoàn người đang lấy một cái tốc độ cực nhanh ở phía trên lao xuống. Nhìn phát ra sắc ý, Ma Vũ cũng không cho rằng đó là viện quân của mình. Chuẩn bị chiến đấu, đó là Hoàng tuyển vạn thần liên quân người. Chương 339: Thủ hỏa băng tam trọng bạo. Đang nghe Ma Vũ mà nói về sau, Mọi người tại đây đều là không khỏi âm thầm tiêu khổ. Mặc dù đang lúc trước cũng đã đã làm xong sẽ bị hoàng tuyển thế giới cùng vạn thần điện hơn nữa thương lan thủy giới tam phương liền quân người chố đánh lén chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là đã làm xong chuẩn bị tâm lý cũng không có nghĩa là liền thật sự đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Lúc này đây hung thú công thành, đã xảy ra như thế trọng đại ngoài ý muốn, nhưng là bây giờ nhưng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương nhìn xem cái kia hùng hổ điên cuồng sông hạ xuống hoàng tuyển liên quân, đây thật là họa vô đơn chí Họa đến rộn rộn, a vốn là trong kế hoạch, cũng đã đối hoàng tuyển liên quân có khả năng thừa dịp hung thú công thành mà phát động đánh lén làm ra dự phán cùng nhất định được chuẩn bị. Hơn nữa tại ma vũ đám người xem ra, 49 tên cường giả liên thủ, hơn nữa hắn và vạn quân cường đại, đối mặt lần thứ 3 hung thú công thành áp lực sẽ không rất lớn. Cho nên đang cùng hung thú chiến đấu đến cuối cùng thời điểm, ma vũ mới có thể hạ lệnh lại để cho mọi người bảo tồn thể lực sau đó đem hung thú hướng về vạn quân xua đuổi Thế nhưng là lại để cho ma vũ không nghĩ tới chính là, bọn này hung thú vậy mà điên cuồng đã đến trình độ như thế, tại mắt thấy thất bại sắp tới dưới tình huống, tiếc nuối quyết nhiên lựa chọn ngạch tập thể tự bạo. Mà lúc trước ma vũ hạ lệnh lại để cho mọi người đem hung thú tận lực tụ tập cùng một chỗ, chính là bởi vì như thế, lúc này đây nổ tung uy lực so dự đoán cường đại hơn 2 thành trở lên. Dù sao nếu như là phân tán mà nói, tự bạo uy lực tuy nhiên cũng sẽ rất lớn, nhưng là tuyệt đối đánh không đến như bây giờ trình độ. Có thể nói ma vũ chính là cái kia mệnh lệnh, tuyệt đối cũng coi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chẳng những không có lại để cho mọi người tiết kiệm thể lực, càng là trực tiếp tổn thất 12 người. Cuối cùng đại quyết chiến sắp xảy ra, lúc này đây tính tổn thất 12 người, đây là ma vũ có chút khó có thể thừa nhận. Liên tiếp biến cố còn không có lại để cho mọi người hồi phục tinh thần, nhưng là bây giờ muốn nghen chiến nhất định là đã sớm vận sức chờ phát động hoàng tuyển liên quân một đoàn người. Điều này làm cho mọi người như thế nào không biết là trong nội tâm phát khổ. Bất quá cho dù trong nội tâm dù thế nào phiên muộn, hiện tại là quan trọng nhất, tiếp tục chiến đấu. Nếu như không muốn binh viên ở lại đây tuần thiên giới, vậy muốn chiến đấu. Nếu như không muốn quốc gia của mình bị loại bỏ xuất thần nước liệt kê, vậy muốn chiến đấu. Bởi vì cái gọi là ai binh tất thắng, tuy nhiên diệt thế liên quân mọi người không tính là buồn bã binh, nhưng là tại đã tao ngộ cái này trọng đại đà kích về sau cùng buồn bã binh cũng không xê xích gì nhiều. Thế nhưng là mọi người ở đây cái kia chưa từng có từ trước đến nay Khí thế vừa mới ngưng tụ thời điểm Mọi người trô đứng mặt đất Nhưng là đột nhiên bắt đầu vỡ ra Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm Tại phía dưới nhưng là trong dây lát dâng lên mà ra vô số đạo nóng hởi nham thạch nóng chảy Cái này biến cô tới quá đột nhiên Coi như là vạn quân Ma Vũ Long Thiên ba người cũng không có nửa phần phát giác Bọn họ tất cả lực chú ý toàn bộ đều bị cái kia đã gần Tại chỉ thức hoàng tuyển liên quân hấp dẫn ở nếu như là bình thường nham Thạch nóng chảy Dùng diệt thế liên quân mọi người tu vị, coi như là tại nham thạch nóng chạy bên trong tắm rửa đều là dễ dàng. Cho nên mặc dù biết đây nhất định là có người ở âm thầm dở trò, nhưng là bởi vì này nham thạch nóng chạy bất luận là cảm giác vẫn là nhìn qua đều cùng bình thường nham thạch nóng chạy không có gì khác nhau. Ngoại trừ số ít cái loại này hết sức cẩn thận người lập tức phi thân trở ra tại trước tiên rời xa cái kia nham thạch nóng chạy bên ngoài, đại bộ phận mọi người là vì cái kia một tia chủ quan mà không có kịp thời né tránh. sau đó Sau đó bọn hắn liền bị kịch Xích viêm nóng nảy, nổ Một đạo tràn đầy cười xấu xa hiểu rõ thanh âm đỗng nhiên trong lòng đất chuyển đến Sau đó cái kia dâng lên mà ra vô số đạo nham thạch nóng chảy trực tiếp bạo liệt Cái này bạo tạc nổ tung đương nhiên không thể cùng vừa mới Cái kia hơn ngàn chỉ hung thú tự bạo đánh đồng Nhưng là giờ phút này tình hình cũng cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng Vừa rồi ở đằng kia trận tự bạo trong sở dĩ có thể sống xuống, xuống. Tất cả đều là bởi vì ma vũ dùng hy sinh 12 người làm đại giá hơn nữa bí pháp của mình chế tạo tạo ra hộ thuẫn này mới khiến mọi người may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng là bây giờ, ngoại trừ cái kia số ít mấy người thoát đi mở nham thạch nóng chạy bao phủ phạm vi bên ngoài, còn lại đại đa số mọi người là bị nham thạch nóng chạy cho cọ rửa một lần, cho nên khi tất cả nham thạch nóng chảy nổ tung trước tiên, liền toàn bộ chính diện đã nhận lấy cái kia bạo tạc nổ tung lực. Hơn nữa cái này nham thạch nóng chạy bạo tạc nổ tung rất quỷ dị Bình thường bạo tạc nổ tung, tất cả lực lượng đều là hướng ra phía ngoài tư tán, thế nhưng là cái này nham thạch nóng chảy nhưng là đem tất cả bạo tạc nổ tung lực nội liễm. Bởi như vậy, kia tạo thành tổn thương, ít nhất gia tăng lên 3 thành trở lên. Cái này đột nhiên xuất hiện, sẽ nổ tung nham thạch nóng chảy, không cần nghĩ, nhất định là diễm thần thủ bút. Thân là bạo phượng nhất tộc thiên tài, diễm thần kẻ có được lại để cho hết thảy hỏa nguyên tố nổ tung năng lực. Mặc dù có nhất định được hạn chế. Nhưng là cái kia hạn chế đối với Diễm Thần mà nói hầu như không coi vào đâu. Bất quá cái này nham thạch nóng chảy bạo tạc nổ tung tuy nhiên rất đột nhiên mà mà lại uy lực rất mạnh, nhưng là đều muốn bằng vào một kích này muốn giết chết mấy cái, thực sự rất không có khả năng. Đến một lần cái này dùng để nổ tung nham thạch nóng chảy, hoàn toàn chính xác chẳng qua là bình thường lòng đất nham thạch nóng chảy, mà đến mục tiêu quá phân tán, cho nên chỉ cần có thể lại để cho trong đó những cái. Kia không am hiểu phòng ngự năng lực trọng thương, Diễm Thần cũng rất thấy đủ. Ở nơi này bạo tạc nổ tung dần dần đình chỉ thời điểm, diệt thế liên quân mọi người căn bản chưa kịp trì hoãn một hơi, tất cả mọi người cũng cảm giác lập tức bị một cổ cực hàn cực lạnh giá lạnh bao vây. Hơn nữa vẻ này hàn khí dùng một cái mắt thường có thể thấy được tốc độ tại biến thành lồng đậm. Gần cây một cái hô hấp thời gian, suốt 21 cá nhân, toàn bộ biến thành trông rất sống động băng điêu. Hàn cực băng bạo, nổ. Lại là một cái thanh âm trầm thấp trong lòng đất chuyển đến, sau đó, cái kia 21, trước, có băng điêu, đột nhiên nổ Trực tiếp tuân ra một chút cũng không có đếm được vụ băng Diệt thế liên quân mọi người giờ phút này duy nhất cảm giác Chính là muốn khóc Vốn là bị hơn ngàn chỉ hung thú tự bạo tẩy lễ một phen Sau đó lại là bị nhìn như bình thường Nham thạch nóng chạy bạo tạc nổ tung cho nổ toàn thân đen thịt Hiện tại, cái này không biết nơi nào đến cực hàn chi lực Không chỉ có đem mọi người biến thành băng điêu Hơn nữa vậy mà lại tới nữa một lần băng bạo Chẳng lẽ hôm nay cùng bạo tạc nổ tung hai chữ này xung đột Nóng bỏng nham thạch nóng chạy bạo tạc nổ tung mang đến chính là nóng rực mà sau đó cực hàn khí tức băng bạo, mang đến thì còn lại là tựa hồ muốn liền huyết dịch đều ngưng kết giống nhau dết lạnh. Lạnh đến tận xương thủy, lạnh đã đến trong linh hồn. Hơn nữa cái này nóng lên lạnh léo hai loại hoàn toàn bất đồng bạo tạc nổ tung, lại để cho mọi người trong lúc nhất thời tư duy cùng thân thể đều đã có một tia trí độn. Sau đó chính là chỗ này một tia trí độn, để cho bọn họ lần nữa đã gặp phải một phen nổ tung tàn sát bừa bãi. Lúc này đây, tại mỗi người dưới chân, đột nhiên dâng lên một đoàn sền sệt như là bùn nhau giống nhau thổ nguyên tố, sau đó cái này nắm bùn tương nhanh chóng dao thân sắc còn có chút cứng ngắt mọi người bao bọc tại trong đó. Nhưng là lúc này đây bùn nhau tốc độ liền so nham thạch nóng chạy cùng cái kia cực hàn chậm một ít. Bởi vậy, 21 cá nhân, cuối cùng chính thức bị cái kia nắm bùn tương bao trùm, chỉ có 15 người, còn giữ lại 6 người, thì là ở đằng kia bùn nháo bao trùm các nàng trước một khắc thi triển thủ đoạn chạy ra ngoài. Mà cái này chạy đi 6 người Cũng là lúc trước tránh qua, tránh lẽ diễm thần diễn thuyết nổ tung 6 người kia. Làm bùn ngao đem còn giữ lại 15 người triệt để bao trùm về sau, một cái hết sức tốt nghe nhưng lại tràn đầy tức giận giọng nữ đồng dạng trong lòng đất truyền ra, phong linh đất bạo, nổ. Theo thanh âm kia văng lên, 15 nắm bù tường, lại một lần nữa bạo tạc nổ tung. Kỳ thật nói lên bạo tạc nổ tung, hỏa nguyên tố là dễ dàng nhất nổ tung, hơn nữa nổ tung uy lực cũng là cao nhất. Đối với táo bạo hỏa nguyên tố Cực hạn băng nguyên tố cũng hết sức dễ dàng bạo tạc nổ tung. Bởi vì cái gọi là băng cực nóng lửa, hỏa cực sinh băng, hơn nữa cực hạn băng nguyên tố tại nổ tung thời điểm, càng nhiều một ít sắc bén. Cùng hai người so sánh với, thổ nguyên tố liền ổn định nhiều hơn, hơn nữa cũng là 5 loại nguyên tố chính giữa không, nhất dễ dàng sinh ra nổ tung. Cho nên cuối cùng này một đạo đất bạo, vì cái gì không phải tiếp tục tạo thành tổn thương, mà là đang tạo thành tổn thương trên cơ sở, phong bế đối phương trong cơ thể linh lực vận chuyển. Bởi vậy chiêu này kêu là làm phong linh đất bạo Bị thương cũng không đáng sợ Đáng sợ chính là trên tay về sau Không cách nào vận chuyển linh lực đến khôi phục thương thế Ở nơi này cuối cùng Một đạo phong linh đất bạo sau khi chấm dứt Lúc trước cái kia tại hố to vung hố Trên vách đá hướng về diệt thế liên quân Mọi người điên cùng sông tới một đoàn người Cũng đã đã đến diệt thế liên quân trước người Cùng trong tưởng tượng nhân số phần đông bất đồng Giờ phút này hoàng tuyển liên quân Vậy mà chỉ có 17 người Hơn nữa trong đó tuyệt đại bộ phận Ma Vũ đám người cũng không phải rất quen mặt, nhưng là có mấy người, mà Vũ nhưng là biết. Đầu tiên chính là vạn thần điện thần tôn Hà đồ đồng dạng là giới chủ cấp bậc cường giả, cho nên Ma Vũ đương nhiên nhận thức. Ngoại trừ vạn thần điện thần tôn Hà đồ bên ngoài, còn có hoàng tuyển thế giới lãng tâm kiếm hào, đồng dạng cũng là một người giới chủ cấp bậc cường giả, mà thông qua vạn quân trong miệng, cái này lãng tâm kiếm hào, Ma Vũ tự nhiên cũng là biết do đấy. Năm đó vô thượng kiếm tôn đại đệ tử từng được vinh dự chín đại thần nước có khả năng nhất trùng kích trí tôn chi lộ tới hạn kiếm hảo. Chỉ tiếc, lại bởi vì việc của người nào đó sự tình mà thân tử đạo tiêu. Nhưng về sau người này bằng vào bản thân đối với kiếm đạo lĩnh lộ, cứng rắn bằng vào linh hồn thân thể tại hoàng tuyển thế giới xông ra không nhỏ thanh danh, cuối cùng càng là đột phá vô số người cả đời cũng không có khả năng đột phá thậm chí chạm đến chính là cái kia bình cảnh do đó nhảy L. N đã trở thành đỉnh cấp cường giả. Điểm này, Coi như là lãng tâm kiếm hào tử địch vạn quân đều không thể không bội phục Muốn biết do Tại đã chiếm được giới khí thất tinh Long Nguyên về sau vạn quân tu vị một đường tăng vọn, nhưng là hiện tại cũng chỉ bất quá là vừa mới va chạm vào giới chủ cánh cửa mà thôi, đều muốn đến cảnh giới này, còn cần một đoạn không ngắn thời gian. trừ lần đó ra, còn lại liền đều là một ít so sánh sinh gương mặt. Ý vị này, Hoàng tuyến liên quân mọi người, lại tới đây, chẳng qua là một bộ phận. Ngay tại hai phe đội ngũ rằng co thời điểm, Lại là ba bóng người tại thần tôn hà đồ bên cạnh phía dưới, chậm dại sung ra. Ba người kia, đương nhiên chính là lúc trước tiềm nhập phía dưới, tiến hành đánh lén ba người. Trong đó nóng nảy là diễm thần làm, băng bạo là tê chiếu làm, về phân đất bạo, dĩ nhiên là là mang theo bọn hắn lẻn vào dưới mặt đất người khởi xướng, nguyên điều khiển thổ giới thủ hộ người, tử tĩnh. Khi bọn hắn ba cái xuất hiện về sau, diệt thế liên quân một bên cái kia bị tử tĩnh bùn nhau bạo tạc nổ tung bao phủ 15 người. Cũng nhau nhao bái thác cái kia dính hồ bùng náo. Chỉ có điều cái này 15 người, có 7 người rõ ràng đã là gần chết, nếu như không lập tức tiến hành cứu chữa, mắt thấy đã sống không được thời gian quá dài. Trừ lần đó ra những người khác tới so sánh với, mặc dù tốt bên trên rất nhiều, nhưng là cũng có hạn Nguyên một đám toàn thân chật vật, trên người một khối đốt cháy đen một khối đông lạnh được bầm đen, để cho nhất bọn hắn hoảng sợ chính là bản thân trong cơ thể linh lực vậy mà như là động lại bình thường, đều muốn bằng vào linh lực vận chuyển khôi phục thương thế. Thời gian ngắn là không thể nào. Ma Vũ, Long Thiên, hắc hắc, không nghĩ tới A. Hôm nay lại ở chỗ này, dùng loại hình thức này nhìn thấy ta. chương 340, Tê Chiếu nổi giận. Những lời này, dĩ nhiên là là Tê Chiếu nói. Thế nhưng là ngay tại Tê Chiếu vừa dứt lời thời điểm, tại Tê Chiếu sau lưng bỗng nhiên một đạo nhân ảnh thoát ra, đồng thời tại Ma Vũ sau lưng cũng là một người lấy cực nhanh tốc độ lách mình mà ra. Tê Chiếu sau lưng chấp động chính là một đạo kim quang. Mà ma vũ sau lưng bay ra thì còn lại là triệt để đen kịt hào quang. Một vàng nóng ánh một đen kịt hai loại hoàn toàn bất đồng hào quang lập tức đánh vào nhau. Rồi sau đó một đoàn tinh khiết quang minh khí tức cùng nồng đậm tà ác ma khí lập tức buộc phát ra. Lúc này đây va chạm về sau cái kia hai đạo hào quang hiển nhiên không có dừng tay ý tứ, ngược lại đồng thời hào quang cùng khí thế đại thịnh, hơn nữa lại một lần nữa hung hăng mà đánh vào nhau. Lúc này đây đụng nhau cực lớn lực đánh vào thậm chí ngay cả không gian đều xuất hiện một ít như là nước gợn giống nhau chấn động, mà hai đạo quang ảnh riêng phần mình hào quang cũng dần dần tối lui. Cái kiếm màu vàng kim óng ánh hào quang trong ba bọc, dĩ nhiên là là mặc một thân kim quang sắc rõ ràng quang khải lãng tâm kiếm hào. Mà trong tay hắn vốn là đen kị sắc đường đao phá ma chạm chẳng biết lúc nào đồng dạng biến thành màu vàng kim óng ánh, từng cổ một thuần túy quang minh thánh khiết khí tức ở đằng kia trên thân đao hướng về bốn phía không ngừng quét tán. Tê chiếu mọi người bị kim quang kia sắc hào quang ảnh hưởng đến về sau chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, hơn nữa linh lực vận chuyển tựa hồ cũng so bình thường trôi chạy rất nhiều, thậm chí mà ngay cả bản thân tế bào đều hết sức sinh động. Trái lại diệt thế ma quốc mọi người tức thì nguyên một đám cao mày hơn nữa không ngừng thối lui, tựa hồ cực kỳ không thích cái kia màu vàng kim móng ánh hào quang. Ngược lại là hồng hoang cổ giới mấy người ngược lại là không có gì quá lớn cảm giác, dù sao phật môn, vốn là cũng là thành khiết. Mà màu đen kia quang ảnh, Đúng là diệt thế ma quốc và quân, giờ phút này hắn cũng là một thân đen kỵ sắt chiến giáp gia thần, đồng thời cái kia giới khí thất tinh long Nguyên cũng đang không ngừng mà tản ra chính tông nhất ma khí, hơn nữa cùng cái kia phá ma chém lên trước mặt quang minh khí tức chống lại. Giờ phút này hai người này đào kiếm trong tay tương đề, mà hai người trên mặt tất cả đều mang theo tràn đầy thật sâu cựu hận biểu lộ. Đặc biệt là lãng tâm kiếm hào, cặp kia đồng tử đã âm trầm tựa hồ muốn nhỏ ra màu tươi. Hai người này động tác. Lại để cho Tê Chiếu cùng Ma Vũ đều là sương sở, chẳng ai ngờ rằng hai người này gặp mặt vậy mà một câu đều không có nói mà là trực tiếp đao kiếm đối với hướng, trực tiếp chính là gạch ngói cùng tan. Trên thực tế coi như là Tê Chiếu tại nhìn thấy Ma Vũ cùng Long Thiên thời điểm, tuy nhiên đồng dạng trong nội tâm chôn sâu cựu hận lập tức bộc phát, nhưng là trăm vạn năm đến ẩn nhẫn như trước lại để cho hắn có thể mặt mỉm cười cùng hai người kia nói vài câu. Ma Vũ cùng Long Thiên, Tê Chiếu rất quen thuộc. Bởi vì này hai người có thể nói là Tê Chiếu một tay nhấc nổ đi lên. Năm đó Tê Chiếu vẫn là ma quân thời điểm, từng dùng hiệp sĩ si thân phận du lịch toàn bộ diệt thế ma quốc, mà ma vũ cùng long thiên, đúng là khi đó Tê Chiếu trong lúc vô tình gặp phải. Lúc ấy ma vũ cùng long thiên, vẫn chỉ là cái một văn thực lực tu vị, cùng ngay lúc đó nắng chiều so sánh với quả thực chính là không đáng giá nhất tới. Nhưng là Tê Chiếu không chút nào không có bởi vì chính mình thân phận mà có chút xem thường hai người kia. Về sau càng là cùng ma Vũ Long Thiên hai người đã trở thành hào hữu, cùng nhau rèn luyện, cùng nhau khổ tu. Thẳng đến sau này Tê Chiếu phản hồi diệt thế ma cung thời điểm, mới cùng hai người thẳng thắn thân phận. Hai người tuy nhiên trong lòng sợ hãi nhưng là cái kia rất nhiều năm qua tình huynh đệ như trước để cho bọn họ hai người đã trở thành Tê Chiếu mật thiết nhất huynh đệ. Bởi vậy làm Tê Chiếu phản hồi diệt thế ma quốc lần nữa đã trở thành cái kia chín đại thần nước đệ nhất nhân diệt thế ma quân thời điểm. Ma Vũ tức thì thuận Lý Thành Trương đã trở thành Tê Chiếu đội thân vệ một thành viên. mà Long Thiên là bởi vì hắn tính đặc thù, bị Tê Chiếu đưa đến vạn yêu quốc, cũng không phải dùng nằm vùng thân phận, mà là vì để cho Long Thiên tốt hơn phát triển cùng tu luyện. Dù sao Long Thiên bản thể, chính là một cái huyết mạch không thuần túy tổ Long. Mà ở cái này về sau, tại Ma Vũ đề cử cùng Tê Chiếu dẫn hạ hạ, đều là ma chữ lót Ma Diếu mới có thể có được về sau địa vị. Có thể nói Ma Vũ, Ma Diếu cùng Long Thiên, đều là chịu ở cùng Tê Chiếu. Thế nhưng là tại năm đó trận kia dùng phai mở thiên cầm đầu phản loạn chính giữa, ba người này dĩ nhiên là trực tiếp phản bội tê chiếu, vốn là thân mật nhất huynh đệ ngược lại đã trở thành tê chiếu chí mạng nhất phản đồ. Cũng chính bởi vì ma vũ cùng ma díu, mới khiến cho tê chiếu đã mất đi Trấn giới thiên bi đồng thời chúng bạn xa lánh, cuối cùng rơi vào thiếu một ít liền hồn phi phách tán kết cục. Có thể nói ma vũ long thiên ma díu ba người, là tê chiếu cửu hận nhất ba người. Bởi vì cái gọi là yêu sâu hận chi cắt ma Diệt thiên phản bội. Tê Chiếu có thể lý giải thậm chí tiếp nhận, nhưng là ma vũ ma Diếu cùng lòng thiên ba người, Tê Chiếu tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Chỉ có điều về sau ma díu tại một lần đại chiến trong hủy dung, bởi vậy mới có thể một mực dùng áo tràng màu đen che mặt, điều này sẽ đưa đến Tê Chiếu cũng không có liếc liền nhận ra cái kia đứng ở ma vũ sau lưng hắc y nhân, chính là ma díu. Như thế ngập trời cựu hận, tại lãng tâm kiếm hào cùng vạn quân giao thủ lập tức, đã sôi trào tới cực điểm. Cơ hội là bất chấp hạ lệnh Tê chiếu cả người lập tức nổ bung một đại đoàn cực hạn băng hàn khí thức, ở đây tất cả mọi người, kể cả đang tại giao chiến lãng tâm kiếm hào cùng vạn quân đều là cảm giác mình lập tức tiến nhập một cái cực hàn băng tuyết thế giới, tựa hồ chính mình mỗi một lần hô hấp đều hít vào một đạo dòng nước lạnh, hơn nữa theo hô hấp cái kia dòng nước lạnh đang tại dần dần đông lại chính mình nội tạng. Tê chiếu, lúc này đây là thật sự nổi giận. Trước kia hắn đã từng ra tay qua, bất quá còn chưa có không có chính thức cố gắng hết sức qua toàn lực. Mà bây giờ tuy nhiên như cũng không có sử dụng toàn lực, nhưng lại đã vận dụng đại bộ phận thực lực. Đối với ma vũ cùng Long Thiên, Tê Chiếu là hết sức quen thuộc, biết rõ thực lực của bọn hắn tuyệt đối rất mạnh, nếu như mình lưu thủ, có lẽ không chỉ là không có biện pháp đánh chết hai người này, thậm chí có khả năng chính mình thân vẫn. Bây giờ Tê Chiếu tuy nhiên đã khôi phục khi còn sống tuyệt đại bộ phận lực lượng, nhưng lại đã không có chấn giới thiên bi nơi tay, hơn nữa cũng không có cái gì có thể lấy được xuất thủ pháp bảo. Không đúng, nói đến pháp bảo. Tê Chiếu chợt nhớ tới đến một sự kiện, chuẩn xác mà nói, là muốn nổi lên hai kiện thứ lộ vật Tại hoàng tuyển thế giới gần trăm vạn năm cô tịch lại để cho Tê Chiếu đã thành thói quen bằng vào chính mình linh hồn lực số lượng đi chiến đấu, cho nên ngoại trừ trong tay cái kia hai thanh xanh thảm sắc thiết hoàn, Tê Chiếu cũng không quá thói quen sử dụng pháp bảo gì. Nhưng là bây giờ bất đồng, sinh tử đại địch phía trước, không có nhiều một phần lực lượng khiến cho chính mình thắng lợi hy vọng, lớn hơn một phần. Tâm tư chỗ đến thời điểm. Tại tê chiếu trên người đã nhiều hơn một kiện áo giáp, màu đen áo giáp phía trên khắc màu vàng kim óng ánh đường vân, không phải vật gì khác, đúng là nguyệt hoàng tuyển cho tê chiếu chí bảo ma hoàng giáp. Cái này áo giáp tuy nhiên không phải giới khí, nhưng là sở hữu tài liệu cực kỳ quý trọng, mà ngay cả tê chiếu khi còn sống cái kia chín đại thần nước đệ nhất nhân thân phận cũng chỉ có thể chế tạo như vậy một bộ áo giáp, nhưng lại chẳng qua là trên thân khải, thậm chí ngay cả chiến váy đều không có. Mà cái này ma hoàng khải đồng dạng nương theo lấy tê chiếu đi qua một đoạn thập phần dài dòng buồn chán thời đại, càng là vô số lần tại trong lúc nguy cấp cứu được tê chiếu thánh mạng. Muốn biết rõ tuy nhiên thân là 9 đại thần nước đệ nhất nhân, nhưng là cái này trong vũ trụ như cũ có rất nhiều địa điểm mức độ nguy hiểm là hắn chố kinh Hãi Cái này ma hoàng giáp vừa xuất hiện, tê chiếu cả người khí thế bông nhiên liền thay đổi. Một cổ viễn cổ hung hãn khí tức phô thiên cái địa tại tê chiếu trên người phát ra mà ra. Tựa hồ là một đầu thông thiên cự nhân đang tại thức tỉnh bình thường, mà Tê Chiếu trên mặt cũng không khỏi lộ ra một cổ hoài niệm thần sắc. Mặc vào cái này ma hoàng áo giáp, Tê Chiếu tựa hồ lại biến thành năm đó cái kia đố thiên địa chí cao tồn tại. Sau đó Tê Chiếu tay trái vừa lên, một khối lòng bài tay lớn nhỏ lệnh bài đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Diệt Thế lệnh, đồng dạng là Tê Chiếu khi còn sống thường dùng nhất binh khí, tuy nhiên hiện tại có chút tàn phá, nhưng là tại Tê Chiếu trong tay như cũ có thể phát huy ra cường đại sức chiến đấu. Mà hai thứ đồ này, đồng dạng cũng là được từ Nguyệt Hoàng Tuyển. Là ma vũ cùng Long Thiên chứng kiến tê chiếu trên người bỗng nhiên nhiều ra món đó áo giáp thời điểm, sắc mặt đột biến, nhưng coi như chấn định, nhưng khi nhìn hắn đến tấm lệnh bài kia thời điểm, hai người thì là không chút lựa chọn quay người bỏ chạy. Đã mất đi chấn giới thiên bi, bằng vào bọn họ hai người còn có. Hay không bị tê chiếu phát hiện thân phận ma giữ ba người, tuyệt đối có sức liều mạng, hơn nữa tê chiếu thực lực bây giờ cũng chỉ có toàn thịnh thời kỳ 8 phần tà hữu Chỉ cần không có những người khác giúp đỡ, thậm chí ba người có năm chắc hợp lực lại một lần nữa giết chết Tê Chiếu. Lúc này đây Tê Chiếu nếu chết lại, vậy cũng chính là vĩnh viễn tử vong. Nhưng khi cái kia ma Hoàng Khải xuất hiện thời điểm, ba người đều là sắc mặt đại biến, mặc ma Hoàng Khải Tê Chiếu, kỳ thật thực lực tuyệt đối đã có thể cùng khi còn sống săn bằng. Nói như vậy, tuy nhiên nhưng có thể một trận chiến, nhưng là đều muốn đánh chết hắn sẽ rất khó. Mà khi ba người chứng kiến cái kia lớn cỡ bàn tay đen kịt lệnh bài thời điểm, không nói hai lời không chút lựa chọn quay người bỏ chạy. Hay nói giỡn, đây chính là diệt thế lệ. Có thể triệu hồi ra mạnh nhất trạng thái diệt thế cựu đầu xà, cái kia đồ chơi, không phải người có thể chống lại. Hiện tại không chạy, cái con kia có chỉ còn đường chết. Ba người này chạy, thế nhưng là vạn quân cùng lãng tâm kiếm hào chiến đấu, cũng đã tiến vào đã đến gây cấn. Hai người cựu hận sâu, đã đến căn bản không cần ngôn ngữ cùng thử tình trạng, duy nhất cần làm, chính là gạch ngói cùng tan. chương 341 Cuộc chiến báo thủ Tại lãng tâm kiếm hào cùng vạn quân dẫn đầu hạng, những người còn lại cũng nhao nhao từng đôi chém giết. Nếu như là không có bất kỳ tử thương lúc trước, diệt thế liên quân chừng 49 cá nhân, nếu đối mặt chỉ có 20 người hoàng tuyển liên quân, đây tuyệt đối là chiếm được thật rất lớn ưu thế. Thế nhưng là trải qua cái này một loạt bạo tạc nổ tung tẩy lễ, hiện tại diệt thế liên minh chỉ có 21 người. Hơn nữa trong đó còn có được sức chiến đấu, chỉ có 16 người. Chính là chỗ này 16 người. Ngoại trừ vạn quân đang cùng lãng tâm kiếm hào chém giết bên ngoài, tê chiếu đã hóa thành một đạo hắc quang cùng ma vũ long thiên còn có ma giữ ba người chiếm làm một đoàn. Vốn là ma vũ ba người là ý định lập tức quay người bỏ chạy, thế nhưng là nghĩ lại, bây giờ là tại tuần thiên giới, tuy nhiên nếu như một lòng muốn chạy trốn, tê chiếu chưa hẳn có thể lưu lại bọn hắn, nhưng là tại đây tuần thiên giới chính giữa, có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Hơn nữa coi như là tạm thời chạy thoát rồi, vậy sau này đâu. Ba người tuy nhiên trong nội tâm đối với tê chiếu vẫn như cũng là có chút sợ hãi, nhưng không thể không kiên trì hợp ba người chi lực tới ngành kháng. Bằng không thì cho dù có thể thoát được nhất thời, cũng trốn không thoát cả đời. Hơn nữa ba người hợp lực, luôn luôn sức đánh một trận. Bằng không thì đã mất đi ba người bọn hắn, cái kia diệt thế ma quốc những người còn lại tất nhiên sẽ khó có thể ngăn cản, đến lúc đó chỉ sợ liền diệt thế cung đều bị công phá, bởi như vậy, cái này kế tiếp đại chiến, cũng liền không cần đánh cho. Bất quá cho dù có 3 người bọn hắn ngăn chặn Tê Chiếu, nhưng là vốn cũng không hơn sức chiến đấu nhưng là lại một lần nữa rút lại. Chỉ vẹn vẹn có 16 cái sức chiến đấu, 3 người bọn họ đối phó Tê Chiếu, vạn quân đối chiến lãng tâm kiếm hảo. Bởi vậy đối mặt Hoàng Tuyển Liên quân 18 người, cũng chỉ có còn lại 12 người. Hơn nữa cái này 12 người mỗi người đều là thụ lấy tổn thương, tuy nhiên giờ phút này tử tính cái kia phong ấn chi lực đã tàn đi, nhưng là linh lực vận chuyển như cũ có chút Quan trọng nhất là Cái này 12 người căn bản cũng không có thời gian đến khôi phục thương thế. Đối mặt với hùng hổ Hoàng Tuyền Liên Quân, nếu không phải muốn bị xé thành mảnh nhỏ cái con kia tốt nâng bị thương thân thể tới ngạnh kháng. 12 người đối 18 người, 12 tên tất cả đều mang thương hơn nữa sĩ khí đê mê. Cái kia 18 người thì là nguyên một đám thế như manh hổ, hơn nữa là vận sức chờ phát động, toàn thân tinh khí thần đều ở vào đỉnh phong trạng thái. Cho nên kết quả cuối cùng có thể nghĩ... Diệt thế liên quân cái này một phương có thể nói là xu hướng suy tản hiển thị rõ. Bất quá cái này 12 người dù sao cũng là bị tam quốc chọn kỹ lửa khéo đi ra cứng, giả, mặc dù có chô không địch lại, nhưng là giúp đỡ lẫn nhau lộ ra, hoàng tuyển liên quân đều muốn tại trong thời gian ngắn đánh tan cái này 12 người vẫn như cũng là có chút khó khăn. Vì cái này tuần thiên giới thí luyện, mỗi lần một phương thế lực giới chủ đều có thể nói là không chút nào keo kiệt, mỗi người trên người đều mang theo có đại lượng đủ loại chân quý đan dược cùng thần khí pháp bảo. Có thể nói mỗi người đều là vũ trang đến tận răng. Chỉ cần không phải bị lập tức nháy mắt giết hoặc là vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống đánh lén, đều muốn chính diện đánh chết, cái kia độ khó không là bình thường lớn. Đã đến bọn hắn cái này cấp bậc, có thể nói bản thân tánh mạng so cái gì đều trọng yếu, mỗi người trên người không thiếu hụt nhất đúng là các loại bảo vệ tánh mạng đồ chơi. Dù sao sống lâu như vậy hơn nữa mỗi người tại riêng phần mình thần quốc đều là kẻ có được hiển hách địa vị một phương cường giả, đối với tử vong Bọn hắn so với bình thường người sợ hãi hơn. Cùng diệt thế liên quân 12 người các loại pháp bảo pháp khí tầng tầng lớp lớp so sánh với, hoàng tuyển liên quân mọi người tức thì lộ ra nhàn nhã nhiều hơn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vậy lần này có thể nói là nắm chặt phần thắng. Hơn nữa rất nhiều người không khỏi cảm thán, chi bác cường đại, đã làm cho người ta có gan cảm giác sợ hãi. May mắn chi bác chính là người một nhà, bằng không thì đối mặt loại này có thể biết trước tương lai người làm định nhân. Cái kia tuyệt đối không phải cái gì vui sướng sự tỉnh Mà bây giờ loại này không thoải mái, liền thật sâu thể hiện tại diệt thế liên quân trên mặt của mọi người. Theo hoàng tuyển mọi người liên tục công kích, từng kiện từng kiện ngày bình thường khó gặp chân quý hoặc là phòng ngự hoặc là tiến công các loại pháp bảo bị tế ra, trên mặt mỗi người biểu lộ đều là biến đổi liên tục. Vì mạng sống, cho dù lại vật chân quý được cam lòng, cho. Mặc dù như thế, diệt thế liên quân 12 người vẫn như cũng là liên tiếp bại lui. Không có biện pháp. Không nói nhân số bên trên ưu thế, đã nói tay kia cầm cực lớn trách đao bạo liệt phượng hoàng diễm thần, ngày bình thường nhìn qua chính là một cái cái gì đều không để ý thậm chí có chút ít không đứng đắn thiếu niên, hơn nữa rất ưa thích cùng mọi người cười toe tuét vui đùa một chút nôn áo. Nhưng là bây giờ, diễm thần cả người đều bao phủ tại một đoàn màu đỏ thám hỏa diễm chính giữa, như cùng là cựu thiên hỏa thần hạ phàm bình thường. Mang theo bạo ngược khí tức, chỉ đem đối phương tên kia vạn yêu quốc người đánh chính là giật gấu vá vai, nghèo rất ngh Các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Giết đám người kia, đồ đặc của bọn hắn đều là chúng ta. Diễm thần chứng kiến hoàng tuyền mọi người tuy nhiên đã ở tiến công, nhưng lại lộ ra bất ổn bất hỏa. Điều này làm cho Diễm thần lập tức liền nóng nảy. Ném lại hắn cùng với vạn yêu quốc cửu hận không nói, hiện tại những người này mỗi lần tế ra giống nhau pháp bảo sau đó bị hư hao, Diễm thần đều là thật sâu thịt đau a Muốn biết rõ đem đám người kia giết chết về sau, trên người bọn họ đồ vật, thế nhưng là đều rơi vào túi tiền mình Diễm thần lời vừa ra khỏi miệng. Lập tức mọi người liền phản ánh đi qua. Còn không phải sao, hiện tại không có tổn hại một vật, cái kia đều là tổn thất ta. Vốn là có chút bận tâm bức thật chặt, diệt thế liên quân mọi người sẽ áp dụng cái gì quá kích hành vi. Vừa mới đám kia hung thu tập thể tự bạo, mọi người đều là để ở trong mắt, nếu không phải Tê Chiếu nhắc nhở kịp lúc, chỉ sợ bọn họ đều bị cái kia bạo tạc nổ tung chô ảnh hưởng đến. Tuy nhiên về sau Tê Chiếu từng nói qua đám kia hung thu thực lực có vấn đề Tuy nhiên không biết chỗ đó có vấn đề, nhưng là dựa theo bình thường tình huống đến xem, hơn ngàn chỉ thực lực chí ít có 8 văn chí tôn hung thú tập thể tự bạo, cái kia nổ tung uy lực không có khả năng chỉ có loại trình độ này. Tuy nhiên cái này tuần thiên giới chất lượng cùng đẳng cấp so thần quốc cao hơn một ít, nhưng là cho dù cao nhưng là cũng có hạn. Dù sao đây chính là hơn 1.800 văn chí tôn trở lên cấp bậc hung thú. Dưới tình huống bình thường, cái này hơn ngàn chỉ hung thú tự bạo, tuyệt đối có thể lập tức lại để cho một cái trung cấp thế giới hóa thành hư h coi như là cao cấp thế giới hoặc là thần quốc vậy cũng tuyệt đối sẽ thừa nhận rất nghiêm trọng bị thương. Tuy nhiên trong lịch sử hầu như chưa từng có nhiều như vậy trí tôn cường giả đồng thời tự buộc, nhưng là uy lực nhưng vẫn là có thể tính ra cho ra. Cho nên dựa theo tê chiếu phân tích, cái này lần thứ 3 công thành hung thú, tuy nhiên cảnh giới tu vị thấp nhất đều là 8 văn trí tôn, nhưng là chiến đấu chân chính lực, chỉ sợ chỉ có một văn tà hữu, thậm chí còn có chút hung thú sức chiến đấu đều không đạt được đạo văn trình độ. Bằng không thì chỉ là cái kia tự bạo có thể đem phiến khu vực này đều lận ngược. Bất quá không phải không thừa nhận, cái kia tự bạo hay để cho tất cả mọi người lòng còn sợ hãi. Không có người nào đều muốn lại trải qua lần thứ hai, đây cũng là hoàng tuyển thế giới mọi người không có vừa lên đến liền toàn lực tấn công mạnh nguyên nhân. Ai biết đám người kia đang nhìn đến mạng sống vô vọng thời điểm có thể hay không đã bị vừa mới hung thú tự bạo ảnh hưởng cũng chơi cái gì tập thể tự bạo, không ai có thể muốn cho bọn hắn trôn cùng. Bên này tại diễm thần dưới sự dẫn dắt, Hoàng tuyển liên quân tất cả mọi người bạo phát chính mình mạnh nhất sức chiến đấu. Vốn là cũng đã đã rơi vào hạ phong diệt thế liên quân lập tức là khổ không thể tả, bất quá tất cả mọi người tại kiên trì, bởi vì bọn họ còn có hy vọng. Dù sao còn có vạn yêu quốc cùng hồng hoang cổ giới hai đại minh hiếu, chỉ cần kiên trì, có lẽ sau một khắc viện quân sẽ đến. Kỳ thật lúc này thời điểm bi tham nhất, cũng không phải tại gặp diễm thần đám người cùng phong mưa rào bình thường công kích diệt thế liên minh mọi người, mà là ma diếu, ma diếu cùng lòng người 3 người bọn hắn một cái là giới chủ cấp bậc cường giả, mặt khác hai cái đều là trí tôn đỉnh phong trong đỉnh cấp cường giả, thế nhưng là ba đôi một lại bị tê chiếu đánh chính là có chút chật vật. Tê chiếu thực lực cảm giác cũng không có vượt qua bọn hắn quá nhiều, tối đa cũng chính là so ma vũ muốn mạnh hơn một điểm, nhưng chính là thực lực như vậy, sửng sốt đem bọn họ ba cái đánh chính là có gan tìm không thấy nam bắc cảm giác. Hơn nữa tại lấy ra diệt thế lệnh về sau, tê chiếu cũng không có vận dụng trong đó diệt thế chi lực triệu hồi ra diệt thế cựu đầu xà. Trạng qua là dùng trong đó lực lượng kết hợp chính mình cực hạn hàn khí tạo thành một cái cùng loại lĩnh vực, nhưng càng lớn tác dụng chẳng qua là phòng ngửa ba người bọn họ chạy trốn. Sau đó ba người bọn hắn liền nên đón một hồi như là báo tố bình thường công kích, gần kệ mấy hơi thở thời gian, mỗi người đều đã gặp phải tê chiếu không dưới trăm lần công kích. Đặc biệt là toàn thân đều bao phủ tại rộng thùng thình áo choàng bên trong ma díu, làm tê chiếu cảm nhận được ma díu cái kia chỉ có khí tức về sau, tựa hồ lập tức liền cuồng bạo. Một phen công kích đến đến Ba người đều là khỏe miệng chắn huyết, thậm chí ngay cả xương sần đều đã đoạn mấy cây. Tiếp tục như vậy, không được A, chúng ta thật sự sẽ bị hắn đánh chết. Nếu không, liều mạng A. Tóm lại cũng là chết, không liều một lần sẽ chết, vậy cũng quá biệt khuất. Ta hiện tại cuối cùng hỏi các ngươi lưỡng một câu, chuyện năm đó, sau không hối hận. Long thiên thừa dịp tê chiếu ngừng cái này một lớp công kích về sau, vội vàng hướng ma vũ cùng ma giữ hai người mở miệng hỏi. Nghe được Long thiên mà nói. Mà Vũ cùng Ma Dữu đều cũng có chỉ chốc lắt chần chờ, bất quá Ma Vũ nhưng vẫn là mở miệng nói, không hối hận, nếu như lại đến một lần, ta còn là chọn làm như vậy. Hiện tại nói cái gì cũng không kịp, cho dù không vì mình, vì diệt thế Ma Quốc, chúng ta lần này không thể thất bại. Ma Dữu cũng không có mở miệng, chẳng qua là khi hắn lộ ra kiên định mà trong ánh mắt có thể nhìn ra ý nghĩ của hắn cùng Ma Vũ giống nhau. Nếu như như vậy, còn chờ cái gì? Chiến a. Cho dù hắn là Ma Quân Chẳng lẽ huynh đệ chúng ta ba cái còn có thể sợ sao? Nói xong, Long Thiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời ngâm nga, sau đó một đạo màu xanh long ảnh khi hắn trên người bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa không ngừng lần quẩn. Nếu có bản cổ giới người đang nơi đây, nhất định có thể nhận ra, cái kia màu xanh long ảnh, dĩ nhiên là bàn cổ giới trong truyền thuyết thanh thú, thanh long. Bàn cổ giới trong truyền thuyết bốn phương thanh thú, tại vạn yêu quốc đồng dạng cũng là bốn phương thanh thú. Mà Long Thiên, tức thì có thể vận dụng thanh long chi lực Theo long thiên bạo phát ra chính mình mạnh nhất tư thái, ma vũ cùng ma dữ đồng dạng thay đổi vừa rồi sa suốt tinh thần, phân biệt lấy ra chính mình bản lĩnh xuất chúng. Ma dữ là lập tức hóa thân hư vô, hơn nữa khi hắn không dàn chung quanh bên trên mơ hồ có không biết tên hỏa diễm tại lắc lư, mà ma vũ, thì là lại một lần nữa hóa thân ma vũ, bất quá lúc này đầy sương mụ chẳng qua là duy trì tại phạm vi 3 mét tả hưu. Rốt cục có lá gan cùng ta chính diện chiến đấu sao? Rất tốt rất tốt, không hổ là ta thân mật nhất huynh đệ à. Haha, ha, ta ẩn nhận trăm vàn năm, hôm nay rốt cục có thể giết chết các ngươi rồi bà cái, thật sự là thoải mái a Tê Chiếu nói xong, cả người mang theo một chuỗi vụn băng liền hướng ba người vọt tới. Ma quân, nếu như bất quá một lần, ba người chúng ta, vẫn là sẽ làm như vậy. Lúc ấy không có cơ hội nói, hiện tại ta muốn nói cho ngươi, ta ma vũ, không hối hận. Ta lòng thiên, không hối hận. Ta ma díu, không hối hận. chương 342, Vòng tay thần bí. Vốn là đang nhìn đến ba người về sau cũng đã xông quan nộ khí, đang nghe ba người bọn họ cái kia chăm miệng một lời một câu về sau, lập tức bị điểm đốt. Vốn cách bọn họ còn có trăm mét khoảng cách, nhưng lại tại tê chiếu trên người bạch quang lóe lên về sau, lập tức kéo dài qua trăm mét, hầu như chính là cùng tư duy đồng dạng tốc độ lập tức xuất hiện ở ba người chính giữa. Ma Vũ, Ma Diễu cùng Long Thiên ba người vì phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất, bày đã thành một cái dùng Ma Vũ phía trước, Long Thiên cùng Ma Diễu tại hai bên hình tam giác chiến trận. Ma tê chiếu xuất hiện vị trí, đúng lúc là ba người trung tâm. Xuất hiện đồng thời ba người đã biết không tốt, bất quá thân thể phản ứng nhưng vẫn là chậm như vậy nửa nhịp, chính là chỗ này nửa nhịp trong thời gian, tê chiếu trong tay xanh thảm sắc song hoàn đột nhiên hướng về mặt đất hung hăng một kích, sau đó phạm vi 100m mặt đất lập tức bị băng phong. Cái loại này đóng băng không phải dùng tê chiếu làm trung tâm hướng về bốn phía lan tràn, mà là đang ở đó xanh thảm sắc song hoàn vô tương tuyệt tung vừa mới tiếp xúc đến mặt đất đồng thời, phạm vi 100m đại địa đã bị triệt để đóng băng. Trầm trọng vạn năm huyền băng trực tiếp sẽ đem đại địa đông lại, sau đó ở đằng kia đã gần như màu đen vạn năm huyền băng phía trên đột nhiên toát ra vô số lẽ sắc bén hàn quang băng đâm. Đây hết thể đều phát sinh quá là nhanh, nhanh đến ma vũ ba người chẳng qua là trước mặt làm ra một cái phòng ngự động tác, sau đó ba người cũng cảm giác được phần bụng cùng nhau, xoay người túi đầu đồng thời cả người trực tiếp bị dưới mặt đất thoát ra băng đâm đâm về giữa không chung. Cái này vẫn chưa xong, làm ba người thân thể bị hàn băng thứ đỉnh hướng về phía giữa không trung thời điểm. 3 cây toàn thân xanh thảm, phía trên điêu khắc vô số huyền ảo hoa văn có chừng 3-4 em mở phẩm chất hơn 10 mét lớn lên hàn băng trụ lớn không hề dấu hiệu xuất hiện ở ba người đỉnh đầu. Hơn nữa theo tê chiếu ngón tay khẽ động, ba cây băng trụ trực tiếp rơi đậm, mà mục tiêu, đúng là bị hàn băng đỉnh hướng về phía giữa không trung ba người. Một chiêu này, là tê chiếu tạm thời nghĩ ra được, mà phòng theo, đúng là tôn ngộ không dùng để giết chết thông thiên giáo chủ một chiêu kia. Ẩm Ẩm bạo vang bên trong vụn băng bay múa. Ba cây vừa thô vừa to băng trụ trực tiếp sẽ đem cái kia ba cây băng đâm nện đã thành băng phấn, bất quá nhưng không thấy ma vũ ba người tung tích. Ma díu, hắc hắc, không nghĩ tới ngươi cái này mà linh quỷ bộ, đã đạt đến loại trình độ này, bất quá, ngươi có phải hay không đã quên, một chiêu này, là ai dạy ngươi? Một đạo âm lánh làm cho người ta toàn thân đều tựa hồ đống kết bình thường thanh âm, sâu kín văng lên. Mà thanh âm này xuất hiện địa điểm, vậy mà đúng là ma díu ba người sau lưng. Nghe được thanh âm này đồng thời. Long thiên phản ứng nhanh nhất, tay phải về phía sau hất lên đồng thời, đã một tay một cái ôm ma giữ cùng ma giữ hai người đột nhiên xông về trước đi. Ngay tại ba người bọn hắn thân hình vừa di chuyển đồng thời, một cây tràn đầy băng đâm cực lớn nắm đấm đã tại ba người trái phía sau đập tới. Bất quá không đợi tiếp xúc đến ba người trợt bị một đoàn màu xanh hào quang trấu ngăn cản. Cái kia thanh sắc quang mang tại chặn cái kia tràn đầy băng đâm cực lớn nắm đấm về sau càng là ánh sáng màu xanh ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một cái cùng băng quyền đồng dạng cực lớn long Hơn nữa long chảo đằng sau còn lan tràn mà ra một nửa long cánh tay, long trên cánh tay màu xanh hiểu rõ lân phiến trông rất sống động, sinh mặt càng là có sóng ánh sáng lưu chuyển Mà 5 cây sắc bén long chảo càng là lực lượng vô cùng lớn. Sau đó cái kia long chảo hung hăng nắm chặt, lập tức sẽ đem băng quyển nắm đã thành khối vụn. Long tiên cũng không tệ, thanh long chi lực cũng đã có thể vận dụng như thế thuần thục xem ra lúc trước đem ngươi đưa đến vạn yêu quốc là rất đúng. Lại là một đạo âm trầm thanh âm văng lên vốn là Long Thiên mang theo ma vũ cùng ma díu về phía trước điên của sông, mà ở thanh êm này vang lên đồng thời ma vũ nhưng là khẽ quát một tiếng, cả người trên người bỗng nhiên liền bốc cháy lên từng đạo đen kỵ hỏa diễm, tại đây hỏa diễm giấy lên đồng thời ma vũ cái kia đã hóa thành ma khí chính là thân thể vòng lại ở Long Thiên cùng ma díu, hơn nữa sau lưng màu đen hỏa diễm đột nhiên bạo tạc nổ tung, ba người mượn nổ tung phản xung chi lực trực tiếp, đã ngừng lại vọt tới trước thân hình, hơn nữa hắc quang lué lên cũng đã xuất hiện ở giữa không chung. Mà ở bọn hắn vốn là vị trí, một viên hoàn toàn do huyền băng biến thành giữ tận đột nhiên trên mặt đất hạ thoát ra, hơn nữa cái kia tràn đầy sắc bén răng nanh miệng lớn hung hăng mà cắn hợp lại với nhau. Không chút nghi ngờ nếu như vừa rồi ma vụ không có mang theo ba người phóng lên trời, cái kia rất có thể cũng sẽ bị cái này cho trực tiếp cắn. Không hổ là theo ta thời gian giải nhất ma vụ a năng lực phản ứng, thấy do năng lực đều rất xuất sắc, còn có cái kia diệt thế chi viêm, có lẽ đã cùng bổn mạng của người ma khí triệt để dung hợp a Bằng không thì lúc trước ngươi cũng không có khả năng chẳng qua là ma vụ một cuốn liền giết chết một đầu hùng thú. Tốt rồi, ba người các ngươi thực lực, ta rất hài lòng, hiện tại, khiến cho các ngươi nhìn xem, thực lực của ta à. Thanh âm này vừa mới vang lên thời điểm, vẫn còn là mặt đất, thế nhưng là người cuối cùng âm tiết nổ ra về sau. Tê chiếu người, đã xuất hiện ở giữa không trùng, hơn nữa, đang một chân dấm phải ma vụ đỉnh đầu. Ma vụ lập tức kinh hãi, trên người màu đen hỏa diễm trực tiếp tuôn ra. Khi hắn trên không tạo thành một cây đại thụ hình dạng, bằng vào sức một mình đem ba gã tuyệt thế cường giả đùa bỡn tại vỗ tay bên trong, tuy nhiên bởi vì Tê Chiếu đối ba người thực lực rất rõ, nhưng là cũng đủ để nhìn ra giờ phút này Tê Chiếu cường đại. Muốn biết rõ làm tôn ngộ không lần đầu tiên nhìn thấy Tê Chiếu thời điểm, hắn còn gần kể chỉ là một cái vừa mới bước vào đạo văn cảnh giới nhỏ yếu tồn tại, nhưng là ngắn ngủi thời gian ở trong, Tê Chiếu đã có thể cùng cái này trong vũ trụ cao cấp nhất cường giả chống lại, hơn nữa, vẫn là hết hành hạ. Nếu như không phải tê chiếu lúc trước vẫn giấu kín thực lực, vậy cũng chỉ có thể nói ma quân mặc dù chết, chiến lực vẫn còn. Mà lúc này toàn bộ chiến trường trong, lãng tâm kiếm hào cùng vạn quân nhưng là tại đối bính một cái về sau, đồng nhiên tách ra một mực dây dưa cùng một chỗ thân hình. Lúc này thời điểm lại nhìn hai người, lại đã sớm đã không có lúc trước như thế, mỗi người đều là thở hồng hộp, hơn nữa riêng phần mình đều đã có không sai biệt lắm thương thế. Lãng tâm kiếm hào ta thật là xem thường ngươi à, lúc trước, ta nên lại quyết đoán một điểm. Đem ngươi linh hồn bổn nguyên đều cùng nhau tàn phá. Ngươi cho rằng ngươi mặc bên trên rõ ràng quan khải, ngươi chính là sư phụ đến sao. Cùng sư phụ so sánh với, ngươi kém quá xa. Thấy được sao, trong tay của ta thanh kiếm lời, thất tinh long nguyên, giới khí. Ngươi cho rằng ngươi có thể không biết làm sao được rồi ta sao. Nói chuyện thời gian, vạn quân cũng đã là thở gấp đều đặn này khẩu khí. Hơn nữa thời gian dần qua hoạt động người tay chân, ánh mắt tràn đầy khiêu khích cùng tự đắc ý tứ hàm suốt. Lãng tâm kiếm hào lúc này thời điểm cũng là thu hồi tư thế, chậm dãi thở dài một cái. Sau đó nhẹ nhàng mà vướt ve thoáng một phát trên người cái kia rõ ràng quang khải nơi ngược trái. Chỗ đó, có một đạo thập phần nông cạn vết rách, nếu như không phải nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra. Năm đó, ngươi chính là dùng thanh kiếm kia, đâm xuyên qua cái này háo giáp, sau đó, giết sư phụ. Ta hôm nay mặc vào cái này háo giáp, không phải là bởi vì hắn có được cỡ nào cường đại mà lực phòng ngự, mà là vì để cho sư phụ. Tự tay giết người. Nói xong, lãng tâm kiếm hào đông nhiên cười cười, nụ cười kia chính giữa, có giải thoát, bất đắc gì còn có thật sâu không biết tên ý tứ hàm súc. Đồng thời lãng tâm kiếm hào đông nhiên thay đổi dơ lên tay phải của mình, lúc này thời điểm có thể chứng kiến, tại lãng tâm kiếm hào tay phải đích cổ tay bên trên, có một chuỗi vòng tay. Cái này một chuỗi vòng tay phía trên cùng sở hữu 18 hạt trâu, mỗi một khắc hạt trâu phía trên, có khắc có một người. Nhưng là 18 hạt trâu bên trên 18 cá nhân nhưng là hoàn toàn bất đồng. Không chỉ là tư thế bất đồng, hơn nữa hình dạng, tình cảnh cùng làm chỗ sự tình tất cả đều bất đồng. Có rất nhiều khoanh chân ngồi xuống, đồng thời đầu gối trước vượt qua một thanh kiếm. Có rất nhiều lưng đeo một thanh trường kiếm, đứng ở đỉnh núi roi mắt trông về phía xa, cũng có chính là đang cùng nào đó không biết tên hung thú chém giết, thậm chí còn có một viên hạt trâu đúng vậy đồ án là một người lưng đeo một thanh kiếm tại bên cạnh bờ thả câu. nhìn xem tay này liệm dây xích Lãng tâm kiếm hào trong mắt tràn đầy trang trọng cùng nghiêm túc. Thấp giọng nói một câu cái gì, bất quá thanh âm quá nhỏ, không có ai nghe được rõ ràng. Sau đó lãng tâm kiếm hào đem tay kia liệm dây xích, nhẹ nhàng mà hái xuống, bất quá bởi vì tay phải nắm đường đao phá ma chảm, cho nên lãng tâm kiếm hào chẳng qua là đem tay kia liệm dây xích, nhẹ nhàng chuyển rời đã đến đường đao phá ma chảm trôi đao chỗ, cùng phá ma chảm trên trôi đao phần che tay quấn quanh lại với nhau. Làm tay kia liệm dây xích quấn quanh tại màu đen kia đường đào phần che tay phía trên lập tức, cái kia đường đào tựa hồ là đã có tim đập bình thường, chậm rãi bắt đầu nhảy lên. Đồng thời lãng tâm kiếm hảo cả người khí thế nhanh chóng tăng lên. Vạn quân, giờ khắc này, chúng ta quá lâu. Giới khí, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có sao. chương 343, vạn quân lãng tâm giao phòng. Vốn đối với chính mình vô cùng có tin tưởng vạn quân đang nhìn đến tay kia liệm dây xích thời điểm, vốn là hết sức nghi hoặc. Bất quá khi lãng tâm kiếm hào đem tay kia liệm dây xích quấn quanh tại đường đào phá ma chạm trôi đao về sau, hơn nữa cả người khí thế bay nhanh tăng lên thời điểm, vạn quân sắc mặt thay đổi. Bởi vì này một khắc hắn cuối cùng nhớ ra tay kia liệm dây xích, rốt cuộc là vật gì. Bất quá hắn vẫn như cũng là có chút không dám xác định, dù sao vật kia biến mất quá lâu thời gian, nếu như không phải năm đó hắn ở đây giết vô thượng kiếm tôn về sau đã chiếm được một quyển về thượng của cuộc chiến bí văn ghi chép. Chỉ sợ hắn cũng căn bản cũng không biết tay kia liệm dây xích rốt cuộc là vật gì. Bất quá vật kia thế nhưng là từ khi thượng cổ trận đại chiến kia về sau liền triệt để thất lạc, tuy nhiên đời sau cũng xuất hiện qua, nhưng đều là một ít hàng gái, cùng chính thức căn bản là không cách nào đánh đồng. Cho nên vạn quân hoài nghi lãng tâm kiếm hào tay kia liệm dây xích, cũng là một kiện hàng gái. Dù sao nếu quả thật chính là món đó thứ đồ vật, vậy cũng liền thật sự thái quá mức kinh thế hai tủ. Năm đó 9 đại thần nước toàn lực tìm kiếm đều không có tìm được Vạn quân cũng không tin tưởng lãng tâm kiếm hào tại sao khi chết bằng vào linh hồn thể có thể đạt được món đó thứ đồ vật. Bất quá theo lãng tâm kiếm hào trên người khí thế không ngừng nhắc đến thằng, vạn quân vẫn là một hồi hãi hùng khiếp vĩa. Mặc dù nói là một kiện hàng ái, nhưng là chức năng này, cũng quá mức tại cường đại rồi A Nếu không phải trong tay nắm rơi khí thất tinh long nguyên không ngừng mà truyền lại ra thuần hậu ma khí, chỉ sợ vạn quân giờ phút này đều có loại muốn không đánh mà chạy ý nghĩ. Nhưng là vạn quân dù sao cũng là vạn quân có thể làm cho giới khí nhận chủ người, như thế nào bình thường thế hệ. Cảm thụ được lãng tâm kiếm hảo như cũ tại tăng lên khí thế, Vạn Quân đột nhiên một chút triệt hồi trên thân đã có chút ít rách dưới quần áo, lộ ra một thân cường tráng rắn chắc cơ bắp. Sau đó Vạn Quân tay trái ngón cái bán ra, một viên màu đen dược hoàn đột nhiên xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng độ bay đến Vạn Quân trong miệng. Ăn vào này khối không biết tên đan dược về sau, Vạn Quân trên người làn ra bỗng nhiên xuất hiện từng đạo đen kỵ sắc thần bí đường vân nhưng là vạn quân tóc nhưng là lập tức biến thành màu trắng bạc, thoạt nhìn vậy mà cùng Tôn Ngộ Không hỗn độn cự nhân biến thành thời điểm rất tương tự. Không chỉ có như thế, trên người hắn đường vân ngoại trừ nhan sắc là đen kịt sắc, cái kia hình thành đồ án cùng lúc ấy tế hãn trên người màu đỏ sẫm đường vân càng là cực kỳ tương tự. Làm cái kia đen kịt sắc đường vân lan tràn đến toàn thân về sau, Vạn Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó vươn tay trái chỉ vào Như cũ đang điên cuồng tăng lên khí thế lãng tâm kiếm hảo, sau đó nói, năm đó sư phụ Chính là đã bị chết ở tại ta đây loại trạng thái phía dưới, hôm nay, ngươi cũng sẽ như thế. Vừa mới nói xong, liền chứng kiến bốn là vạn quân chỗ đứng lập địa điểm đột nhiên nổ, toàn bộ mặt đất đều là từng khúc dạng nước, hơn nữa chung quanh mười mấy thước mặt đất đều là lập tức sụp đổ. Cái này rõ ràng cho thấy bởi vì vạn quân lập tức buộc phát lực lượng quá mức cường đại, cho nên mặt đất đều không chịu nổi. Bất quá cái này cực lớn sức bật chỗ mang đến, chính là tốc độ khủng khiếp, hầu như chính là dùng thuần gian di động tốc độ Ở đằng kia mặt đất đột nhiên tạc liệt, đồng thời vạn quân đã xuất hiện ở Lãng Tâm Kiếm Hào trước người. Trong tay Thất Tinh Long Nguyên kiếm trên khuôn mặt bảy khối tinh thần đột nhiên sáng lên, sau đó trường kiếm chém ngang, một đạo cực lớn loan nguyệt hình do tinh thần chi lực kiếm quang trực tiếp hướng về Lãng Tâm Kiếm Hào chém ngang mà đi. Bất quá Lãng Tâm Kiếm Hào không chút nào không có bởi vì vạn quân bạo tăng tốc độ cùng đột nhiên mà công kích mà có nửa phần bối rối, nhìn như cực kỳ chậm rãi, Lãng Tâm Kiếm Hào nhẹ nhàng nâng nổi lên cánh tay trái, ngăn tại bên trái. Làm ra một cái phòng ngự động tác, mà tay phải vẫn như cũ là nắm màu đen đường đao, mà giờ khắc này đường đao phá ma chảm, vốn là màu đen thân đao hiện tại phía trên vậy mà xuất hiện từng đạo thuần trắng sắc, tựa hồ là vết rách giống nhau hào quang. Theo lãng tâm kiếm hào cánh tay phải nâng lên, khi hắn bên trái bỗng nhiên xuất hiện một cái cùng hắn cánh tay trái giống nhau như đúc cánh tay, chỉ có điều cánh tay này, hoàn toàn là do thuần túy quang minh chi lực chấu ngưng tụ Hơn nữa nơi cánh tay phía trên liền rõ ràng quang khải bảo vệ tay đều là hoàn mỹ ngưng kết mà ra. Vì vậy, vạn quân lúc này đây chẳng kích, đã bị cái này lăng không dựng thẳng lên hào quang cánh tay ngăn cắn xuống. Vạn quân giờ phút này sắc mặt tại biến, lần này, lãng tâm kiếm hào lại một lần nữa vượt ra khỏi vạn quân đoàn trước. Xem ra cái này hàng nhái tuy nhiên so ra kem chính thức bản thể, nhưng lại cũng là uy lực không tầm thường A, vậy mà cũng có thể sử dụng quang minh hóa thân như vậy ngạch năng lực. Hơn nữa cái kia quang Minh chi lực Tựa hồ hết sức ngạch thuần túy Nếu như vừa rồi một cách này không phải sử dụng tinh thần chi lực, chỉ sợ mình còn có bị quang minh chi lực xâm lấn khả năng. Bất quá, băng vào một kiện hàng ái, ngươi cho rằng có thể còn hơn ta. Vạn quân đẻ xuống trong lòng đích kinh dị, nhìn xem cái kia đã tràn đầy vết rách đường đao, cảm giác, cảm thấy có gan không tốt lắm dự cảm. Thư lạnh một tiếng, vạn quân thân hình cử động nữa, đồng thời trên người màu đen đường vân giống như là sống lại bình thường bắt đầu du động. Cuối cùng khi hắn tay phải nơi bả vai cùng tay phải trên mu bàn tay phân biệt tạo thành hai cái không biết tên đồ án. Sau đó tay phải nắm chặt thất tinh long nguyên, cả người cao cao nhảy lên. Làm vạn quân tái xuất hiện thời điểm, vừa vặn ở vào lãng tâm kiếm hào ngay phía trên đại khái trăm mét tả hữu vị trí. Sau đó vạn quân lòng bàn tay trái hắc quang đại thịnh, một viên màu đèn quang cầu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Thủ đoạn khẽ đảo sẽ đem viên này màu đèn quang cầu quang đi ra ngoài. Sau đó tay trái nắm chặt thất tinh long nguyên ngang nhiên đánh xuống. Lúc này đây vạn quân không có tái sử dụng tinh thần chi lực, mà là vận dụng giới khí bên trong niêm phong cất vào kho viễn cổ ma long lực lượng. Theo một kiếm này đánh xuống, lập tức ngay tại thất tinh long nguyên quẩn quận ma khí bên trong xuất hiện một đầu một sừng ác long. Bất quá khi cái này mọc ra một sừng toàn bộ hiện thân về sau, sẽ phát hiện đó cũng không phải bình thường trên ý nghĩa long. Bởi vì M, C dù có, nhưng là thân thể, lại càng giống là một cái con rùa đen. Muốn thật sự nói, ngược lại là cùng vạn yêu quốc bốn phương linh thú một trong huyền vũ có vài phần tương tự. Làm cái này có được một sừng, quy thân quái thú xuất hiện về sau, trực tiếp hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Đầu kia đỉnh thật dài một sừng, mang theo muốn đâm thủng hết thẻ sắp bén, trực tiếp nhắm ngay phía dưới lãng tâm kiếm hảo. Vạn quân tại vừa rồi một kích không trúng về sau, sẽ biết lãng tâm kiếm hảo vốn có này quang minh lực lượng về sau, lực phòng ngự rất là tăng lên. Cho nên một kích này chỉ dùng để dùng vạch trần trước mặt phương thức đến phá vỡ lãng tâm kiếm hảo phòng ngự. Cái này chỉ độc giác long ma quy, vạn quân đối với nó rất có lòng tin. Ngoại trừ giới khi cùng Trấn giới thiên bi, vạn quân còn muốn không đến có đổ vật gì đó có thể chống đỡ cái này một sừng ma long quỷ một sừng công kích. Hơn nữa cái này một sừng ma long quỷ công kích cũng không phải chính thức sát chiêu. Cơ hồ là nháy mắt, cái kia một sừng ma long quỷ đã trực tiếp vượt qua trăm mét khoảng cách. Trên đầu cái kia thật dài một sừng giống như cán sắc bén nhất trường thương giống nhau trực tiếp đối với lãng tâm kiếm hào đỉnh đầu đâm tới. Mà lúc này, lãng tâm kiếm hào rốt cục đã có động tác. Trải qua thời gian lâu như vậy tích gót, lúc này lãng tâm kiếm hào trong tay cái thanh kia màu đen đường đao, đã biến thành tản ra thuần khiết quang minh khí tức màu trắng trường đao. Đang ở đó một sừng ma long quy sừng dài khoảng cách lãng tâm kiếm hào chỉ có hơn 2 m thời điểm. Cái kia một sừng mang theo động trời khí thế thậm chí đã lại để cho lãng tâm kiếm hào trô đứng lập mặt đất đều là bắt đầu hạ xuống. Cũng chính là lúc này, lãng tâm kiếm hào đột nhiên ngừng đầu, đồng thời trong tay biến thành màu trắng trường đao phá ma chạm trực tiếp hướng về đỉnh đầu đâm tới. Cùng một sừng ma long quỷ cái kia sừng dài so sánh với, lãng tâm kiếm hào bất luận là cả người vẫn là trong tay phá ma chạm, đều lộ ra là nhỏ bé như vậy cũng không có ý nghĩa. Thế nhưng là chính là chỗ này không có ý nghĩa một đầm. Dĩ nhiên cũng làm đem một sừng ma long quỷ khổng lồ kia thân hình, cứng rắn đã ngừng lại. Đường đao phá ma chảm mũi đao trực tiếp chống đỡ tại cái kia một sừng bén nhọn chỗ. Sau đó một hồi cường hãn khí thế chấn động tại mà cái này giao kích địa điểm chuyển ra, cái kia hai cổ vô cùng sắc bén khí tức làm cho ở đây tất cả mọi người là sững sờ. Ma Lãng tâm kiếm hảo dưới chân thổ địa càng là lập tức sẽ theo gặp một phấn. Bất quá Lãng tâm kiếm hảo thân hình nhưng là không có chút nào dao động. Coi như là dưới chân đại địa cũng đã thật sâu lõm xuống đi. Ma Lãng Tâm Kiếm Hào, nhưng là liền như vậy lăng không đứng ở nơi đó, một loại không thể phá vỡ cảm giác tự nhiên sinh ra. Cái này, còn gần kề chỉ là một cái bắt đầu. Trường đao phá ma chạm chống đỡ một sừng ma long quy, ngay sau đó Lãng Tâm Kiếm Hào thân đao một nghiêng, đã mất đi thân đao chống cự một sừng ma long quỷ vốn là đã bất động thân thể lập tức liền hướng hạ xuống đi. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào hướng về bên trái lướt ngang năm bước, nhường ra đang xa xuống một sừng ma long quy. Bất quá khi cái kia một sừng ma long quy rơi xuống hắn bên cạnh thân Cùng hắn ngang hàng lập tức, lãng tâm kiếm hào tay phải nhìn như thập phần chậm rãi nhẹ nhàng vẽ một cái, sau đó một đạo hầu như không thể nhận ra bạch quang loại lên, khổng lồ kia một sừng ma long quy, trực tiếp liền như vậy, một phân thành hai. chương 344, huynh đệ gặp mặt. Toàn bộ tuần thiên giới chính giữa, ngoại trừ diệt thế ma quốc diệt thế cung phía trước đang tại trình diễn kịch liệt chém giết, còn có mặt khác hai nơi cũng đồng dạng bạo phát đại chiến. Chỉ có điều cái kia hai nơi tình hình, nhưng là hoàn toàn trái lại. Vốn là hoàng tuyển Vạn thần còn có thương lan thủy giới tam phương liên quân, tổng cộng 45 người. Thế nhưng là tiến công diệt thế ma quốc chỉ có 20 người, cái kia còn dư lại 25 người, đương nhiên là có nhiệm vụ khác. Trên thực tế tại diệt thế cung lần thứ 3 hung thú công thành vừa mới lúc kết thúc, vạn yêu cung cùng hồng hoàng cung cơ hồ là đồng thời bị công kích. Chỉ có điều cái này hai phe thế lực bởi vì không có hung thú công thành hơn nữa cũng sớm đã phòng bị hoàng tuyển liên quân đánh lén, cho nên tại hồng hoàng cung cùng vạn yêu cung chiến đấu. Hoàn toàn là chính diện cứng đối cứng. Bỏ công kích diệt thế cung 20 người, còn có 25 người. Trong đó tiến công vạn yêu cùng liền khoảng chừng 20 người, bởi vậy công kích hồng hoang cung, cũng chỉ có 5 người. Cái này đương nhiên không phải cái gì sai lầm, mà là đang chi bắc ý bảo phía dưới mới như thế. Thế hệ này chi bắc mặc dù không có đời thứ nhất cường đại như vậy có thể dự đoán đến tương lai việc của người nào đó sự tình chuẩn xác tình huống, nhưng là một ít cơ bản nhất nhưng vẫn là có thể thông qua bói toán mà có được tình huống. Công tỷ như lúc này, đây chi Bắc nói cho bọn hắn biết, Vạn Yêu quốc có được rất cường đại sức chiến đấu, một cái không tốt rất có thể sẽ bị bọn hắn phản công, vậy cũng chính là được không bù mất. Mà hồng hoang cổ giới lúc này đây, thì là không có gì quá lớn nguy hiểm, chỉ cần tôn ngộ không đi, khẳng định có thể toàn thân trở ra. Cho nên căn cứ cái này bói toán kết quả, mới tại chi Bắc ý bảo phía dưới, trọn vẹn 20 người tiến công Vạn Yêu cung. Mà trên thực tế chi Bắc bói toán hết sức chuẩn xác, tiến công Vạn Yêu quốc 20 người chính giữa Không chỉ có có vạn thần điện thần tôn hà đồ, phá quân cùng phong khê ba đại cao thủ cùng thần dụ sư chi bác, còn có thương lan thủy giới tây dạng, u ngọc, dự ngôn sư diệt huyền, lương kích. Đương nhiên, hoàng tuyển thế giới minh vạn kiếp cùng ngũ đại chiến tướng cũng đều là cùng nhau mà đi. Có thể nói cái này 20 nhân trung cực hạn cường giả số lượng là tối đa. Coi như là tiến công diệt thế ma quốc tê chiếu đám người cũng là so sánh không bằng. Kỳ thật diễm thần cũng là ý định đi đánh vạn yêu quốc. Bất quá bởi vì muốn phối hợp tê chiếu băng bạo, bởi vậy chỉ có thể là rất không cam tâm lưu tại tiến công diện thế ma quốc cái này một ít đội chính giữa, cho nên về sau diễm thần biểu hiện mới như vậy đoạn mắt, cái kia hoàn toàn là đang phát tiết Bất quá mặc dù không có diễm thần tại, nhưng là cái này một ít đội thực lực lại đối có thể nói xa hoa. Hai vị giới chủ cấp bậc cường giả, hai vị có được cường đại biết trước năng lực giữ ngôn giả, 10 vị cực hạn trí tôn cường giả, hơn nữa còn lại 6 gã đồng dạng là có thể xưng bá một phương cường giả. Đối với cái này lần đích tiến công, tất cả mọi người là tin tưởng 10 phần. Bởi vì căn cứ tin tức đến xem, vạn yêu quốc giới chủ cấp bậc cứng, giả, chỉ có một người, cái kia chính là vạn yêu quốc ngũ đế một trong tử kỳ lân thanh đế linh uy ngưỡng, mà cực hạn trí tôn cường giả cấp bậc, ngoại trừ ngũ yêu thần, cũng chỉ có Long Thiên. Hơn nữa Long Thiên còn bị phái đi diệt thế cung, hơn nữa cùng đi 9 người, vạn yêu quốc giờ phút này thủ vệ, cũng chỉ có 19 người mà thôi. Đương nhiên, tất cả mọi người không có quên. Vạn yêu quốc thân là lục quốc chiến danh thứ ba, thế nhưng là còn có 50 chỉ là thủ hộ khơi lỗi. Cho nên một trận chiến này tuy nhiên cường giả phần đông, nhưng là cũng tuyệt không nhẹ nhõm. Bởi vì ai cũng không biết vạn yêu quốc có phải hay không còn có cái này những thứ khác cái gì át chủ bài. Mà khi hai phe đội ngũ chính thức chiến lại với nhau về sau, mọi người trong nội tâm không khỏi âm thầm cảm thán. Cái này vạn yêu quốc tuy nhiên chỉ có 19 người, nhưng lại cùng bọn họ 20 người đánh thành ngang tay. Muốn biết rõ bên này cực hạn cường giả số lượng thế nhưng là vượt xa vạn yêu quốc, nhưng là làm chiến đấu bắt đầu hơn nữa tử kỳ lân thanh đế linh uy ngưỡng một người độc chiến năm tên cực hạn cường giả thời điểm, thắng lợi thiên bình, cân tiểu ly, tại lác lư một hồi về sau, chất bắt đầu chậm dài hướng về vạn yêu quốc nghiêng. Chỉ có điều cái này nghiêng biên độ, thật rất nhỏ. Thế nhưng là sau đó, vạn yêu quốc mọi người chính giữa, vậy mà lại có một người khác đột nhiên một phát, vốn là người kêu biểu hiện cũng chính là bình thường chí tôn đỉnh phong bộ dạng Cùng thương lan thủy giới một cái vũ long đánh cho tương xứng, thế nhưng là không biết vì cái gì lại đột nhiên bộc phát, mấy chiêu phía dưới dĩ nhiên cũng liền như vậy xanh xanh dùng thế xét đánh lôi đình giết chết này đồng dạng là trí tôn đỉnh phong rõ ràng thủy long. Bất quá hoàng tuyển liên quân mọi người phản ứng cũng rất nhanh, lập tức liền có 5 tên cực hạn trí tôn cường giả tiến lên đã ngăn được người này. Cho nên bây giờ tình hình chiến đấu liền biến thành hoàng tuyển thế giới ngũ đại chiến tướng ta quân, chiến vân nghĩa, thương thắng. Lào Vương cùng Đỗ Thiên Dương 5 người cùng vạn yêu quốc ngũ yêu thần Phần Yên, Mạc tản Sở Chiến Tuyệt Sắt cùng Hàn Lăng 1VS1 từng đôi chém giết. Mà riêng phần mình mục tiêu, đúng là ban đầu ở Hoàng tuyển Thế Giới lúc chiến đấu bộ ráng. Ta quân đối mặt Phần Yên, Chiến Vân Nghĩa đối mặt tuyệt sát, Thương Thắng đối mặt Sở Chiến, Đỗ Thiên Dương đối mặt Mạc tản Lão Vương thì là như cũ đối mặt ngũ yêu thần chính giữa duy nhất nữ tử, Hàn Lăng. Mặt khác, Minh Vạn Kiếp, Thần Tôn Hà Đồ, Phá quân Phong Khê cùng Diệp Huyên 5 người đồng thời đối mặt Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng, kỳ thật cũng không phải bọn hắn năm cái muốn như vậy, chẳng qua là tại chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm cái kia Thanh Đế Linh Huy Ngưỡng cũng đã đem 5 người bọn họ cuốn vào vòng chiến, hiện tại chính là bọn họ muốn rút người ra đi chợ giúp những người khác đều làm không được. Mà đổi thành bên ngoài một cái một trọi năm, chính là vừa rồi đột nhiên bột phát tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm trực tiếp giết chết đối thủ của mình, mà người nọ hiện tại tuy nhiên bị tê Ngọc Lương Kích còn có thần dụ sư Tri Bắc cộng thêm một người trí tôn đỉnh phong cường giả cùng nhau vây công, nhưng là vậy mà cờ hở. Ông chút nào rơi vào hạ phong. Vạn Yêu Quốc hai người, dĩ nhiên cũng làm cuốn lấy Hoàng Tuyển Liên Quân 10 người, hơn nữa cùng Ngũ Yêu Thần chém giết Ngũ Đại chiến tướng, Hoàng Tuyển Liên Quân 20 người, cũng chỉ có 5 người. Mà 5 người này, muốn đối mặt Vạn Yêu Quốc xuất 12 người vây công, có thể nói hoàn toàn là một tá hai tình huống. Cái này đã có thể có chút vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Mà trên thực tế cái kia đồng dạng một trọi năm, lại thế nào có thể sẽ là bừa bãi hạng người vô danh. Vạn yêu quốc ngũ đế, đông phương thanh đế linh Huy ngưỡng, nam phương xích đế xích tiêu nộ, tây phương bạch đế bạch chiêu cự, bác phương hắc đế chấp tiến kỷ. Mà người này, đúng là yêu tộc ngũ đế trong bạch đế, bạch chiêu cự. Bất quá coi như là ngũ đế một trong, nhưng là dựa theo bình thường đến xem, cũng liền chẳng qua là giới chủ cấp bậc cứng, giả. Nhưng là bây giờ bạch đế bạch triều cự cùng thanh đế linh uy ngưỡng hai người có thể phát huy ra sức chiến đấu, tuyệt đối vượt xa quá bình thường giới chủ cấp bậc cứng, giả. Bằng không thì cũng không có khả năng một người chống lại 5 người nhưng là không rơi vào thế hạ phong. Lần này, hoàng tuyển liên quân mọi người liền lâm vào khổ chiến, ngũ chiến tương cùng vây công thanh, bạch nhị đế người khá tốt chút ít, thế nhưng là còn dư lại mấy người, mỗi người đều muốn đối mặt hai gạ cùng mình thực lực gần đối thủ, bởi vậy duy nhất có thể làm, chính là khổ khổ chèo chè Bất quá Chi Bắc đám người trong mắt, cũng không có quá nhiều vội vàng sao động Tuy nhiên thanh đế Linh uy ngưỡng cùng bạch đế bạch chiêu cự hai người thực lực mạnh vượt xa dự tính, nhưng là mọi người cũng là không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Kỳ thật bây giờ tình cảnh càng nhiều nữa, là Chi Bắc đang chờ đợi, hắn ở đây chờ đợi làm vạn yêu quốc chiếm cư ưu thế về sau, sẽ có cái dạng gì hành vi. Mà Chi Bắc tức thì sẽ căn cứ vạn yêu quốc hành vi, quyết định kế tiếp động tác. Mà lúc này Hồng Hoang Cung, đồng dạng tiến nhập đại chiến bất quá tình cảnh vừa vặn cùng vạn yêu cung chiến đấu hoàn toàn trái lại. Dùng Tôn Nộ không cầm đầu, tiến công Hồng Hoang cung, tổng cộng chỉ có 5 người. Nhưng là giờ phút này lại cùng Hồng Hoang cổ giới 10 tên cao thủ chiến hết sức kịch liệt. Tôn Nộ không một đầu màu trắng bạc tóc ngắn, mặc hắc bạch hai lần chiến giáp, trong tay Như Ý Kim Cô bổng mỗi một lần công kích đều là thế lớn lực chìm hơn nữa vừa đúng. Một mình hắn độc chiến Hồng Hoang cổ giới 6 gã cao thủ. Mà còn thừa 4 người thì là mỗi người đối mặt một người Hồng Hoang cổ giới phật Đà. Chiến say xưa, nếu như không có người thứ ba thăm ra, rất khó tại thời gian ngắn phân ra thắng bại. Mà tôn nộ không thì là càng đánh càng mạnh, bây giờ nhìn đi lên, cái kia 6 gã cao thủ vậy mà đã có sắp sửa bại vong dấu hiệu. Tôn nộ không kim cô đồng phía trên một vàng một kim lượng sắc quang mang quân quanh, ánh sáng màu vàng chính là hoang vu sa, bạch quang chính là phong thiên ấn, đến mức hầu như không người dám tới dùng lực. Cái kia 6 gã phật đà cũng chỉ là đứng lại 6 cái phương vị, không ngừng dùng bản thân pháp bảo cùng đủ loại năng lượng hình thức công kích Không dám chút nào cẩn thân. Bằng không thì sáu người này, chỉ sợ sớm đã thất bại. Có muốn hay không lại để cho tỉnh xa đi lên. Tại đây tốt xuống dưới, sáu người này nhất định sẽ ngăn cản không nổi, vạn nhất có cái gì tổn thương, sẽ không hay. Không bằng lại để cho tỉnh xa ra tay tranh thủ thời gian giải quyết xong 5 người này. Cái lúc này diệt thế ma quốc hung thú công thành, có lẽ đã bắt đầu. Chúng ta cũng tốt tiến đến xem bọn hắn có phải hay không cần viện trợ A Vũ Phạm Đạo Tăng nhìn xem Đại Phát Thần Vi Tôn Ngộ không. Đối với thôn thiên Phật Phệ Linh Hòa Thượng nhẹ nhàng nói ra, Phệ Linh Hòa Thượng hơi suy nghĩ một chút, chính là thay đổi gật đầu. Tuy nhiên không biết 5 người này rốt cuộc là cái kia một phương thế lực người, nhưng là bằng vào 5 người đã nghĩ đến đánh hồng hoang cung, cái này không khỏi cũng quá xem thường người. Bất kể như thế nào, tại đây tuần thiên giới chính giữa, chết một người tiểu ít đi một cái. Giết chết 5 người này, tại kế tiếp đại chiến trong, cũng có thể nhẹ nhõm một ít. Được Phệ Linh Hòa Thượng khẳng định. Vũ Phạm Đạo Tăng liền quay người tiến nhập hồng hoang trong nội cung. Tịnh xa, cũng chính là cái kia có được chấn giới thiên bi trí thủy số 8 tròm dâu dài hòa thượng, người này ngày bình thường hầu như tất cả thời gian đều là đứng ở trong phòng tụng niệm kinh sách, cho nên còn cần Vũ Phàm Đạo Tăng tự mình đi mời hắn xuất chiến. Kỳ thật cái này xâm phạm 5 người, nếu như là Vũ Phàm Đạo Tăng cùng thôn thiên Phật Phệ Linh lại phối hợp phần đông Phật Đà ra tay, nắm bắt cũng có thể không phải việc khó gì. Nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất Năm người này nếu như dám đến cái này Hồng Hoang Cung khiêu khích, cái kia không thể nói trước sẽ có cái gì át chủ bài. Vì bảo hiểm để, vẫn là quyết định lại để cho Tịnh xa tế ra trấn giới Thiên bi một lần hành động rất chết. Rất nhanh, tại Vũ phàm Đạo Tăng dưới sự dẫn dắt, Tịnh Sa Hỏa Thượng dẫn theo một chút thoạt nhìn liền thập phần trầm trọng trang lưới liễm xúc đi ra cái kia Hồng Hoang Cung. Mà lúc này Tôn Ngộ không thực sự không có thái quá mức chú ý, bởi vì hắn đã đã tìm được 6 người này chính giữa hai người sơ hở, chỉ cần tránh thoát tiếp theo công kích. Tôn Ngộ Không có năm chắc một lần hành động giết chết hai người kia. Thân thể chấp liên tục đồng thời, Tôn Ngộ Không lại một lần nữa tránh thoát hai cây tản gia màu vàng Phật quang hàng ma sử, lập tức khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Dưới chân hắc sắc quang mang đột nhiên xuất hiện sau đó bạo liệt, Tôn Ngộ Không thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, tiếp theo trong nháy mắt, đã xuất hiện ở một tên trong đó vừa mới ném ra hàng ma sử một người Phật đà sau lưng. Trong tay Kim Cô đồng thuận thế một đập, cái kia Phật đà hét thảm một tiếng trực tiếp hướng về trên mặt đất bại số dưới. Tôn Nộ không cũng không có như vậy truy kích, mà là thân hình lại lóe lên, chuẩn bị thừa dịp một người khác lộ ra sơ hở thời điểm, lại đến thêm một cái cú đánh khó chịu. Thế nhưng là lúc này, đây Tôn Nộ không thân hình mới xuất hiện về sau thuận tay một gậy, lại bị chặn. Bất quá cái kia Phật Đà vẫn như cũng là hét thảm một tiếng rơi xuống dưới đi. Tôn Nộ lúc này đã thấy rõ cái kia ngăn trở công kích mình người, thế nhưng là cái nhìn này, Tôn Nộ không hầu như chính là kêu sợ hãi lên tiếng. Xa, xa sư đệ. Nguyên lai vừa mới tôn ngộ không chuẩn bị công kích cái kia Phật đà, là bị tịnh xa một cái sẻn vỗ xuống đi, sau đó thay thế vị trí của hắn chặn tôn ngộ không một kích. chương 345, chấn giới thiên bi ở giữa giao phòng. Tôn ngộ không chứng kiến tịnh xa hòa thượng trong nháy mắt đó, trực tiếp liền sử sốt. Cái loại này kinh ngạc, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Dù sao tôn ngộ không phản ứng đầu tiên, chính là trực tiếp rút chính mình một cái tát. Bởi vì tại tôn ngộ không trong nội tâm. Sa ngộ Tịnh có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, tiểu hoàn tuyển, hoàng tuyển thế giới, thậm chí là thập phương thế lực hoặc là cái này trong vũ trụ là bất luận cái cái gì một cái góc nhỏ. Thế nhưng là duy chỉ có, không nên xuất hiện ở nơi đây. Nơi này chính là tuần thiên giới, hơn nữa bề ngoài giống như, xa sư đệ vẫn là cái này hồng hoàng cổ giới người. Thế nhưng là ngay tại tôn ngộ không sửng sốt trong nháy mắt đó, tỉnh xa hòa thượng, cũng có thể nói là sa ngộ Tịnh trực tiếp một cái nguyệt nha sạn liền vô vào tôn ngộ không trên đầu. Lần này, xa ngộ Tịnh thế nhưng là không có nửa phần do dự cùng trần chờ thậm chí cái kia lực lượng to lớn, làm cho người ta không chút nghi ngờ xa ngộ Tịnh đây là báo giết chết đối phương tâm tính mà sử dụng ra một kích. Bởi vậy tôn ngộ không trực tiếp đã bị xa ngộ Tịnh một cái sẻn vô xuống đi, thẳng tắp rơi đập tại trên mặt đất. Còn lại bốn người đang nhìn đến tôn ngộ không bị đánh rơi về sau vừa định bước ra tiến đến xem xét, chẳng nghe được ở đằng kia bị tôn ngộ không ném ra hố to bên trong, chuyến ra một giọng nói, không cần phải xen vào ta. Chính các ngươi cẩn thận. Cái này đại hòa thượng là sư đệ của ta." Tiếng nói xuống dốc, một đạo nhân ảnh phóng lên trời, tốc độ kia cực nhanh đúng là lại để cho sang Ngộ Tịnh đều có chút phản ứng không kịp, sau đó, sang Ngộ Tịnh lại bay ra ngoài. Tôn Ngộ Không cũng không phải kẻ ngu rốt. Mặc dù đang chứng kiến sang Ngộ Tịnh một khắc này, trong lòng của hắn cực độ khiếp sợ, nhưng là rất nhanh Tôn Ngộ Không liền phát hiện sang Ngộ Tịnh không đúng. Tuy nhiên bất luận là buôn bán bên ngoài vẫn là linh hồn chấn động sinh mệnh khí tức. Trước mắt người này đều là xa sư đệ không sai, nhưng là điểm trọng yếu nhất, xa sư đệ đang nhìn đến hắn về sau, tuyệt đối sẽ không không có bất kỳ phản ứng. Nói cách khác trước mắt người này, chỉ có hai loại tình huống. Một loại chính là cái này người tuy nhiên hết thể dấu hiệu đến xem đều là xa sư đệ, nhưng là trên thực tế lại cũng không là, chẳng qua là có người giảm mạo Tuy nhiên không nghĩ ra rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì, nhưng là nếu quả thật có người có thể làm được loại trình độ này, tôn nộ không cũng sẽ không cảm thấy quá kỳ quái. thứ hai Chính là Sa Sư Đệ, mất ký ức. Năm đó bản cổ giới một trận chiến, đang cùng bốn phương thiên đế đại chiến thời điểm, Sa Sư Đệ đã mất đi hạ xuống. Về sau như Lai Phật Tổ dẫn người đến đây đánh lén yêu tộc cùng thiên đình đạo môn thời điểm, nói Sa Sư Đệ đã không có bọn hắn giết. Trên thực tế, đây chỉ là bọn họ lời nói của một bên, ai cũng không có thấy tận mắt đến Sa Sư Đệ đã chết, càng là không có thi thể của hắn xuất hiện. Chẳng qua là khi lúc tình huống đặc thủ, hơn nữa Sa Ngộ tỉnh sắc thực không có tái xuất hiện qua. Cho nên tất cả mọi người cho là hắn đã chết. Bất quá về sau, tôn ngộ không đã từng vô tình ý tầm đó dùng hỏa nhãn kim tinh tìm kiếm địa phủ tình huống thời điểm, phát hiện bản cổ giới sách sinh tử phía trên, cũng không có sang ngộ tỉnh danh tự. Vì vậy khi đó hắn mới có thể đối chứ bát giới nói sang ngộ Tịnh không có việc gì. Bởi vì chỉ cần là bản cổ giới sinh linh, bất luận thực lực cỡ nào cường đại hoặc là yếu cỡ nào tiểu, cũng sẽ ở sách sinh tử trong có ghi lại. Đương nhiên, tôn ngộ không cái kia tất cả hầu thuộc là đã không tại trong đó nhưng là sang Ngộ Tịnh danh tử cũng tuyệt đối tại sinh tử bộ trên đó viết thế nhưng là Tôn ngộ không cũng không có tại sách sinh tử phía trên chứng kiến sang Ngộ Tịnh danh từ bị và tới vậy chứng minh hắn còn sống hơn nữa hiện tại sang ngộ Tịnh biểu hiện đến xem Tôn ngộ không cảm thấy mất trí nhớ khả năng rất lớn Tuy nhiên sang Ngộ Tịnh một mực chính là so sánh chất phát nhưng là năm đó Tây Thiên lấy kinh nghiệm một nhóm bốn người một đường rời đi vài chục năm lẫn nhau ở giữa quen thuộc cùng ăn ý Cái kia căn bản cũng không phải nói. Cho nên chỉ là một cái đối mặt, Tôn Ngộ không cũng cảm giác ra giờ phút này sang ngộ tịnh trên người không đúng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh tâm đó, Tôn Ngộ không thở dài một cái. Nếu như mất ký ức, cái kia nói thêm nữa cái gì cũng vô ích. Quản lý hắn đến cùng phải hay không sang ngộ tịnh, trước để ngược lại hơn nữa, cùng lắm thì mang về lại để cho tê chiếu bọn hắn nhìn xem, bọn hắn mỗi cái đều là sống trên vạn năm, khẳng định biết rõ chuyện gì xảy ra. Bởi vậy tại bằng vào cực hạn tốc độ đánh bay sang ngộ tỉnh về sau, tôn ngộ không dưới chân một đen một trắng hai đạo hào quang trước sau bạo liệt, nay đã thập phần mau lẻ tốc độ lại một lần nữa bạo tăng. Đồng thời tay trái hư không đưa tay về phía trước, vốn là bay ngược mà ra sang ngộ tỉnh chung quanh thân thể không gian một hồi chấn động, sau đó chín đầu ánh vàng rực rỡ không gian siềng xích xuất hiện, trực tiếp liền hướng sang ngộ tỉnh cuốn đi qua. Bất quá cái này chín cây không gian siềng xích cũng liền chẳng qua là thổi sang một nửa, đã bị một cái lăng không mà thành thủy Long quyển trở lại Hơn nữa cái kia Thủy Long Quyển xoay tròn phương hướng cùng 9 cây không gian siềng xích phương hướng vừa vặn trái lại, bởi vậy vừa mới tiếp xúc 9 cây phong thiên ấn không gian siềng xích lập tức đã bị bắn ra. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không có hy vọng cái này 9 cây không gian siềng xích có thể phong tỏa ở xa ngộ Tịnh công kích, đây chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Cho nên tại 9 cây siềng xích bị bắn ra đồng thời, Tôn Ngộ Không đã bằng vào bản thân tốc độ xuất hiện ở xa ngộ Tịnh phía trước. Bất quá xa ngộ Tịnh lúc này toàn bộ bị cái kia dày mấy chục mét thủy Long quyển bao bọc ở bên trong, đều muốn trực tiếp công kích, khẳng định phải trước hết nghĩ biện pháp đem cái này thủy Long quyển chóc bong hoặc là phá vỡ. Vốn là quay đầu nhìn thoáng qua hồng hoang cung phương hướng, tôn nộ không phát hiện ngoại trừ cái kia bốn gã từng đôi chém giết Phật đà bên ngoài, hồng hoang cổ giới những người còn lại cũng không có ra tay. Đã như vậy, tôn nộ không cũng sẽ không cùng bọn họ có thể, quay đầu, nhìn xem cái kia giống như cái quý danh, cỡ lớn, Mùi khoan liết hướng về chính mình xoắn tới Thủy Long Quyển, Tôn Ngộ không tay trái hư không hất lên, sau đó một khối ngâm đen, cao hơn 1 mét trấn giới thiên bi thỉnh lính xuất hiện ở Tôn Ngộ không bảy tay trái phía trên. Sau đó cũng không thấy hắn có cái gì động tác, cái kia trấn giới thiên bi phía trên bỗng nhiên xuất hiện trên giới 100 đạo cắt mịn, những cái kia cắt mịn có chút là đơn thuần 3.000 hoang vũ cát, có chút thì là đơn thuần 3.000 hoang thổ, còn có một ít là hai người hôn hợp. Cái này trên dưới 100 đạo cắt mịn mới vừa xuất hiện tựu như cùng sợi tơ bình thường tất cả đều dùng thủy long quyển xoay tròn phản phương hướng cuốn đi lên. Cái này nhìn qua cùng vừa mới thủy long quyển phá vỡ cái kia chín cây không gian xiển xích có chút tương tự. Làm cái kia trên dưới 100 đạo cắt mịn nheo nhau, nhau bao trùm tại cái kia thủy long quyển về sau, Tôn Ngộ Không tay trái làm một cái hư trảo sau đó về phía sau sẽ ra tư thế. Theo Tôn Ngộ Không động tác, cái kia vốn là cấp tốc xoay tròn lấy thủy long quyển tựa hồ như là đột nhiên bị tháo nước hơi nước giống nhau trực tiếp bỗng biến mất. Sau đó cái kia dùng mắt thường khó có thể phân biệt cát mịn bỗng nhiên bắt đầu hội tụ thành 9 cây xiển xích bộ dáng. Lúc này đây, toàn bộ đều là do 3000 hoang thổ ngưng kết mà thành xiển xích, 9 cây xiển xích vừa mới thành hình, trực tiếp liền trói hướng về phía sang Ngộ Tịnh. Thủy Long quyển bị phá, sang Ngộ Tịnh không có chút nào bối rối, giống như là Tôn Ngộ Không lúc trước màu vàng không gian xiển xích chỉ là vì đánh Ni Binh, mà cái này Thủy Long quyển, đồng dạng là sang Ngộ Tịnh dùng để vật che chắn ở Tôn Ngộ Không ánh mắt. Cái kêu chín căn do 3.000 hoang thổ ngưng tụ mà thành không gian siềng xích không có bị bất kỳ trở ngại nào liền trực tiếp sẽ đem sang ngộ Tịnh trói cái rắn rắn chắc chắc, nhưng là đồng thời tôn ngộ không nhưng là biến sắc. Bất quá, nhưng là đã đã chậm, cái kêu bị 3.000 hoang thổ biến thành không gian siềng xích trói lại sang ngộ Tịnh trực tiếp vỡ vụn, đồng thời tôn ngộ không sau lưng chuyển đến một hồi lợi dít đảo. Một mặt đồng dạng là cao hơn 1 mét màu vàng tấm bia đá trống rông xuất hiện, sau đó trực tiếp liền như vậy vỗ vào tôn ngộ không sau eo Một ngụm máu tươi, trực tiếp phun vãi ra. Bị trấn giới thiên bi trực tiếp đánh trúng, coi như là tôn ngộ không, cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng. chương 346, ta chính là tề thiên đại thánh. Tuy nhiên trực tiếp dùng trấn giới thiên bi đánh vào tôn ngộ không phía sau lưng phía trên, nhưng là sang ngộ tịnh trên mặt nhưng là không có nửa điểm sắc mặt vui mừng. Nhìn cũng không nhìn cái kia miệng phun máu tươi tôn ngộ không, mà là lập tức quay người, đồng thời trong tay cái kia chẩm trọng nguyệt nha sạn trực tiếp hướng về trước người quét ngang. Bất quá cái này sang ngộ Tịnh thập phần tự tin quét qua, lại trực tiếp đã rơi vào không trung. Trên thực tế sang ngộ Tịnh cái kia Nguyệt Nha sạn công kích địa điểm, vốn là chống giống một mảnh. Tại người khác xem ra, sang ngộ Tịnh hành vi chính là đang dùng chấn giới thiên bi vô tôn ngộ không một lúc sau, lập tức quay người dùng Nguyệt Nha sạn quét ngang sau lưng không trung, vậy được vì thoạt nhìn cực kỳ không bình thường. Mà một kích thất bại về sau, sang ngộ Tịnh cũng lộ ra hết sức nghi hoặc, vì vậy theo bản năng quay lại thân thể. sau đó Một cái bị hắc bạch hoàng tam sắc quang mang bao quanh nằm đấm, liền hung hăng đập vào sang ngộ Tịnh trên mặt. Một quyền này, đương nhiên là tôn ngộ không đánh chính là. Mà lại nhìn hắn, ở đâu còn có nửa phần bị thương bộ dáng. Không lưu tình chút nào một quyền trực tiếp sẽ đem sang ngộ Tịnh đệnh bay ngược mà ra. Đồng thời tôn ngộ không bước về phía trước một bước, thân hình lập tức biến mất, sau đó hét lớn một tiếng ở giữa không trùng vang lên, như cùng là trên 9 tầng trời vang lên một đạo tiếng sớm. Sang ngộ Tịnh còn không tỉnh lại. trong tiếng hét vang Tôn Ngộ không trực tiếp bước qua hư không, ngược lại là xuất hiện ở Sa Ngộ Tịnh trước người. Bất quá lúc này đây Sa Ngộ Tịnh tuy nhiên bị Tôn Ngộ không đánh cho trở tay không kịp, nhưng lại tại cuối cùng trước mắt cứng rắn đã ngừng lại thân hình. Ngược lại thay đổi thân hình, cầm trong tay cái kia trầm trọng nguyệt nha sạn trực tiếp đối với Tôn Ngộ không hung hăng ném tới. Vốn chính là vọt tới trước thân hình hơn nữa toàn lực ném một cái, cái kia nguyệt nha sạn càng là dùng một cái bất khả tư nghị tốc độ trực tiếp hướng về Tôn Ngộ không bay đi. Vừa rồi một loạt chiến đấu Kỳ thật cũng chỉ là nháy mắt mà thôi. Có được đã tiến hóa đã đến cực hạn hỏa nhãn kim tinh Tôn Ngộ không cũng sớm đã nhìn ra làm Thủy Long quyển phá vỡ thời điểm, bên trong sang ngộ Tịnh đã không phải là hắn bản thể. Sở dĩ như cũ tiếp tục công kích, là vì Tôn Ngộ không muốn cố ý lộ ra sơ hở. Mà trên thực tế chính như Tôn Ngộ không kế hoạch như vậy. Làm Thủy Long quyển bên trong sang ngộ Tịnh phân thân phá vỡ về sau, quả nhiên, sang ngộ Tịnh bản thể xuất hiện ở Tôn Ngộ không sau lưng. Hơn nữa lại để cho tôn ngộ không lại càng hoảng sợ chính là sang ngộ tịnh vậy mà trực tiếp dùng chấn giới thiên bi đi nện hắn. Muốn biết rõ năm đó tôn ngộ không còn không có lĩnh ngộ hoang thổ bi thần thông thời điểm, thích nhất chính là dùng chấn giới thiên bi đến nện người. Cái kia thật là dính chết ngay lập tức đụng tức vòng a biết rõ chấn giới thiên bi bi lực, tôn ngộ không tình trạng nguy cấp quyết đoán sử dụng chính mình cường đại nhất thời không thần thông, nặng đưa. Đồng thời huyện hòa ra một cái cùng bản thể không kém bao nhiêu phân thân Bất quá cái này phân thân cũng không có cái gì công kích. Cho nên sang ngộ Tịnh một kích này trực tiếp đập vào trên phân thân. Tại tôn ngộ không dưới sự khống chế phân thân cũng không có như vậy biến mất mà là miệng phun máu tươi. Đồng thời tôn ngộ không thông qua đạp phá không đang lúc ý định tại sang ngộ Tịnh sau lương thi dùng đánh lén. Bất quá khi khí tức của hắn vừa mới lộ ra một tia thời điểm dĩ nhiên cũng làm bị sang ngộ Tịnh đã nhận ra. Vì vậy rơi vào đường cùng tôn ngộ không chỉ có lại một lần nữa sử dụng nặng đưa. Do đó thân hình xuất hiện địa điểm đã là vốn là địa phương. Khi thật đối với nặng đưa cái này quả thực có thể nói nghịch thiên kỹ năng, Tôn Ngộ không nghiên cứu cùng vận dụng cũng chỉ là một điểm ra lông mà thôi. Bất quá cho dù như thế, kỹ năng này tồn tại đã có thể cho Tôn Ngộ không chiến đấu, tràn đầy vô tận chuyện xấu. Thậm chí Tôn Ngộ không đã từng có nghĩ tới cái này nặng đưa, có phải hay không có thể cho người khởi tử hồi sinh. Nhưng một mực không có cơ hội đi nếm thử, cho nên cũng liền thời gian dần qua làm mà thôi. Màn ảnh quay lại đến bây giờ Cái kia Nguyệt Nha Sạn ném đồng thời, tôn ngộ không trong tay kim cô bổng chậm dãi nâng lên, chẳng qua là nhẹ nhàng mà nhảy lên, cái kia Nguyệt Nha Sạn trực tiếp bị trọn bay ra ngoài, mà tôn ngộ không bản thân tốc độ không chỉ có không có chịu ảnh hưởng ngược lại là mau nữa ba phần. Bất quá tôn ngộ không tốc độ mặc dù nhanh, sang ngộ tịnh phản ứng cũng không chậm. Ném Nguyệt Nha Sạn đồng thời, sang ngộ tịnh hai tay trực tiếp đánh vào chân giới thiên bi trí thủy số 8 phía trên, theo hắn đánh hứng ra. Hai đạo cánh tay phẩm chất màu xanh đậm cột nước đột nhiên tại trí thủy số 8 chân giới thiên bi chính giữa bắn ra. Đồng thời hai đạo cột nước trực tiếp hóa thành hai đạo thủy Long giúp nhau quấn lấy nhau hướng về tôn ngộ không căn xé mà đi. Nếu như là bình thường thủy Long tôn nộ không khẳng định lựa chọn trốn tránh. Nhưng là cái này trí thủy bi trong ngưng kết mà thành thủy Long tôn nộ không thế nhưng là không dám chút nào có nửa phần xem thường. Chính mình hoang thổ bi chính giữa, đều có được buồn nguyên tri thổ. Cái này trí thủy bi đúng trọng tâm định cũng có buồn nguyên trí thủy tồn tại. Chứng kiến cái kia hai cái thủy long xuất hiện, tôn ngộ không quyết định thật nhanh đồng dạng thúc dục chân giới thiên bi. Sau đó hai cái do 3.000 hoang vu sa hình thành bàn tay lớn trực tiếp liền hướng hai cái thủy long bắt đi qua. Thúc dục chân giới thiên bi đồng thời, tôn ngộ không thân hình đột nhiên đình trệ, sau đó mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía phía dưới cái kia như cũ tại kịch chiến bốn người chính giữa người nào đó. Hạ xuống đương khi trong một người cũng là có sở cảm ứng ngẩn đầu nhìn hướng về phía Tôn Ngộ Không, sau đó thập phần mịt mở làm một cái dùng tay ra hiệu. Tôn Ngộ Không sắc mặt biến đổi, sau đó nhìn thật sâu liếc phía trước sang Lộ Tịnh, có chút bất đắc gii thở dài một tiếng về sau, lập tức khí thế toàn thân đột nhiên bộc phát, cái kia hắc bạch hai màu hào quang tại Tôn Ngộ Không sau lưng, mơ hồ xuất hiện hai cái thập phần uy vũ, nhưng lại mơ hồ hầu như phân biệt không xuất ra hình dạng bóng người. Nhưng là có thể xác định, cái này hai đạo nhân ảnh mới vừa xuất hiện. Tôn Ngộ không cả người khí thế đột nhiên biến vị một loại quân lâm thiên hạ, chúng sinh đều vì thần phục cảm giác. Hai đạo nhân ảnh tuy nhiên chỉ có cao 3 bốn thước, nhưng là làm cho người ta cảm dê. Ai ác lại như là sừng sững ở thiên điệu tầm đó vĩ nhân bình thường, chỉ liếc, sẽ gặp sinh lòng sợ hãi. Mà cái này một đen một trắng hai đạo nhân ảnh xuất hiện về sau, phân biệt dơ lên tay trái của mình cùng tay phải, nâng lên đồng thời. Tôn Ngộ không trên người hắc bạch hai màu hào quang bắt đầu kịch liệt di động, sau đó như là nhận được dẫn dắt giống nhau. Toàn bộ hội tụ đến này hai đạo nhân ảnh riêng phần mình trên bàn tay, mà đã chiếm được lưỡng sắc quang mang về sau. Vốn là thập phần hư hào bóng người, vậy mà ngưng thực thêm vài phần. Sau đó tôn nộ không không do dự nữa, thần niệm khẽ động, sau lưng đống nhiên xuất hiện hai đạo đồ án, cái kia đồ án nhìn qua cực kỳ giống nào đó phát trận, sau đó ở đẳng kia hai đạo pháp trận đồ án chính giữa đột nhiên buộc phát ra không gì sánh kịp hắc bạch hai màu hào quang. Sau đó tôn ngộ không càng là dùng một cái hoàn toàn không thể tưởng tượng tốc độ hướng về sang ngộ tịnh bạo sông mà đi. Tốc độ kia lại để cho tôn ngộ không thân thể cùng không khí chung quanh không gian kịch liệt xung đột, cả người đều là lập tức thiêu đốt đứng lên. Không chỉ có như thế, tại tôn ngộ không thân hình khẽ động đồng thời, khi hắn thân thể phía sau lưng bả vai bộ vị, lại một lần nữa xuất hiện một đôi hoàn toàn do 3.000 hoang vu cắt hình thành màu vàng nhạc cánh. Tôn ngộ không lao ra đồng thời cái kia cánh cũng là một cái. Sau đó càng là trực tiếp biến thành hai cái bàn tay khổng lồ. Những chuyện này tất cả đều phát sinh ở trong ngáy mắt, mà sa ngộ tịnh lúc này chỉ tới kịp làm ra một động tác, cái kia chính là phòng ngự. Toàn lực thúc dục trí thủy bi tiến hành phòng ngự. Sa ngộ tịnh không am hiểu tốc độ, cũng không am hiểu trốn tránh, cho nên tại tôn ngộ không phát ra công kích lập tức, một đạo màu xanh đậm, lam hầu như cũng đã biến thành màu đen cột nước dùng sa ngộ tịnh làm trọng mới đột nhiên bay lên. Hơn nữa bắt đầu kịch liệt xoay cho lấy Đây chính là sang ngộ Tịnh lúc trước chặn vạn yêu quốc thanh đế Linh uy ngưỡng công kích một chiều kia, chỉ bất qua bây giờ, thế nhưng là thao túng thiên hạ trong nước trí tôn, buồn nguyên tri thủy mà hình thành. Cái kia hơn 5 mét thô cao hơn 20 thước đã biến thành đen kỵ sắc cột nước xuất hiện tiếp theo trong ngáy mắt, tôn ngộ không đã hóa thành một đoàn hỏa cầu đột nhiên đụng phải đi lên. Đối mặt với buồn nguyên tri thủy, tôn ngộ không vậy mà cũng là không có chút nào do dự. Liên như vậy thẳng tắp đụng phải đi lên, chẳng qua nếu như nhìn kỹ. Nhưng có thể phát hiện tôn ngộ không tuy nhiên hung hăng mà đâm vào này cột nước phía trên, nhưng là tôn ngộ không bản thân cũng không có nhận chạm được cái kia kịch liệt xoay tròn lấy cột nước, mà là do hắn phía sau lưng nơi bả vai kéo dài ra hai cái cực lớn do 3.000 hoang vu cắt hình thành bàn tay trực tiếp đặt tại phía trên. Hai người tiếp xúc một khắc này, không có bất kỳ nổ vang cùng bạo liệt, có, chẳng qua là cột nước xoay tròn trô mang theo tiếng gió. Mà lúc này, bất luận là đen kỵ sắc cột nước vẫn là cái kia 3.000 hoang vu cắt biến thành thành bàn tay tất cả đều dùng một cái mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tiêu hao. Hơn nữa xung quanh theo cột nước xoay tròn, một đại đoàn tràn đầy khí hậu hai loại nguyên tố lực lượng bùn đoàn bị nhanh chóng quăng đi ra ngoài. May mắn đây là thủy nguyên tố cùng thổ nguyên tố, đều là đối lập nhau so sánh ổn định, bằng không thì hai người tiếp xúc lập tức chỉ sợ cũng muốn phát sinh kịch liệt nổ tung. Cho dù như thế, hai người tương dung về sau hình thành bùn đoàn như trước có lực lượng kinh khủng ẩn chứa ở trong đó, hơn nữa đang bị cột nước bay ra ngoài về sau cũng không có rơi xuống đất. Mà la liên như vậy lẳng lặng lơ lửng tại giữa không chung. Rất nhanh, cái kia đen kịt sắc cột nước càng ngày càng nhỏ, mà Tôn Ngộ Không trên lưng hai bàn tay cũng là đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Rốt cục, Tôn Ngộ Không đã có thể bằng vào Hỏa Nhãn Kim Tinh chứng kiến cột nước ở trong Sa Ngộ Tịnh, hơn nữa, tuyệt đối là Sa Ngộ Tịnh bản thể. Không kịp chờ đợi cái kia cột nước triệt để tan rã, Tôn Ngộ Không khẽ quát một tiếng, trên lưng hai cánh tay trực tiếp thoát ly thân thể, lập tức liền toàn bộ sáp nhập vào cái kia xoay tròn lấy cột nước chính giữa. Bị cái này đại lượng buồn nguyên tri thổ chỗ dung nhập đi vào, cái kia cột nước chẳng qua là tượng trưng xoay tròn vài vòng về sau liền tất cả đều bởi vì tác dụng của quán tính hướng về bốn phía vung bay ra ngoài. Ngay sau đó tôn ngộ không sau lưng cái kia hai đạo nhân ảnh do vì đứng sống vai, cho nên rỗi ra cánh tay trái cùng cánh tay phải là chỉ dựa vào cùng một chỗ, làm cái kia cột nước triệt để biến mất về sau, cái kia hai đạo nhân ảnh đồng thời hướng về sang ngộ tỉnh đánh ra một trường. Mà vốn là tại tôn ngộ không thân thể chính giữa xuất hiện hơn nữa dung nhập vào hai cái hư ảnh chính giữa hắc bạch lưỡng sắc quang mang tất cả đều ngưng tụ đã đến hai cái trên cánh tay. Ta chính là hoa quả sơn thủy liêm động tề thiên đại thánh tôn ngộ không. Một tiếng tràn ngập bá đạo gào thét tại tôn ngộ không trong miệng phát ra, mà ở cái kia nếu như sấm xét thanh âm phát ra về sau, cái kia đánh ra hai cánh tay đột nhiên ra tốc mà vốn là trôi lơ lửng ở hai người trùng quanh vô số bùn đoàn cũng tựa hồ là nhận lấy cái gì dẫn dắt bình thường trực tiếp hướng về Hồng Hoang cung phương hướng toàn bộ rơi xuống. Rốt cục, cái kia hai cái cực lớn cánh tay nhìn như chậm chạp kỳ thực cực kỳ nhanh chóng, đã đến sang Ngộ Tịnh trước mắt. Cuối cùng trước mắt, sang Ngộ Tịnh vẫn đang không có nửa phần bối rối, cao giọng tụng niệm một tiếng Phật hiệu, Sa Ngộ Tịnh trên người kim quang đại thịnh. Một pho tượng tràn ngập tường hòa khí tức cực lớn vàng dòng Phật tượng, đột nhiên xuất hiện Hơn nữa đem sang Ngộ tỉnh bao phủ tại trong đó. Mà khi Tôn Ngộ không chứng kiến cái kia đột nhiên xuất hiện Phật tượng thời điểm, hai hàng nước mắt tại hốc mắt chảy xuống. "Sư phụ, sư phụ." Chương 347: Thần Tôn Hà Đồ. Đúng vậy, bao phủ ở sang Ngộ Tịnh chung quanh thân thể cái kia màu vàng Phật tượng, đúng là Tôn Ngộ không sư phụ, Kim Tiễn Tử Đường Tam Tạng. Tại Sa Ngộ Tịnh mất đi trí nhớ về sau, hán quên đại sư huynh Tôn Ngộ Không, quên nhị sư huynh Trư Bát Giới cũng quên Tiểu Bạch Long thậm chí quên mình là ai. Nhưng là trong lòng của hắn, lại thủy chung không có quên một người, cái kia chính là Đường Tam Tạng. Tuy nhiên, hắn cũng không biết cái tên này đến cùng đại biểu cho ai, tuy nhiên hắn không biết mình mỗi một lần ngưng kết ra Phật tượng rốt cuộc là ai. Nhưng là trong lòng của hắn đã có một cái tín niệm, ta phải tìm được sư phụ Đường Tam Tạng. Cho nên khi cái kia màu vàng Phật tượng vừa ra, Tôn Ngộ Không lập tức liền không nhịn được chảy ra nước mắt, không hề chỉ là nhìn vật nhớ người tưởng niệm sư phụ của mình. Càng là bởi vì sang ngộ tình hành vi lại để cho Tôn Ngộ không nhịn không được đau buồn từ đó đến. Cho dù đã mất đi trí nhớ quên hết thảy, nhưng là hắn như cũ nhớ rõ sư phụ a. Trong nội tâm tuy nhiên bi thiết, nhưng Tôn Ngộ không đồng dạng là một cái thập phần lấy đại cục làm trọng người, hắn biết rõ giờ phút này phải làm nhất, là nhanh chóng ly khai nơi đây. Cố nén trong nội tâm bi thống, phía sau hắn cái kia hai đạo hư ảnh một tích, trực tiếp đập vào cái kia màu vàng Phật tượng phía trên. Bất quá sau đó cái kia hắc bạch lượng sắc quang mang đại thịnh, Một đen một trắng hai đạo hào quang vậy mà tựa hồ giống như là muốn che đậy bầu trời bình thường. Tất cả mọi người cảm thấy trước mắt ngoại trừ chói mắt bạch cùng đưa tay không thấy được 5 ngón hắc, còn lại, rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì. Mà sang ngộ tịnh càng là trực tiếp đối mặt cái này hai loại tia sáng đột nhiên bục phát, cái kia trong nháy mắt không chỉ có đã mất đi thị giác, thậm chí sáu cảm giác cũng đã toàn bộ bị tức đoạn. Cả người đều là trực tiếp ở giữa không chung trồng rơi xuống suy sụt. Mà hồng hoang trước cửa cung giờ phút này càng là loạn cả một đoàn Vốn là đang tại xem cuộc chiến mọi người vốn là chứng kiến vô số bùn nhào nghị đến bên này bay tới, không đợi bọn hắn công kích, lại đột nhiên trước mắt tối sầm, sau đó tái đi, trắng, đồng dạng lập tức đã mất đi sáu cảm giác cùng thần thức. Sau đó chính là liên tiếp nổ đùng âm thanh, cái kêu hỗn hợp bùn nguyên chi thủy cùng bùn nguyên chi thổ hai loại lực lượng bùn nháo, nhau nhau rơi đập. Vốn là cũng đã cực độ không ổn định hai loại nguyên tố tại đã bị chủng kích về sau lập tức bạo tạc nổ tung, hơn nữa huy lực lớn. Hơn nữa hồng hoang cung mọi người sáu cảm giác bị tức đoạn, tất cả tại hồng hoang trước cửa cung xem cuộc chiến mọi người tất cả đều lập tức liền nhận được trọng thương. Suốt một phút đồng hồ thời gian, mọi người mới thời gian dần qua hồi phục xong. Mà khi mở to mắt thấy rõ chung quanh thời điểm, tất cả mọi người là hít vào một luồng lương khí sau đó tất cả đều là cho đã mắt phẫn nộ. Thế nhưng là lúc này thời điểm ở đâu còn có tôn nộ không không người thân ảnh A phệ linh hòa thượng án lấy chính mình vai trái, thời gian dần qua đứng lên. Bất quá hắn tất cả lực chú ý cũng không có đặt ở bị cái kia bạo tạc nổ tung nổ rối tinh rối mù Hồng hoang cung cùng trong mọi người mà là lập tức bước chân có chút tập tên hướng về lúc trước sang ngộ Tịnh rơi xuống địa điểm đi tới mà khi hắn rốt cục chứng kiến trên mặt đất cái kia một cái hố to bên trong xa ngộ Tịnh thời điểm mới rốt cục thở dài một hơi vừa mới ở đằng kia bùn nhão nhau nhau trong lúc nổ tung Hồng hoang cung một người bất hạnh bị tắt chết những người còn lại đều là bị thụ không nhẹ bị thương, thậm chí có mấy người càng là nhận được trọng thương rất có thể như vậy mất đi sức chiến đấu. Mà ngay cả phệ linh hỏa thượng chính mình đều là vai trái bị tạc thiếu chút nữa liền đã đoạn. Bất quá bằng vào hắn cường đại thôn phệ năng lực, thương thế khẳng định rất nhanh có thể khỏi hẳn. Mà hồng hoang cổ giới một đoàn người chính giữa duy nhất không có bị thương ngoại trừ không có thu được sóng sung và xa ngộ tịnh, cũng chỉ có cái kia nửa tăng nửa đạo vũ phàm đạo tăng. Mà lúc này đã cách xa hồng hoang cung tôn ngộ không năm người, lại lại bay nhanh sau nửa canh giờ, mới rốt cục dừng lại. Hơn nữa tìm một chỗ ẩn nấp chấp động tiến hành khôi phục cùng nghỉ ngơi và hồi phục. Mà lúc này, nhưng có thể phát hiện 5 người này chính giữa, ngoại trừ tôn ngộ không bên ngoài, mà khác 4 người chính giữa, thậm chí có một người là vạn thần điện thần tôn hà đồ. Muốn biết rõ thần tôn hà đồ, lúc trước tê chiếu dẫn đầu mọi người đánh diệt thế ma quốc thời điểm liền xuất hiện qua, về sau tại mình vạn kiếp đám người tiến công vạn yêu cung thời điểm, lại một lần nữa xuất hiện, mà bây giờ, tôn ngộ không 5 người chính giữa. Vậy mà cũng có một cái thần tôn hà đồ, chẳng lẽ, thậm chí có ba cái, lớn lên giống nhau như lúc thần tôn hà. Ồ, đương nhiên không có ba cái thần tôn, vạn thân điện thần tôn hà đồ, chỉ có một. Nhưng là hắn nhưng có thể sử dụng một loại phụ thể phân thân thần thông. Loại này phụ thể phân thân, có thể đem phân thân của mình bám vào trên người người khác, do đó lại để cho người kia hoàn toàn biến thành hình dạng của mình, không chỉ có như thế, thậm chí mà ngay cả tư duy, cùng sáu cảm giác, linh lực lưu chuyển tất cả đều là giống nhau. Mà trong đó sáu cảm giác tương thông, nói đúng là một cái trong đó người đoán chỗ nghe chỗ người, tất cả đều là chung. Loại này thần thông chợt nhìn không có tác dụng gì, tựa hồ chính là nhiều hơn hai cái phân thần nhưng lại muốn dùng hai người tự nguyện trở thành vật dẫn, nhưng là tại có chút dưới tình huống, cái này thần thông quả thực chính là thần kỹ. Cũng tỷ như hiện tại, hoàn toàn thế giới, vạn thân điện cùng Thương Lan thủy giới Tam Phương Liên Minh phân ba tuyến tác chiến, hơn nữa còn là riêng phần mình có bất đồng nhiệm vụ Cái này yêu cầu Tam Phương đội ngũ phối hợp muốn hết sức đúng chỗ, bằng không thì vạn nhất bên này đều rút lui cái kia một bên vừa mới bắt đầu đánh, tình huống kia đã có thể nguy rồi. Nếu như là tuần thiên giới thí luyện vừa mới bắt đầu khá tốt, tất cả mọi người không biết lẫn nhau vị trí, nhưng là bây giờ bất đồng, cơ bản tất cả thế lực chỗ cũng đã bị dò xét mà ra, hơn nữa giúp nhau liên minh hai phe hoặc là Tam Phương đều giúp nhau thiết lập có chuyển thông trận, cho nên nếu như làm không được cùng tiến cùng lui, hậu quả kia khẳng định hết sức bi thảm. Bởi vậy cái lúc này, thần tôn hà đổ cái này thần thông, liền phái lên trọng dụng trận. Hai cái phân thần tăng thêm một cái bản tôn, Tam Vương đội ngũ trong có tất cả một người, giúp nhau truyền đạt tin tức hoặc là truyền đạt mệnh lệnh. Mà vừa rồi tôn ngộ không cùng sang ngộ tịnh kịch chiến chính giữa, chính là thần tôn bản thể đột nhiên nhận được đến từ diệt thế ma quốc cái kia một bên tin tức, sau đó lại đạt được đến từ vạn yêu quốc một đạo tin tức. Diệt thế cung bên kia tin tức chuyển đến, là cơ bản đại cục đã định, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra Có lẽ có thể trọng thương diệt thế ma quốc mọi người thậm chí hoàn toàn giết chết cũng là có khả năng. Bất quá đây chỉ là thứ nhất, thứ hai, là vạn thần điện mất tích 5 người, đã có hạ xuống. Lúc ấy Tam Phương Liên Quân, Hoàng Tuyền Thế giới 20 người, vạn thần điện 15 người, Thương Lan Thủy giới 15 người, tổng cộng 50 người. Nhưng khi một đoàn người đạt tới chỗ mục đích về sau, lại phát hiện 50 người chính giữa vậy mà không biết lúc nào mất tích 5 người. Đây chính là cực kỳ khủng khiếp sự tình, tại ba gã giới chủ cấp bậc cứng, giả. Hơn nữa vô số đỉnh phong chí tôn cao thủ không coi vào đâu, vậy mà mất tích 5 người, hơn nữa ai cũng không có phát hiện, đây quả thực là chuyện không thể nào, thế nhưng là trên thực tế, cái này lại chính thức đã xảy ra. Bất quá diệt thế cung lần thứ 3 hung thú công thành lập tức muốn đã đến, mọi người nhưng cũng là không có thời gian đi tìm 5 người này, chỉ có thể làm 5 người này là phát hiện cái gì mà một mình hành động. Mặc dù không có tận lực tìm kiếm, nhưng là tất cả mọi người nhưng đều là tại lưu ý lấy 5 người kia hướng đi. Mà đang ở tê chiếu mọi người cùng diệt thế liên quân mọi người kịch chiến thời điểm, đống nhiên có ba gã vạn thần điện người đang đằng sau chạy tới. Mặc dù hiếu kỷ vì cái gì chỉ có ba người xuất hiện, nhưng là lúc này thời điểm tất cả mọi người chiến đấu đến say xưa, cũng không có đi qua hơn hỏi thăm. Mà ba người kêu nhìn qua quần áo có chút rách dưới nhưng lại không có gì thương thế, hơn nữa khi tức nhìn lại cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Ba người này cũng không có mở miệng giải thích cái gì, mà là mỗi người đều lựa chọn một cái chiến đoàn gia nhập vào. Nhưng lại tại tất cả mọi người yên tâm về sau, ba người kia nhưng là đột nhiên như là gặp phải cái gì cực kỳ khủng bố sự tình giống nhau đông nhiên phát ra cực kỳ chói hai tiếng kêu thảm thiết, sau đó ba người kia, đồng thời tự bạo. Ba người kia, đều là đỉnh phong chí tôn cường giả, hơn nữa mỗi người đều là cùng hoàng tuyển liên quân mọi người chăm chú ghé vào cùng một chỗ, thậm chí khoảng cách diệt thế liên quân cái kia bị công kích người cũng rất gần, cho nên ba người này tự bạo, lập tức liền chấn kinh rồi tất cả mọi người mà chính vị tại cái kia tự bạo trung tâm mọi người, tất cả đều là tử thương vô cùng nghiêm trọng. Đây cũng không phải là lúc trước những thú dữ kia tự bạo có khả năng bằng được, lúc trước đám kia hung thú tuy nhiên số lượng nhiều hơn nữa từng tu vị cũng rất mạnh, nhưng là kia tự bạo huy lực cũng rất ngược, căn bản là cùng bọn họ tu vị không xứng với, cho nên hơn 1.000 chỉ là hung thú tự bạo, mà vũ chẳng qua là hy sinh 12 người liền hoàn toàn mà ngăn cản xuống. Nhưng là bây giờ ba người này tự bạo, huy lực kia đã có thể không giống với lúc trước, Không khỏi cái kia diệt thế liên quân bị vây công 3 người lập tức chết thảm, mà ngay cả hoàng tuyển liên quân đều có 5 người bị tạch chết. Mà còn lại người tất cả đều bị thương, lần này, mọi người ở đây tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ma vũ đám người là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng không thể lý giải, vì cái gì rõ ràng chiếm cư cực lớn ưu thế bọn hắn lại vẫn chọn tự bạo. Hơn nữa tính cả tự bạo 3 người, bọn hắn thế nhưng là dùng 8 cái nhân mạng đổi lại mình cái này một phương 3 người. Bọn hắn đây là thế nào? Mà tê chiếu đám người càng là trong nội tâm kiếp sợ, thậm chí đều có chút quay về thân thở. Ba người này, có thể xác định chính là đã từng biến mất năm người chính giữa ba người, thế nhưng là lúc này đến từ sau như thế nào đột nhiên, liền tự bạo, hơn nữa, nhìn tự bạo vị trí, dĩ nhiên là ý định nổ chết hết thảy mọi người. Bất quá tuy nhiên đã mất đi năm người, nhưng là hoàng tuyển liên quân một phương như cũ chiếm hưu hưu thế, mà hà đồ phân thân, thì là lập tức sẽ đem tin tức này nói cho một cái khác phân thân cùng bản tôn. Để cho bọn họ chú ý nếu có hai gã khắc vạn thần điện đệ tử xuất hiện, nếu như hành vi không rõ lập tức đánh chết. Lại sau đó chính là vạn yêu quốc bên kia phân thân tin tức chuyển đến, mà tin tức này, cũng chính là tôn ngộ không đám người lập tức không chút do dự lui lại nguyên nhân. Tin tức này nội dung, chỉ có một câu, vạn yêu quốc bên kia, không chống nổi. chương 348, người đang làm sao? Đúng vậy, chỉ có một câu nói kia. Mà những lời này chỗ đại biểu, cũng không phải vạn yêu quốc ngăn không được, trái lại là hoàng truyền liên quân giống nhau. Vạn yêu quốc cái kia một bên, nếu như đang không có viện quân, hoàng truyền liên quân mọi người chỉ có một kết cục, cái kia chính là toàn diện. Vạn yêu quốc cường đại, vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, vốn là nhân số tương đối hai phe đội ngũ, tại ngay từ đầu tiếp xúc trong, hoàng truyền liên quân một phương liền đã rơi vào hạ phong. Thanh đế linh uy ngưỡng cùng Bạch đế Bạch triêu cự hai người, vậy mà cứng rắn kéo lại 10 tên đỉnh cấp chí tôn đỉnh phong cường giả, hơn nữa trong chuyện này Còn bao gồm hai gã giới chủ, đương nhiên, thần tôn hà đồ đây chẳng qua là một. Cố phân thân, đại khái chỉ có được bản thể 70% thực lực, nhưng lại như cũ không thể nhỏ nhìn hắn sức chiến đấu. Cho nên ngoại trừ hoàng tuyển ngũ chiến tương cùng vạn yêu quốc ngũ yêu thần bên ngoài, còn lại mấy người tất cả đều là bị động bị đánh cục diện. Với bắt đầu đối mặt với cục diện như vậy, chi bác đám người cũng không có thái quá mức lo lắng, bởi vì bọn họ đối với chính mình thực lực rất có lòng tin. Hơn nữa bọn hắn đều cho rằng thanh đế linh Huy ngưỡng cùng bạch đế bạch triều cự hai người hiển nhiên là có ít người tâm chưa đủ, đều muốn chỉ dựa vào hai người liền ngăn chặn bọn hắn suốt 10 tên cực hạn trí tôn cực, giả, đây quả thực là nói chuyện hoang đường viện vông. Mà ở không sai biệt lắm một phút đồng hồ về sau, chi bác cũng không có phát hiện vạn yêu quốc còn có những thứ khác bố trí, nói cách khác trước mắt mọi người ở đây, là vạn yêu quốc giờ phút này tất cả sức chiến đấu, không có viện quân cũng không có những thứ khác mai phục đội ngũ. Nói cách khác chỉ cần có thể tiêu diệt những người ở trước mắt, cái kia vạn yêu cung, có thể phá. Bất quá chi bác biết rõ lúc này đây mục đích cũng không phải đoạt được vạn yêu cung, mà là lần nữa ngăn lại vạn yêu quốc mọi người, để cho bọn họ không thể tiến đến diệt thế ma quốc tiến hành cứu viện. Kỳ thật tôn ngộ không 5 người sở dĩ tiến công hồng hoang cổ giới. Đầu tiên là bởi vì chi bác tại bòi toán chúng phải biết hồng hoang cổ giới có một người cùng tôn ngộ không rất có nguồn gốc. Tôn ngộ không chuyến này, hơn nữa là vì vậy cái gọi là rất có nguồn gốc. Tại chi bắc bói toán trong biểu hiện, hồng hoang cổ giới chính giữa có một người, có được thật lớn uy hiếp. Bất quá cái này uy hiếp, cũng không phải tuyệt đối. Có khả năng cái này uy hiếp sẽ cuối cùng dẫn đến hoàng tuyển liên quân mọi người toàn diện, cũng có khả năng cái này uy hiếp sẽ bởi vì nguyên nhân nào đó tan biến tại vô hình thậm chí sẽ trở thành bọn họ trợ lực. Cho nên tôn ngộ không mới có thể tại nơi này trước mắt tiến về trước hồng hoang cổ giới, mà bây giờ tôn ngộ không cũng biết cái này cái gọi là nguồn gốc cùng ý hiếp là cái gì. Nguồn gốc tự nhiên chỉ đúng là sang ngộ Tịnh tôn ngộ không tam sư đệ. Mà huy hiếp, hiện tại tôn ngộ không cũng biết, đúng là đến từ cái kia một khối chấn giới thiên bi, thủy thuộc tính trí thủy số 8. Ai có thể dự đoán được, lúc này đây tuần thiên giới thí luyện, vậy mà liên tiếp xuất hiện ba khối chấn giới thiên bi, theo thứ tự là tôn ngộ không hoang thổ số 3 chấn giới thiên bi, hiện tại như trước tại tôn ngộ không trong tay. Thông thiên giáo chủ phần hỏa số 9 chân giới thiên bi, tại thông thiên giáo chủ bị diện sát về sau, đã mất đi tung tích hiện tại lại xuất hiện cái này trí thủy số 8 chân giới thiên bi, bị sang ngộ Tịnh kiểm giữ. Toàn bộ vũ trụ mới chỉ có 9 khối, hiện tại cái này tuần thiên giới liền xuất hiện 3 khối. Có thể nói nếu có người có thể đồng thời đạt được cái này thủy hỏa thổ 3 khối chân giới thiên bi, chỉ cần bản thân thực lực không phải quá kém, cái kia tuyệt đối thì có cùng một loại thần quốc khiêu chiến tư cách. Nếu như là một phương nào thực lực đạt được, cái kia không hề nghi ngờ tuyệt đối sẽ trở thành siêu cấp bá chủ, coi như là thống nhất toàn bộ vũ trụ cũng không phải việc khó. Bất quả đối với cái này trí thủy số 8 chấn giới thiên bi, tôn ngộ không cũng không có cái gì ý tưởng, trái lại hắn càng quan tâm, là như thế nào lại để cho sang ngộ tỉnh khôi phục trí nhớ. Sau nửa canh giờ, tôn ngộ không đã đạt tới vạn yêu cung bên ngoài. Tại hồng hoang cung đến vạn yêu cung, đoạn này khoảng cách cũng không tính ắn, nếu như là bình thường, vậy làm sao cũng muốn liên tục đuổi cái 4-5 ngày lộ trình mới có thể. Thế nhưng là tại vội vàng phía dưới, tôn ngộ không sửng sốt nửa canh giờ đã đến. Cái này tự nhiên muốn quy công tại tôn ngộ không đối với không gian lĩnh ngộ cùng vận dụng, lại để cho hắn có thể thông qua thiết trí tọa độ không gian phương pháp đến tiến hành không cần truyền tống trận cự ly ngắn không gian khiêu dược. Lại nói tiếp rất phức tạp, kỳ thật rất đơn giản, chính là tôn ngộ không lại đi hồng hoàng cung trên đường, cài đặt rất nhiều tọa độ chút, sau đó lúc trở về một đường tiến hành không gian di động, cho nên vốn là cần 4-5 ngày lộ trình, tôn ngộ không chỉ dùng nửa canh giờ. Tốc độ như vậy, đã rất không có thể tư nghĩ Muốn biết rõ cái kia 4-5 ngày thời gian, thế nhưng là tại toàn lực phi hành dưới điều kiện. Có thể nghĩ tuần thiên giới, đến cùng có bao nhiêu. Bất quá bởi như vậy, đối với tôn ngộ không thể lực tiêu hao cũng là thập phần nghiêm trọng, càng thêm bên trên còn muốn mang theo 4 người cùng một chỗ, bởi vậy đạt tới vạn yêu ngoài cùng vây thời điểm, tôn ngộ không không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Một hồi nhất định là muốn gặp phải đại chiến, nhất định phải làm cho mình trạng thái bảo trí tại định phong. Không sai biệt lắm nửa khắp đồng hồ thời gian, một nhóm 5 người. Tất cả đều đồng thời mở hai mắt ra, có được bồ đề diệu thụ bực này trí bảo, tôn ngộ không khôi phục năng lực, là người khác hoàn toàn không cách nào bằng được. Ngay tiếp theo bốn người khác cũng đều nhận lấy bồ đề diệu thụ trợ rút, cho nên gần kề nửa khắc đồng hồ thời gian, bốn người, tất cả đều khôi phục được đính phong. Bởi vì có thần tôn hà đồ bản tôn cùng hắn phân thân ở giữa liên hệ, cho nên minh vạn kiếp đổ đám người đã sớm biết tôn ngộ không năm người đã đến, bất quá, lại cần một cái thời cơ thích hợp xuất hiện. Thật vất vả có như vậy một chi tính toán làm là kỵ binh đội ngũ, dù sao cũng phải muốn phát huy ra một ít giá trị mới tốt. Rất nhanh, cái này thời cơ, liền xuất hiện. Tôn ngộ 05 người đến, Hà Đồ cũng sớm đã thông qua phân thân truyền đạt cho mọi người, cho nên vây công thanh đế linh uy ngưỡng cùng bạch đế bạch triều cự tất cả mọi người có ý thức nghĩ biện pháp chế tạo ra sơ hở, làm cho tôn ngộ không 05 người có thể đánh lén đắc thủ. Hơn nữa ngoại trừ tôn ngộ không Thế nhưng là còn có cái này, thần tôn hà đồ cái này, một vị hàng thật giá thật giới chủ cấp bậc cường giả. Rốt cục, tại Minh Vạn kiếp liều mạng chính mình bị thụ Bạch Đế Bạch triêu cự một trường về sau, Bạch Chiêu cự rốt cục lộ ra một tia sơ hở. Lập tức, ngay tại dưới chân của hắn thoát ra lục căn như là kim cương chế tạo xiên xích, không phải vật gì khác, đúng là phong thiên ấn trong cái kia đẳng cấp cao nhất tồn tại. Lục căn kim cương xiên xích, đây đã là tôn ngộ không có khả năng đạt tới tối đa số lượng, tuy nhiên có thể cưỡng ép thúc dục ra đệ thất cây. Nhưng là 7 cây kim cương xiển xích tôn ngộ không điều khiển đứng lên nhưng chỉ có có chút phí sức, tại đối mặt Bạch Đế Bạch Chiêu cự bực này cấp bậc cường giả trước mặt, là không được phép lại một đinh chút sai lầm. Theo lục căn kim cương xiển xích xuất hiện, Bạch Chiêu cự dưới chân đại địa đồng thời nhanh trong xổ xuống, hơn nữa hai cái do 3000 hoàng vu cắt tạo thành bàn tay lớn cũng là hợp thời xuất hiện, hơn nữa trước hết nhất tiếp xúc đến Bạch Chiêu cự thân thể, ngay tại Bạch Chiêu cự bởi vì cái kia lục căn kim cương xiển xích xuất hiện mà hơi có phân thần thời điểm, Cái kia hai cái tay chân đã chăm chú bắt được bạch chiêu cự hai chân cổ chân. Bởi vậy giờ phút này bạch chiêu cự cố tình trốn tránh, nhưng lại cũng không thể nào. Nếu như không cách nào trốn tránh, vậy cũng chỉ có thể phòng ngự. Ở đằng kia lục căn kim cương siềng xích sắp quấn quanh tại bạch chiêu cự trên người cuối cùng một khắc, bốn đạo màu đỏ tươi hào quang như là tứ phía vách tưởng giống nhau lăng không mà hiện, trực tiếp sẽ đem bạch chiêu cự hoàn toàn chạn. Mà lục căn kim cương siềng xích cũng là trực tiếp quấn quanh tại cái kia tứ phía như là vách tường bình thường ánh sáng màu đỏ phía trên. Trấn thế Linh Sơn, truy kích. Tại tôn nộ không thanh nhầm vừa ra đồng thời, ở đây tất cả hoàng tuyển liên quân mọi người tất cả đều đồng thời buông tha cho đối thủ trước mắt hơn nữa quay người mà chạy. Đương nhiên, hoàng tuyển ngũ chiến tương cũng không lúc này liệt, bởi vì bọn họ nằm cái lúc này cũng sớm đã không tại trên chi. N. N. Trường, cùng một chỗ không thấy, còn có vạn yêu quốc ngũ yêu thần. Mà chứng kiến hoàng tuyển liên quân mọi người không hề dấu hiệu vậy mà tất cả đều bông tha cho riêng phần mình đối thủ quay người mà chạy, thậm chí mà ngay cả vây công thanh đế linh uy ngưỡng 5 người đều là đồng dạng lui lại, thoáng cái vạn yêu quốc mọi người có chút sở không tới ý nghĩ. Nhưng là thanh đế linh uy ngưỡng nhưng là tại trước tiên liền phản ánh đi qua, trực tiếp hạ lệnh vạn yêu quốc người cũng hướng lui về phía sau đi. Bang vào cái kia cường hãn thực lực cùng nhạy cảm chiến đấu trực giác, hắn biết do hoàng toàn bộ thế giới mọi người tuyệt đối sẽ không tự dưng lui lại Ngay tại hai phe đội ngũ như là đã hẹn ở bình thường đồng thời triệt thoái phía sau chừng 5.000 m, toàn bộ chiến trường chính giữa liền chỉ còn lại tôn ngộ không cùng bạch đế bạch triêu cự hai người thời điểm, đang bị bốn đạo ánh sáng màu đỏ vây ngăn trở bạch chiêu cự đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một cái chỉ có lớn cỡ bàn tay ngọn núi nhỏ, không đúng, phải nói chẳng qua là một tảng đá, là một khối ngược lại hình tam giác hình dáng tảng đá, cái kia bén nhọn một mặt, đối diện bạch chiêu cự đầu. Ở đằng kia tảng đá xuất hiện đồng thời Bạch Triêu Cự cũng có sở cảm ứng theo bản năng ngưỡng đầu, sau đó hắn liền như vậy đột nhiên nở nụ cười, cái này là người nói, chấn thế Linh Sơn. Thế nhưng là Bạch chiêu Cự nụ cười trên mặt không đợi tản đi thời điểm, cái kia lớn cỡ bản tay tảng đá lập tức biến lớn, trong chấp mắt một tòa hơn 3.000 m cao, Nguy Nga đứng vững khổng lồ ngọn núi, liền như vậy xuất hiện ở Bạch chiêu Cự đỉnh đầu. Ở đằng kia ngọn núi xuất hiện đồng thời, Bạch chiêu Cự chỉ cảm thấy trên người trầm xuống, một cái chân đã là trùng trùng điệp điệp quý xuống Trường 349, thác thiên cự viên tái xuất. Đúng vậy, đây chính là ta nói, chân thế Linh Sơn. Tựa hồ là đang trả lời bạch chiêu cự mà nói, hoặc như là đang lầm bầm lồ bầu. Mà khi tôn ngộ không thanh âm vang lên đồng thời, cái kia đột nhiên xuất hiện trường 3000m cao cực lớn ngọn núi, trực tiếp rơi xuống. Mà bạch đế bạch chiêu cự giờ phút này vậy mà phát hiện mình lại một lần nữa lâm vào không cách nào tránh né cục diện khó xử. Không chỉ là bởi vì hắn bốn phía bị cái kia tứ phía vách tường bình thường ánh sáng màu đỏ trô vây quanh, càng là bởi vì tại ánh sáng màu đỏ bên ngoài còn có lục căn kim cương siềng xích chăm chú trói lại. Thậm chí bạch chiêu cự tại quỳ xuống về sau, toàn bộ nửa người dưới đã toàn bộ chui vào phía dưới, hơn nữa cổ chân trô cái kia hai cái do ba nghìn hoàng vũ các hình thành bàn tay lớp. N còn một mực cầm lấy. Hơn nữa bạch chiêu cự còn cảm giác được bản thân thể lực cùng linh lực chính nghĩa một cái nhanh chóng tốc độ tại trong mòn mà chảy mất đích lối ra đúng là cổ chân chỗ. Nhưng là lúc này thời điểm hắn đã không có rảnh đi để ý tới thể lực cùng linh lực sói mòn, đỉnh đầu cái kia nguy nga núi lớn, cho hắn một loại thập phần cảm giác sợ hãi. Không chút do dự, Bạch chiêu cự hai tay bỗng nhiên dơ lên cao cao, sau đó lại đỉnh đầu làm một cái bên trên nắm tư thế, ngay tại tôn ngộ không cho rằng Bạch Triêu cự là định dùng hai tay ngạnh kháng chính mình chân thế linh sơn thời điểm, lại chứng kiến tại Bạch chiêu cự đỉnh đầu vậy mà cũng xuất hiện tường kia vách tường thức ánh sáng màu đỏ Vốn là Bạch Chiêu Cự cũng đã bị tứ phía ánh sáng màu đỏ vây quanh tại trong đó, hiện tại đỉnh đầu cũng xuất hiện một đạo hồng quang, liền triệt để đem Bạch Chiêu Cự phong bế tại trong đó. Hơn nữa Tôn Ngộ Không lúc này thời điểm đột nhiên cảm giác được, cái kia vài đạo ánh sáng màu đỏ, như thế nào có gan rất quen thuộc cảm giác. Tại Tôn Ngộ Không cao mày suy tư thời điểm, cái kia nguy nga hùng vĩ chấn thế linh sơn, đã giống như cái thiên ngoại lưu tinh bình thường, mang theo vô cùng khí thế ẩm ầm đệ xuống. Khí thế mọi người ngồi ở địa điểm chính là lúc trước cái kia hơn ngàn chỉ hung thú tự bạo mà hình thành siêu cấp lớn vũng hố dưới đáy, cái kia đường kính rộng chừng vạn mét hố to đã là cực kỳ đồ sộ, nhưng khi cái kia chấn thế linh sơn lại một lần nữa rơi đập về sau, cái kia hố to đáy hố vậy mà lại một lần nữa sâu xuống. Cảm giác kia giống như là trực tiếp đem đại điểm lệnh mặc giống nhau, tất cả mọi người là ngay cả bệ bội lại một lần nữa hướng về bốn phía thối lui. Âm âm tiếng nổ lớn hiệp tạp đầy trời bạm, chấn thế linh sơn thẳng rơi đáy hố. Trọn vẹn đã qua nửa canh giờ thời gian, cái kia dơ lên bụi bảng mới chậm dãi theo gió tàn đi, mà lúc này lại nhìn, này tòa Trấn thế Linh Sơn vậy mà chừng một phần ba bộ phận thật sâu vào đại địa bên trong. Mà hố to đáy hố, dùng Trấn thế Linh Sơn làm trung tâm tất cả đều là như là nước gọn giống nhau hở ra đất thạch cùng đại địa. Một cách này, tuyệt đối khủng bố. Cái này Trấn thế Linh Sơn, vốn là liền toàn bộ là do 3.000 hoang thổ kịch liệt áp xúc cô động mà thành, cao như thế chất lượng lại từ không chung rơi xuống cái kia uy thế quả thực chính là hủy thiên diệt địa bình thường. Mà ở thế thì cắm vào mặt đất chân thế linh sơn bên trên, tôn nộ không đống nhiên thu hồi kim cô đồng, sau đó vẻ mặt cười xấu xa, thời gian dần qua hoạt động hai tay. Cũng dám xem thường ta láo tôn A, to gan. Nhất định là không có ai nói cho ngươi biết, những kẻ đã từng xem thường qua ta lão tôn người, hôm nay đều thế nào. Nói chuyện, tôn nộ không tựa hồi là đang phát tiết bình thường, tại thoáng hoạt động thoáng một phát hai tay về sau, hít sâu một hơi. Sau đó tôn ngộ không hai cánh tay phía trên cơ bắp đông nhiên hở ra, sau đó tôn ngộ không cả người đột nhiên bắt đầu biến cao biến lớn, hơn nữa vốn là bởi vì tiến nhập hôn độn cự nhân biến trạng thái biến thành màu trắng bạc tóc nhanh chóng sinh trưởng. ba cái hô hấp về sau, một đầu năm mươi mấy mét cao toàn thân màu trắng bạc bộ lông, toàn thân cơ bắp bản sừng rồng sai đoạn khỉ đột khổng lồ xuất hiện. Từ khi tôn ngộ không tiến vào hoàng tuyển thế giới đến nay, sẽ thấy cũng không có thi triển qua thác thiên cự viên, lại một lần nữa xuất hiện Bây giờ thác thiên cự viên, kỳ thật thực lực không biết vượt qua ban đầu ở bản cổ giới nhiều ít, nhưng là bề ngoài đến xem cũng không có phát sinh bao nhiêu khác biệt, ngoại trừ một thân bộ lông biến thành màu trắng bạc bên ngoài, thậm chí mà ngay cả bộ dáng đều là cùng nguyên lai like giống nhau như lúc. Thác thiên cự viên hiện thân về sau, vốn là ngửa mặt lên trời một hồi gào thét hơn nữa kịch liệt nệm búa lồng ngực, sau đó đột nhiên không hề dấu hiệu, tay phải nắm tay, sau đó trực tiếp một quyền đập vào dưới thân trên ngọn núi. Một quyền này, thoạt nhìn bình thường Lại không thấy cái loại này động trời vì thế vừa rồi không có bất luận cái gì khí tức kinh khủng, nhưng là chính là chỗ này sao bình thường một quyền nện xuống, nhưng là cái kia đã cắm vào dưới mặt đất 1 phần 3 chấn thế Linh Sơn, lại bị một quyền này nện, lại một lần nữa ham đi xuống vài phần. Sau đó tôn ngộ không quyền trái nện xuống, chấn thế Linh Sơn lại một lần nữa hạ tuyến, ngay sau đó toàn bộ hố to bên trong cũng chỉ có thể nghe được đạo hóa thân thác thiên cự viên tôn ngộ không một quyền lại một quyền điên quần nện bữa thanh âm mà cái kia Trấn thế Linh Sơn giống như là bị cái búa đinh tiến tấm ván gấu cái đinh giống nhau, theo tôn ngộ không mỗi một lần nện búa đều hạn cuối vài phần. Mà không luận là Hoàng Tuyền Liên Quân vẫn là vạn yêu quốc mọi người, giờ phút này tất cả đều xem ngây người. Tôn ngộ không đây là muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn ý định cứng rắn bằng vào cậy mạnh, đem núi lớn này cho nện vào dưới mặt đất? Mỗi một lần nện búa, cái kia núi lớn sẽ ham xuống dưới một bộ phận, mà lòng của mỗi người tạo, bẩn đều là theo cái kia nệnh búa tiết tấu thoáng một phát thoáng một phát đang ngảy nhót. Suốt 36 hạ, lúc này thời điểm lại nhìn cái kia chấn thế linh sơn, vậy mà đã chỉ có chưa đủ trăm mét còn ở lại trên mặt đất, mà toàn bộ hố to dưới đáy đất thạch tất cả đều bị chen lấn lật ra đi ra. Tại tất cả mọi người là có chút bất khả tư nghị trong ánh mắt, cái kia hóa thân thác thiên cử viên tôn ngộ không lại một lần nữa hai tay giữ tại cùng một chỗ, sau đó rơ lên cao hai tay. Xem bộ dáng là ý định một kích cuối cùng đem cả tòa núi lớn toàn bộ đèn vào dưới mặt đất. Thế nhưng là ngay tại Tôn Ngộ Không cặp kia cánh tay đột nhiên rơi đập đồng thời, cái kia 50 mươi mấy mét cao thác thiên cự viên đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất. Cùng lúc đó, vừa đến thập phần cao lớn bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở thành đế linh uy ngưỡng sau lưng. Linh uy ngưỡng trong hai mắt đồng tử co rụt lại, căn bản cũng không có quay người, hai tay giao nhau trực tiếp chắn đỉnh đầu, sau đó một đôi hợp cầm cực lớn nắm đấm trực tiếp nện xuống. Rắn răng chắc chắc trực tiếp liền đập vào linh Huy ngưỡng cái kia dơ lên cùng đỉnh đầu giao nhau trên hai tay. Bất quá linh Huy ngưỡng sắc thực hai tay ánh sáng màu đỏ lóe lên, vậy mà giá trụ cái kia vô cùng kinh khủng một kích. Muốn biết rõ vừa rồi Tôn Ngộ Không một tay có thể đem chấn thế linh sơn nện vào dưới mặt đất, nhưng là hiện tại hai tay nện xuống lại bị thanh đế linh Huy ngưỡng cái kia tương đối mà nói nhỏ bé kém xa hai cái cánh tay ngăn cản xuống. Bất quá Tôn Ngộ Không không công kích, xa không có chấm dứt, đối với sử dụng các loại pháp thuật thần thông đến tiến hành công kích. Tôn Ngộ không kỳ thật càng ưa thích sát người vật lộn. Hai đấm bị Linh uy ngưỡng ngăn trở, Tôn Ngộ không trong lòng thoáng có chút giật mình, bất quá bản thân động tác nhưng là không có chút nào chần chờ hai tay hướng về hai bên đồng thời hỗ lượng, thân thể nghiêng về phía trước, sau đó phải chân đầu gối ngang nhiên đánh ra. Bất quá bởi vì Tôn Ngộ không nhắc nhở thái quá mức khổng lồ, cho nên cái này một cái tất kích, trực tiếp đem mặt đất cải ra một cái khe danh thật sâu. Linh uy ngưỡng đương nhiên thấy được một cách này, Thế nhưng là vừa định nẽ tránh thời điểm lại đột nhiên phát hiện thân thể thậm chí có này sao một tia chói buộc cảm giác, mà cũng chính là như vậy chưa đủ trong nháy mắt trì trệ, Linh uy ngưỡng liền không còn có tránh thoát một kích này cơ hội. Cái kia cứng rắn như sắt thậm chí vượt xa sắt thép cường độ đầu gối, trực tiếp liền đâm vào Linh uy ngưỡng trên người. Mà ở Linh uy ngưỡng cảm giác chính giữa, vậy thì cùng bị một tòa núi lớn chính diện đánh lên không có bất kỳ khác nhau, bất quá tại tôn ngộ không tất kích đến trước một cái trước mắt. Linh uy ngưng trên người đồng dạng là ánh sáng màu đỏ lóe lên, lại sau đó, Linh uy ngưỡng trực tiếp liền bay ra ngoài, hơn nữa không hề nghi ngờ tiến đụng vào hố to vách tư. Nó ở trong. Hoàn thành một cách này, Tôn Nộ không thân thể lập tức thu nhỏ lại, trong chớp mắt cũng đã biến thành bình thường lớn nhỏ. Nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhõm, Tôn Nộ không tay đáp tròi hờ mát, Hỏa nhãn kim tinh thúc dục đã đến cực hạn, bốn phía như vậy quét mắt một vòng về sau, đồng nhiên nhẹ kêu lên tiếng nói, "Ồ, yêu vô ngọc như thế nào không ở đây?" Chẳng lẽ đã bị chết? Ngay tại Tôn Ngộ Không Như Cũ có chút không tin liền đang dùng hỏa nhãn kim tinh khắp nơi xem xét thời điểm, Hoàng Tuyền Liên quân một đoàn người đã nhao nhao đi tới Tôn Ngộ Không bên người. Trong đó U Ngọc, Chi Bắc, Phong Khê, Phá quân đám người tất cả đều cùng Tôn Ngộ Không ý nghĩa đánh đã qua mời đến. Lúc này thời điểm tất cả mọi người xem Tôn Ngộ Không ánh mắt, đều là dùng loại nào xem quái vật ánh mắt. Hai gã giới chủ, tuy nhiên một tên trong đó là phân thân chỉ có thể phát huy ra 70% thực lực. Nhưng là dù sao cũng là một người giới chủ, hơn nữa tám ga cực hạn trí tôn đỉnh phong cường giả đều không thể không biết làm sao hai người, lại bị tôn ngộ không dơ tay nhấc chân vài cái tử liền thu thập Người này, chẳng lẽ lại là một vị giới chủ hóa thân phải không? chương 350, Lôi kéo Bất quá tôn ngộ không cũng không có để ý tới những người này ánh mắt, lần nữa dùng hỏa nhãn kim tinh quét mắt một vòng, như cũng không có phát hiện yêu vô mộng tung tích, sau đó tôn ngộ không đối với bên người mọi người hỏi. Các người có thấy hay không qua một người, cầm trong tay hai thanh cự kiếm vạn yêu của người. Hai thanh kiếm một chút sẽ thiêu đốt lên hỏa diễm, một cái khác đem át thì là cự đại vô cùng. Nghe được tôn ngộ không hỏi thăm tất cả mọi người là giặt rửa hồi tưởng thoáng một phát, sau đó nhau nhau lắt đầu. Sử dụng cự kiếm làm vũ khí, hơn nữa còn là hai thanh, trong đó một cái là thiêu đốt lên hỏa diễm, người như vậy, sắc thực chưa từng gặp qua. Đã nghe được mọi người trả lời, tôn ngộ không không khỏi có chút nghi hoặc. Căn cứ Tôn Ngộ Không tiến vào Tuần Thiên giới lúc trước Nguyệt Hoàng Tuyền nói cho hắn biết mà nói, Vạn Yêu quốc chính là cái kia Yêu vô ngộng, có lẽ cũng tiến nhập Tuần Thiên giới chính giữa. Hơn nữa Nguyệt Hoàng Tuyền còn cố ý dặn do Tôn Ngộ Không, nhất định phải hết mọi khả năng đem Yêu vô ngộng đánh chết tại Tuần Thiên giới chính giữa. Nhưng là bây giờ đều đánh tới Vạn Yêu cung trước cửa, nhưng là không nhìn thấy Yêu vô ngộng thân ảnh. Thở dài trong lòng một tiếng, Tôn Ngộ Không chỉ có thể như vậy thôi. Đúng lúc này, chi bác bỗng nhiên ở khẽ một tiếng, sau đó Tôn Ngộ Không Ú Ngọc, thần tôn hà đồ mấy người đều là đồng thời có chỗ cảm ứng, tất cả đều đem ánh mắt chuyển rời đến lúc trước Linh uy ngưỡng bay ra ngoài chính là cái kia phương hướng. Sau đó mấy người liền chứng kiến, tại đối diện cái hầm kia trên vách đá hình người lớn trong động, một đạo màu xanh nhân tình chậm rãi đi ra. Không phải người khác, đúng là vừa mới bị tôn ngộ không biến thành thác thiên cự viên một cái tất kích đánh bay ra ngoài thành đế Linh uy ngưỡng. Thế nhưng là lúc này lại nhìn cái kia Linh uy ngưỡng, chỗ đó có nửa phần bị thương bộ dáng ngoại trừ trên người màu xanh trường bào hơi có chút bụi đất bên ngoài, nhìn qua dĩ nhiên là không hư hại chút nào. Thanh đế Linh uy ngưỡng, vạn yêu quốc ngũ đế đứng đầu, hơn nữa bởi vì kêu bản thể chính là thượng cổ hung thú tử kỳ lân, khiến cho Linh uy ngưỡng bản thân liền có chứa một loại cực kỳ bá đạo hung lệ khí tức luôn như có như không khi hắn trên người phát ra mà ra. Hiện tại, cái loại này chấn nhiếp nhân tâm hung lệ uy áp rốt cục không hề giữ lại toàn bộ bộc phát, cho dù cách xa hơn ngàn mét, m thế nhưng là hoàng tuyển liên quân tất cả mọi người có một loại sắc bị cái kia viễn cổ hung thú chỗ thôn phệ cảm giác nguy cơ. Linh uy ngưỡng cái kia vốn là cực kỳ trên khuôn mặt Tuấn Mỹ, cũng là nhiều hơn một tia nộ khí cùng giữ tợn nếu như nói tê chiếu là năm đó 9 đại thần nước đệ nhất cứng giả, cái kia Linh uy ngưỡng tuyệt đối là 9 đại thần nước đệ nhất Mỹ nam tử. Kia Tuấn Mỹ dung nhan, quả thực sẽ không giống như cái thế giới này có thể có, mà ngay cả cái kia hơi giữ thợn biểu lộ, thoạt nhìn đều là như vậy đoạt nhân tâm thần Bất quá Hoàng Tuyển Liên quân mọi người chính giữa, ngoại trừ dự ngôn sư Chi Bắc cùng Thương Lan Thủy giới U Ngọc bên ngoài, cũng không mặt khác nữ tử, tự nhiên đối Linh Huy Ngưỡng hình dạng không có hứng thú. Bất quá chứng kiến bị thụ tôn ngộ không khủng bố như vậy một kích về sau vậy mà lông tóc không tổn hao gì, đây là lại để cho mọi người không thể không cảm thấy có chút khiếp sợ. Ngay tại Hoàng Tuyển Liên quân mọi người nhìn chăm chú trong, Linh Huy Ngưỡng bỗng nhiên vươn tay hơi có vẻ dùng sức vỗ một cái bộ ngực của mình. Mà khi tay của hắn đánh vào lồng ngực lại lúc rời đi, Theo cái kia cánh tay dẫn dắt, một đạo màu đỏ hào quang bỗng nhiên tại Linh Uy ngưỡng trong thân thể xuất hiện. Tia sáng kia cũng không phải bình thường cái chủng loại kia ánh sáng màu đỏ, mà là tựa hồn là một khối cái gì hình chữ nhật đồ vật phát tán đi ra. Làm cái kia ánh sáng màu đỏ xuất hiện về sau gần kề một cái hô hấp thời gian, dĩ nhiên là đột nhiên vỡ vụn đã thành vô số hồng sắc con chút. Mà Linh Uy ngưỡng trong ánh mắt càng là nhiều hơn một loại tiết hận thần sắc. Làm những cái kia quang điểm tại dần dần biến mất về sau, Linh Uy Ngưng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía tôn ngộ không đám người phương hướng, ngựa khí thập phần lạnh như băng nói, một kích hủy ta một khối ảnh địa, có thể có được bực này lực công kích người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng là ta tựa hồ cũng không có bái kiến ngươi, có thể, hãy xưng tên ra. Mấy câu nói đó linh uy ngưỡng nói thập phần bình thản, ngựa khí tuy nhiên lạnh như băng nhưng là cũng không có trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ. Hơn nữa hắn mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là mọi người đều biết, hắn chỉ là tôn ngộ không. Yêu tộc. Thế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không? Tôn Ngộ không một bước tiến lên trước, lập tức một cổ không kém chút nào linh uy ngưỡng cái loại kia bá đạo khí thế hướng về đối diện cùng bốn phía mang tất cả tỏa ra. Hơn nữa Tôn Ngộ không khí thế tại bá đạo bên trong, càng là có chứa một loại quân lâm thiên hạ đế giả huy nghiêm, tâm trí không kiên định người, chỉ sợ cũng sẽ vì cổ khí thế này phía dưới lập tức quỷ giảm xuống đất quỷ bái Tuy nhiên chính giữa cách hơn ngàn thước khoảng cách, nhưng là tại bực này cường giả trong mắt, khí thế cũng không tính cái gì Linh uy ngưỡng lộ ra có chút kinh ngạc, nói, yêu tộc, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật là yêu tộc chi nhân, nếu như đều là yêu tộc, vậy ngươi lại vì sao cùng bọn họ làm bạn? Ngươi không biết ta vạn yêu quốc, mới là yêu tộc hiểu rõ thánh địa sao? Linh uy ngưỡng lời này, xác thực không giả. Với tư cách hiện có lục đại thần quốc một trong vạn yêu quốc, đó là toàn bộ vũ trụ yêu tộc phát nguyên mà, có thể nói vạn yêu quốc có được lấy toàn bộ trong vũ trụ tất cả yêu quái trung tộc, biết rõ trong đó càng là có thế giới khác yêu tộc thủy tổ. Cũng tỷ như bản cổ giới trong truyền thuyết bốn phương linh thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng trung ương thánh thú Kỳ Lân. Tại Vạn yêu quốc đều có được thuần tránh nhất huyết mạch, thậm chí linh uy ngưỡng mình chính là Kỳ Lân chi tổ, thánh thú tử Kỳ Lân. Cho nên tại thông qua đại nhân vật kế hoạch số 1 truyền đến tin tức chính giữa biết được Tôn Ngộ Không vậy mà cũng là yêu tộc thời điểm, bất luận là Vạn yêu quốc giới chủ dấu giới vẫn là linh uy ngưỡng, đều đã có đem chi thu chi giới chướng ý tưởng. Bọn hắn nếu như có thể biết Ngộ Không là yêu tộc, tự nhiên cũng có thể biết rõ Tôn Ngộ không thân phụ Trấn giới thiên bi chuyện này. Cùng dùng sức mạnh cứng rắn thủ đoạn mạnh mẽ mạnh mẽ chân phố thiên bắc mà nói, nếu như có thể lại để cho Tôn Ngộ không quy thuận vạn yêu quốc, đây tuyệt đối là có lời không bồi thường mua bán. Cho nên mới đã có giờ phút này Linh Huy Ngưỡng cùng Tôn Ngộ không ở giữa đối thoại, bằng không thì bằng vào Linh Huy Ngưỡng cái kia tính cách cao ngạo, há lại sẽ chủ động đi hỏi thăm người khác tính danh. Linh Huy Ngưỡng nói vừa xong, thương lan thủy giới ưu ngọc Vạn thân điện hà đồ thậm chí là chi bắt bọn người là biến sắc. Bọn hắn tự nhiên có thể nghe được ra linh uy ngưỡng lời kia trong ý ở ngoài lời. Xác thực, tôn ngộ không vốn chính là yêu tộc chi nhân chuyện này, bị tất cả mọi người là cố ý không để ý đến. Bởi vì tôn ngộ không thế nhưng là hoàng tuyển thế giới giới chủ nguyện hoàng tuyển tự mình tiến cử người, tự nhiên mà vậy đối kia có được hoàn toàn tín nhiệm, mà tôn ngộ không chỗ thể hiện ra thực lực cường đại, cũng là chinh phục hết thảy mọi người. Có được như vậy thực lực mạnh vượt qua người với tư cách đồng đội Đó là rất chuyện may mắn. Mà bây giờ trải qua linh uy ngưỡng một nhắc nhở, tất cả mọi người là đột nhiên ý thức được, Tôn Ngộ không bất kể thế nào nói, dù sao cũng là yêu tộc một thành viên, cho dù không muốn thừa nhận cũng không có biện pháp. Tục ngữ nói không phải cùng tổ tiên với ta kia tâm tất nhiên dị, cho nên hiện tại tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương nhìn về phía Tôn Ngộ không. Kỳ thật điều này cũng không trách bọn hắn, bởi vì tại lục đại thần quốc tâm đó, thậm chí là những thứ khác cao cấp thế giới bên trong. Chủng tộc ở giữa mâu thuẫn đó là kịch liệt nhất. Thậm chí có rất nhiều cao cấp thế giới đó là hoàn toàn do là một loại chủng tộc nắm giữ lấy tuyệt đối lãnh đạo địa vị. Yếu như cùng vạn yêu quốc chính giữa, yêu tộc địa vị đây tuyệt đối là trí cao vô thượng, về phần tồn tại ở vạn yêu quốc chủng tộc khác, tất cả đều biến thành yêu tộc phụ thuộc. Hơn nữa tại lục đại thần quốc trong lịch sử cũng từng phát sinh qua một phương nào thế giới cái nào đó có được cao thượng địa vị người bỗng nhiên phản loạn hoặc là tại thời khắc mấu chốt đột nhiên tuyên bố mình là yêu tộc chi nhân do đó đã tạo thành rất nhiều chuyện đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Đương nhiên, chuyện như vậy tuyệt đại đa số đều là bởi vì vạn yêu quốc đại nhân vật kế hoạch nguyên nhân, nhưng là cũng không khỏi không nói đúng tại không phải bộ tộc chi nhân, đều có được như vậy một phần cảnh giác. Cảm nhận được người chung quanh vậy có chút ít khẩn trương tâm tình, tôn nộ không đột nhiên cảm giác được, có chút bi thường. Bất quá cái này tâm tình cũng gần kể chẳng qua là lập tức biến biến mất. Nhẹ nhàng mà chuyển động kim cô đồng, tôn ngộ không cười hát hát nói, hát hát, nói không sai, ta láo tôn đúng là yêu tộc chi nhân, nhưng là, ta lão tôn là bản cổ giới yêu tộc, là hoa quả sơn yêu tộc. Cùng ngươi ngươi cái gì vạn yêu quốc, không có bất kỳ quan hệ, hơn nữa nói thiệt cho ngươi biết, đối với ngươi cái kia vạn yêu quốc, ta láo tôn không chỉ có không có nửa phần hào cảm, thậm chí có loại trừ chi cho thông khoái cảm giác. Về phần ngươi cái này vụng về kế ly rán, ta xem, hay là thôi đi. Nói xong lời này, tôn ngộ không đông nhiên ngửa mặt lên trời thở dài, chúng ta từ nhỏ tự do thân, không câu nệ thiên địa bất kính thần. Biển cả chi đông, nạo lai quốc trong hoa quả sơn điên, ngông nên đại yêu thể thiên. Một đoạn làm như cảm thán, lại như tại tụng niệm đích thoại ngữ tại tôn ngộ không trong miệng sâu kín mà ra, lập tức tất cả mọi người trong nội tâm đều có một loại đã mất đi tự do mà bị giam cầm tại trong lòng cảm giác cô độc. Thậm chí mà ngay cả Linh Uy Ngưỡng đang nghe đây coi là lời nói thời điểm, trong ánh mắt đều xuất hiện như vậy một kia hoảng hốt cùng dãy ruột. Hắn thanh đế Linh Uy Ngưỡng, cảm giác không phải là có được thẳng tới trời cao trí khí chi nhân. Thế nhưng là phương này thiên địa quá nhỏ, không được phép hắn ngào dù chính cung. Bất quá Linh Uy Ngưỡng ánh mắt lập tức liền kiên định xuống, thế giới này quá nhỏ, như vậy, chính mình sẽ tới đem phương này thế giới, mở rộng một ít đêm. Mà khi hắn những ý niệm này bắt đầu khởi động thời điểm, Người đã tại loại này tinh thần hoàng hốt trạng thái chính giữa thanh tỉnh lại. Mà ở hắn tỉnh táo lại trong ngay mắt, đồng nhiên mở miệng quát lớn, bạch chiêu cự, người đến cùng còn muốn chơi tới khi nào. chương 351, đánh chiến lương đế. Linh uy ngưỡng một tiếng này lập tức sẽ đem ở đây tất cả mọi người lập tức bừng tỉnh, đặc biệt là vạn yêu quốc mọi người. Lúc trước tôn nộ không sử dụng chấn thế Linh Sơn thời điểm, tất cả đều là hướng về cùng hoàng tuyển liên quân phương hướng ngược nhau né tránh, mà theo Linh uy ngưỡng một tiếng này hô to tất cả mọi người đều lại một lần nữa hướng về hoàng tuyển liên quân phương hướng lao đến. Nhìn xem khí thế so vừa mới càng hơn vạn yêu quốc chi nhân, không đợi tôn ngộ không mở miệng, chi bác đống nhiên nói, Linh uy ngưỡng, giao cho ta. Các người đi đối phó những người khác. Chi bác lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người là sức sở, còn tưởng rằng chính mình ngay lầm, nhưng khi nhìn chi bác cái kia ánh mắt kiên định, biết rõ chi bác cũng không có hay nói giỡn. Thế nhưng là, hắn có thể làm được sao? Vừa rồi 5 người liên thủ cũng chính là có thể cùng Linh uy ngưỡng đánh cho ngang tay mà thôi, Linh uy ngưỡng trên người vậy có phải hay không xuất hiện ánh sáng màu đỏ, có được lấy rất mạnh lực phòng ngự, mọi người tất cả công kích đều là bị cái kia ánh sáng màu đỏ ngăn trở. Hiện tại chi bác lại muốn một người đối phó Linh uy ngưỡng, cái này, bởi vì chi bác cái kia thần dụ sư thân phận, cho nên mọi người cũng không có hỏi thăm lên tiếng, bất quá thân là chi bác mội mội diệt huyên nhưng là mở miệng nói, ca, chẳng lẽ ngươi là ý định không đợi diệt huyên nói xong. Chi bác đông nhiên đã cắt đứt nàng. Mặt mỉm cười nói nói, các ngươi yên tâm, có lẽ ta cũng không nhất định có thể đánh chết hắn, nhưng là ngăn chặn hắn vẫn là hoàn toàn có khả năng. Các ngươi tập trung lực lượng đi đối phó những người khác. Nhớ kỹ, chúng ta lúc này đây mục đích là tận khả năng hơn đánh chết địch nhân. Nói xong, chi bác vừa liếc nhìn cái kia đã hoàn toàn bị đinh tiến vào dưới mặt đất trấn thế Linh Sơn đối với tôn ngộ không nói, bạch chiêu cự, liền nhờ cậy ngươi rồi. Vừa dứt lời Cái kia Trấn thế Linh Sơn bị đinh đi vào địa điểm đại địa đống nhiên bắt đầu vỡ ra, bất quá vỡ ra khe hở cũng không lớn, chỉ vẹn vẹn có 2-3 em mở tả hữu. Sau đó, một đạo màu lửa đỏ bóng người, đang ở đó trong cái khe, thời gian dần qua nhẹ nhàng đi lên. Làm cái kia màu đỏ bóng người bay tới cùng Linh Y ngưỡng đồng dạng độ cao về sau, vừa đến có chút lười biếng thanh âm chuyển đến, ta nói ngươi không thể để cho ta trộm một hồi lười sao. Ta hiện tại thật sự là đã hối hận, sớm biết như vậy phiền toái như vậy Không bằng tại hang ổ kia ta tiếp tục ngủ. Sau đó cái kia đoàn ánh sáng màu đỏ đông nhiên bắt đầu chập chờn Sau đó trên nhất lúc nãy một đoàn ánh sáng màu đỏ đang lẻ lên mấy lần về sau, đột nhiên vỡ vụn. Bộ dáng kia cùng lúc trước Linh Uy ngưỡng trước người ánh sáng màu đỏ vỡ vụn lúc hoàn toàn giống nhau. Mà khi cái kia vỡ vụn ánh sáng màu đỏ tiêu tán về sau, Bạch chiêu Cự lại nói, ta cũng tổn thất một hối, ai, thật sự là thua thiệt lớn. Theo Bạch chiêu Cự thanh âm, Linh uy ngưỡng cùng trên người hắn ánh sáng màu đỏ đống nhiên phai nhạt xuống, ngay sau đó liền như vậy biến mất. Mà khi ánh sáng màu đỏ biến mất về sau, tôn ngộ không đám người nhưng là tất cả đều tại lập tức ngây ngẩn cả người, nguyên một đám mắt trọn tròn, trong ánh mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì làm ánh sáng màu đỏ biến mất về sau, bọn hắn chợt nhìn thấy chấn giới thiên bi, nhưng lại không phải một hối. Để cho nhất người khiếp sợ, chính là Bạch chiêu Cự. Lúc trước đang cùng tôn ngộ không giao thủ thời điểm. Bạch Triêu cự liền từng dùng bốn đạo ánh sáng màu đỏ phía trước sau tả hữu phòng ngự ở tôn ngộ không phong thiên ấn không gian siềng xích phong tỏa, hơn nữa cuối cùng lại thú nhận một đạo hồng quang chắn đỉnh đầu, do đó lại để cho chấn thế Linh Sơn trực tiếp đụng vào cái kia ánh sáng màu đỏ phía trên. Hiện tại xem ra, nguyên lai like cái kia ánh sáng màu đỏ chính giữa ba bọc, hoặc là nói tản mát ra nồng đậm ánh sáng màu đỏ, dĩ nhiên là chấn giới thiên bi. Thế nhưng là, điều này sao có thể cùng lúc xuất hiện nhiều như vậy chấn giới thiên bi Hiện tại chỉ là vây quanh bạch chiêu cự, thì có bốn khối nhiều. Bất quá tôn ngộ không nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói, đây không phải là trấn giới thiên bi, hoặc là nói đây không phải là chính thức chân giới thiên bi, có lẽ chẳng qua là một loại hàng ái. Thân phụ hoang thổ số 3 chân giới thiên bi tôn ngộ không, có thể nói là mọi người tại đây chính giữa đối với chân giới thiên bi hiểu rõ nhất, bởi vậy cũng là cực kỳ có quyền lên tiếng. Nhưng là lúc này thời điểm mọi người cũng đều đang khiếp sợ chính giữa tỉnh ngộ tới đây. Chân giới thiên bi cũng không phải là bên đường rau cải trắng, nếu như nói cái kia mất tích đã lâu trí thủy số 8 cùng phần hỏa số 9 còn có thể bởi vì có chút nguyên nhân bị người đạt được do đó mang vào tuần thiên giới chính giữa, vậy còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là cái kêu màu đỏ chân giới thiên bi, rõ ràng chính là vạn yêu quốc độ yêu số 6. Đương nhiên, cũng không phải nói vạn yêu vương dấu giới tiểu không khả năng lại để cho thuộc hạ mang theo chân giới thiên bi, nhưng lại cũng không có khả năng thoáng cái xuất hiện bốn với nhiều. Thậm chí còn có hai khối vừa rồi rách nát rồi, chấn giới thiên bi sẽ nghiền nát. Vậy cũng có thể sao? Cho nên chỉ có một khả năng, những thứ này chấn giới thiên bi, đều là hàng ngái. Hơn nữa tôn nộ không phán đoán, mọi người đã hiểu rõ ra. Nhưng lại vẫn là rung động tại vạn yêu quốc thủ đoạn, hàng ngái chấn giới thiên bi, đó cũng không phải là cái gì tốt đùa sự tình. Trên thực tế, tôn nộ không đám người suy đoán đã rất chuẩn xác, chấn giới thiên bi không có khả năng có nhiều như vậy, mà linh uy ngưỡng cùng bạch triêu cự sử dụng. Đúng là hàng ái, cũng chính là ảnh nghĩa Lúc trước lục quốc chiến chính giữa, cái kia giả dối yêu vô mộng đã từng cũng sử dụng qua ảnh nghĩa nhưng lại thông qua ảnh bia triệu hoán ra yêu tổ phân thân. Nhưng là khi đó đến một lần bởi vì không có ai có được qua chấn giới thiên bi hơn nữa giả dối yêu vô mộng lại chẳng qua là lấy ra một hối, hơn nữa ảnh bia bất luận là bộ dáng vẫn là khí tức đều cùng chính thức giống nhau như lúc, cho nên lúc đó mới không có người trước tiên nhìn thấu. Vạn yêu quốc tổng cộng có được 50 khối ảnh nghĩa Đây đã là bọn hắn hơn 10 đã qua vạn năm tất cả tích xúc. Ngũ phương đại đế, mỗi người có được 5 khối ảnh địa, còn lại 4 phương linh thú mỗi người cũng là 5 khối. Còn lại 5 khối, cái kia giả yêu vô ngộng từng sử dụng qua một khối, hơn nữa cuối cùng nghiền nát, mà còn lại 4 khối, thì là toàn bộ đều tại yêu vô ngộng trên người. Kỳ thật yêu vô ngộng 4 là cũng là có 5 khối, mà khối ảnh địa thứ 5 chính là tên yêu vô ngộng giả sử dụng. Ảnh địa, mặc dù là hàng ái, nhưng lại đồng dạng có được lấy cường đại vi năng bằng không thể bằng vào linh uy ngưỡng như vậy giới chủ cấp bậc cường giả cũng sẽ không tại rách nát rồi một khối thiên bi về sau mà mặt mũi tràn đầy tiếc hận thân xác. Hơn nữa ảnh địa căn cứ người sử dụng bất đồng nhu cầu, kia có thần thông cũng là vô cùng tương đối. Cũng tỉ như lục quốc chiến thời điểm, Yêu vô ngộng giả sử dụng ảnh địa, cũng chỉ có một người thần thông, cái kia chính là triệu hồi ra yêu tổ phân thân. Mà Bạch Chiêu Cự cùng linh uy ngưỡng vốn có 5 khối ảnh địa, càng nhiều nữa thì là trọng điểm tại phòng ngự. Đặc biệt là Bạch Chiêu Cự Hắn khối ảnh địa, tất cả đều là có được cường đại phòng ngự năng lực. Mà Linh uy ngưỡng năm khối, ba khối là dùng để phòng ngự, mà khác hai khối một khối là có thể triệu hoán yêu tổ phân thân, mà khác một khối, thì là có được lấy lại để cho người sử dụng đạt được một lần tiến hóa cơ hội. Có thể nói cuối cùng này một khối chân quy trình độ còn muốn vượt qua những thứ khác ảnh địa. Lúc trước cùng Tô Nấu khắp thời điểm chiến đấu, Bạch Triêu cự chính là dùng 5 khối ảnh địa đến tiến hành phòng ngự. Mà Linh uy ngưỡng thì là kỳ lạ hơn đặc. Hắn có thể đem ảnh địa dung nhập thân thể, do đó đạt được càng cường đại hơn lực phòng ngự. Bất quá Tôn Ngộ không công kích, như cũ để cho bọn họ hai người khiếp sợ, hai lần công kích, phá hủy hai khối ảnh địa. Bất quá bây giờ nếu như lần nữa đối mặt Tôn Ngộ không, hai người bọn họ lại vẫn như cũ là tin tưởng 10 phần. Tôn Ngộ không, vừa rồi Linh uy ngưỡng mà nói, ta cũng nghe thấy. Kỳ thật ngươi có thể suy nghĩ một chút, gia nhập vạn yêu quốc, bằng vào thực lực của ngươi, tuyệt đối có thể có được dưới một người trên vạn người địa vị. Hơn nữa chúng ta vạn yêu quốc thực lực, hiện tại mới gần kề thể hiện rồi một góc của băng sơn mà thôi. Tuy nhiên Linh Nguy ngưỡng lôi kéo đã thất bại, nhưng là Bạch chiêu cự lại vẫn như cũng là có chút chưa từ bỏ ý định do hỏi. Lúc này đây, Tôn Ngộ không không có lập tức cự tuyệt, mà là hơi một tiêu nghi ngờ nói, a ta đây muốn biết, ta đến cùng có thể được đến cái dạng gì địa vị hoặc là nói quyền lực đâu. Nghe được Tôn Ngộ không mà nói, Bạch chiêu cự nhãn tỉnh sáng lên, có cửa. Sau đó vội vàng nói, Ít nhất có thể có được ngũ yêu thần như vậy địa vị, có thể cho ngươi thống điều khiển một phương, thế nào? Tôn ngộ không nhưng là lắc đầu nói, ta có hoa quả sơn, đã đã đủ rồi. Không cần cái gì thống điều khiển một phương. Bạch chiêu cử cũng không có để ý, tiếp tục nói, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì tốt địa vị? Chỉ cần ngươi nói ra đến, chúng ta có thể thỏa mãn ngươi. Lần này tôn ngộ không nhưng là bỗng nhiên cười cười, thân thể trong lúc lơ đáng làm một người giống trận tại chỗ tư thế nói, ta nghĩ làm vạn yêu quốc giới chủ. Các ngươi cũng có thể làm được sao. Ha ha ha. Lời vừa ra khỏi miệng, tôn ngộ không thân hình lập tức chấp động. Đồng thời chi bắc cũng là hét lớn một tiếng. Động thủ, toàn lực công kích. Bạch chiêu cự vốn là có chút đắc ý thần sắc đột nhiên ngưng tụ. Sau đó một cổ thô bạo chi khí chuyển ra. Châu của hắn còn nghe không xuất ra tôn ngộ không đây là đang trêu chọc hắn. Nếu như không thể cho ta sử dụng, vậy cũng chỉ có thể giết chết. Cũng cùng lúc này, Linh uy ngưỡng cũng là đột nhiên hạ lệnh Hiệp 2 chiến đấu Lại một lần nữa triển khai. Chỉ có điều lúc này đây hai bên xác thực đã thế lực ngang nhau. Hơn nữa đã có tôn ngộ không cùng hà đồ bản tôn gia nhập, ưu như thế, nhưng là xuất hiện ở hoàn toàn bộ liên minh bên này. Tại hô lên động thủ hai chữ về sau, chi bác nguyên gốc thẳng nu hòa khuôn mặt đột nhiên biểu lộ biến đổi, một loại nghiêm túc tiêu giết khí tức khi hắn trên người chuyển ra. Hơn nữa theo chi bác tay phải ở trái tim chỗ liền chút, chi bác cả người trên người cũng bắt đầu tản mát ra một loại thập phần huyền ảo hào quang. Đồng thời khi hắn chung quanh thân thể đủ loại kỳ dị ký hiệu chống rông xuất hiện Hơn nữa chi bắt sau lưng đồng thời nhiều hơn một kiện trắng noan áo tràng Sau đó chi bắt bước chân hơi sai Người đã biến mất ngay tại chỗ Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm Đã đến Linh Nguy ngưỡng trước mặt Hơn nữa lúc này thời điểm chi bắt trong tay trái thêm một con thập phần tinh xảo Con rùa đen mai rùa Tay phải tuy nhiên giống tuyết Nhưng là kia trên mu bàn tay Nhưng lại có một bộ cùng loại với bát quái đồ án Giờ khắc này Chi Bắc rốt cục thể hiện ra chính mình thực lực chân chính. Thần dụ sư, nói là làm ngay đây chẳng qua là cái thứ nhất cấp độ. Mà bây giờ trạng thái Chi Bắc, vốn có, thì là nói không ra mà Pháp đã tới. Làm Chi Bắc dùng loại trạng thái này đột nhiên xuất hiện thời điểm, Linh Uy Ngưỡng cũng là cả kinh, bởi vì hắn vừa rồi đang định hướng về vừa mới Chi Bắc sinh ra phát hiện phương hướng lách mình mà đi, bởi vì bên kia là Bạch Triều Cự Chô Phương Hướng. Đều là ngu đế, Bạch Đế Bạch chiêu Cự cùng Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng liên thủ có khả năng phát huy ra sức chiến đấu là xa xa vượt qua hai người ra tăng chi cùng là trung hợp vẫn là sau đó Linh Huy ngưỡng thủ đoạn khai đảo đã nghĩ tế ra binh khí của mình nhưng là động tác chỉ là một nửa cổ tay của hắn đã bị chi bắt bắt được mà đổi thành một bên Bạch chiêu cử cũng đồng dạng cùng Tôn Ngộ không đối mặt Tôn Ngộ không tay phải dẫn theo kim cô bồng tay trái nâng hoang thổ bị vẻ mặt vui vẻ mà bạch chiêu cử trung quanh thân thể bốn khối ảnh bia xoay tròn quay chung quanh đồng thời ở phía sau hắn Ba kiện binh khí trôi lơ lửng ở giữa không trung. Theo thứ tự là lớn cựu lưu quang kiếm, kim quang theo thần kính cùng đào hân sắp xếp tiêu. chương 352, vây đánh. Ta càng thích. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không là cũng không nhận ra cái này ba kiện binh khí. Trên thực tế Tôn Ngộ Không cũng căn bản không quan tâm bạch triều cự biết sử dụng cái gì binh khí. Có được chấn giới thiên bi hắn, đã là đã có được trên cái thế giới này nhất cực hạn bảo vật. Mà đang ở Tôn Ngộ Không, Chi Bắc. Bạch Chiêu Cự cùng Linh Uy Ngưỡng bốn người giao thủ đồng thời, Hoàng Tuyển Liên Quân những người còn lại cũng đã cùng Vạn Yêu Quốc còn thừa người kịch chiến lại với nhau. Đã có Tôn Ngộ Không cùng chi Bắc hai người kiềm chế Bạch Chiêu Cự cùng Linh Uy Ngưỡng, hơn nữa Tôn Ngộ Không mang đến bốn người, tại nhân số bên trên Hoàng Tuyển Liên Quân đã chiếm cứ ưu thế. Tuy nhiên lúc trước bởi vì cái kia ba gã Vạn Thần Điện người tự bạo mà có chỗ tổn thất, nhưng là chỉ cần về, Hạ yêu Quốc đang không có viện quân hoặc là Bạch Chiêu Cự cùng Linh Uy Ngưỡng đằng không ra tay. Cái này một trận chiến kẻ thắng lợi cuối cùng, nhất định là hoàng tuyển liên quân. Bất quá, mặc dù đang nhân số cùng trên thực lực hoàng tuyển thế giới chiếm cư ưu thế, nhưng là tất cả mọi người người biết rõ, chiến đấu, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất chấm dứt. Bởi vì đừng quên còn có một hồng hoang cổ giới. Tuy nhiên tôn ngộ không trước khi đi cho bọn hắn không nhỏ đau khổ hơn nữa hồng hoang cung đến vạn yêu quốc cũng thực có chút khoảng cách, nhưng là cái này cuối cùng là một người chuyện xấu. Một khi hồng hoang cung người chạy đến, cái kêu hoàng tuyển liên quân cho dù có lớn hơn nữa ưu thế vậy cũng muốn lập tức lui lại bằng không thì rất có thể toàn quân bị diệt không sai đương nhiên nếu như Hồng Hoàng cung người lựa chọn viện trợ diệt thế ma Quốc cái loại người này cũng muốn lập tức lui lại tiến về trước diệt thế cung tiến hành viện trợ bất luận là phương nào thu được Hồng Hoàng cổ giới công kích cái kia tất cả mọi người muốn lựa chọn lui lại cho nên cho dù hiện tại đã có ưu thế nhưng là tất cả mọi người là nghẹn một cổ khí liều mạng tại chiến đấu Tuy nhiên chi Bắc có được lấy dự chế năng lực Thế nhưng cũng không phải vạn năng, tựa như lúc trước cái kia ba gã vạn thần điện trong lúc đó tự bạo, cái này là Chi Bắc không sở hữu biết trước đạo. Dù sao thế hệ này Chi Bắc, không có đời thứ nhất Chi Bắc khủng bố như vậy năng lực, hắn hiện tại chỉ có thể đối với đặc biệt người hoặc là sự vật thông qua bói toán phương thức tiến hành biết trước, nếu như không có cố ý khu bói toán, coi như là Chi Bắc cũng có không biết rõ đấy sự tình. Ánh mắt lại quay lại tôn ngộ không bên này, làm bạch chiêu cự sau lưng xuất hiện ba thanh binh khí về sau. Ngay sau đó bạch triêu cự cả người trực tiếp đang ở đó từ phía ảnh bia vây quanh phía dưới hướng về tôn ngộ không vào tới. Mà tôn ngộ không xác thực không có bất kỳ muốn tiến hành tránh nẻ ý định, chẳng qua là như vậy khiêng kim cô bồng, sau đó nâng chấn giới thiên bi ngạo nghệ mà đứng. Giờ khác này tôn ngộ không đột nhiên cảm thấy nếu như trong tay thiên bi biến thành một tòa báo tháp, lấy chính mình khẳng định cùng thác tháp thiên vương lý tịnh rất giống. Ngay tại tôn ngộ không thoáng có chút thất thần thời điểm, bạch triêu cự đã vọt tới tôn ngộ không trước người Nhưng là hắn cũng không có trực tiếp tiến hành công kích, ngược lại là dùng một cái tốc độ cực nhanh vây quanh Tôn Ngộ Không bắt đầu xoay tròn. Theo hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, người của hắn cũng đã hoàn toàn thấy không rõ. Ngay tại Tôn Ngộ Không nhiều hứng thú nhìn mình chầm chậm chung quanh thân thể cái kia đã hóa thành một đạo hồng quang bạo theo cử động gặp thời đợi, một đạo màu trắng trong sen lẫn màu đỏ bóng người bỗng nhiên tại Tôn Ngộ Không sau lưng lao ra. Trong tay một chút lưu chuyển lên cửu thải tia sáng trường kiếm trực chỉ Tôn Ngộ Không hậu tâm chỗ, mà Tôn Ngộ Không cục đã có động tác cho dù hắn lại như thế nào tự tin, cũng không dám dùng huyết nục của mình thân thể đón đỡ Bạch Chiêu Cự một kiếm. Thân thể lập tức hướng về bên trái lóe lên, đồng thời sau lưng nơi vai phải một đạo hắc quang bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp hóa thành một cái cánh tay sau đó cùng Tôn Ngộ Không cánh tay của mình dung hợp, cứng rắn sẽ đem Bạch Chiêu Cự cái kia một chút lớn Cửu Lưu Quang kiếm giữ tại trong tay. Thế nhưng là đây chỉ là một bắt đầu, tại Tôn Ngộ Không nơi vai phải màu đen bàn tay lớn cầm chặt lớn Cửu Lưu Quang kiếm đồng thời Lại là một đạo bạch hồng hai màu đan xen hào quang xuất hiện, lúc này đây là xuất hiện ở tôn ngộ không bên trái Cái này hồng bạch hai màu quang ảnh, vậy mà lại là một người bạch chiêu cự Lúc này đây bạch chiêu cự hai tay nắm một mặt hiện ra kim quang hình tròn tấm gương Không sai biệt lắm, có người mặt lớn nhỏ, làm thứ hai bạch chiêu cự xuất hiện một khắc này Cái này màu vàng tấm gương vẹn vẹn bắn ra một đạo sáng chói đến cực điểm kim quang Cái này tấm gương, dĩ nhiên là là bạch chiêu cự lại một kiện pháp bảo, kim quang theo thần kính Chỉ cần bị cái này tấm gương kim quang chiếu xạ đến, bất luận thực lực cao cỡ nào mạnh mẽ, cũng sẽ ở mấy hơi thở trực tiếp nguyên thần cùng thân thể cho bong, cũng chính là tục ngữ nói linh hồn xuất hiếu. Tuyệt đại đa số linh hồn người một khi ly khai thân thể, thân thể kia sẽ trở nên hết sức yếu ớt. Khi đó chỉ có Bạch Chiêu Cự hơi dùng thêm chút sức có thể hủy thân thể. Mà đã mất đi thân thể linh hồn, chỉ biết rơi vào bị Bạch Chiêu Cự đánh chính là hình thần câu diệt kết cục. Tôn Nộ không tuy nhiên không biết kim quang này lợi hại Nhưng lại cũng sẽ không đơn giản đã bị Kim Quang kia đánh trúng, so sánh với chỉ cần không phải cái loại này ngu ngốc, tại chiến đấu thời điểm cũng sẽ không đơn giản làm cho địch nhân đánh trúng. Như ra vừa rút lui, ở đằng kia Kim Quang mới xuất hiện đồng thời, Tôn Ngộ không phía sau lưng nơi vai phải lần nữa bạch quang lóe lên, một cái hoàn toàn do màu trắng hào quang hình thành bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, lần nữa cùng Tôn Ngộ không cánh tay phải tương hợp, sau đó bàn tay lớn huy động đồng thời đã biến thành một mặt phong cách cổ xưa màu trắng tấm trán. Kim quang kia theo thần kính bắn ra kim quang, tất cả đều đánh vào trên tâm chán, không có thương tổn đến tôn ngộ không mảy may. Mà cái này thứ hai bạch chiêu cự xuất hiện về sau, tôn ngộ không cũng không có nửa điểm bông lòng bởi vì khi hắn đằng sau lại là một người bạch chiêu cự vọng ra, lúc này đây trong tay của hắn thì là cầm lấy một chi đào hân bài tiêu. Bất quá hắn cũng không có đặt ở bên miệng thổi lên, mà là nắm đào hân bài tiêu tay phải bắt đầu kịch liệt rung rung. Ngay sau đó một đạo mắt thường có thể thấy được sóng âm từ cái này đảo hơn bài tiêu bên trong xuất hiện, hơn nữa hóa thành một cái do sóng âm hình thành đảo hơn bộ dáng hướng về tôn ngộ không đụng tới. Lúc này đây, tại tôn ngộ không sau lưng thì là bỗng nhiên xuất hiện một cái viên hầu, đương nhiên, đó cũng không phải tôn ngộ không hóa thân đã thành thác thiên cự viên, mà là hoàn toàn dùng 3.000 hoang vu cắt tạo thành khỉ đột khổng lồ hóa thân. Cái này khỉ đột khổng lồ không sai biệt lắm có cao 3-4 thước, hướng chô đó vừa đứng trực tiếp sẽ đem tôn ngộ không chắn sau lưng Mà khi cái kia sóng âm biến thành đảo hân đụng tới thời điểm, cái kia 3000 hoang vu cắt biến thành khỉ đột khổng lồ đột nhiên miệng rộng mở ra, sau đó liền như vậy đem cái kia sóng âm biến thành đảo hân hút đi. Không nghĩ tới thủ đoạn còn rất nhiều, hiển nhiên cho ta xem xem, ngươi còn thế nào ngăn cản. Tiếng nói vừa nảy sinh, tại Tôn Ngộ Không chính diện, lại là một người Bạch Chiêu Cự lao đến. Cái này Bạch Chiêu Cự có lẽ đã là người cuối cùng, bởi vì khi hắn xuất hiện về sau, cái kia một mực vây quanh tôn ngộ không xoay tròn ánh sáng màu đỏ đã dần dần biến mất. Trợ thủ đắc lực đã không có cách nào khác núp đích, hơn nữa 3.000 hoàng vu cắt cũng toàn bộ biến hóa thành khỉ đột khổng lồ ngăn tại tôn ngộ không sau lưng. Bất quá đây là tôn ngộ không vẫn còn có cái kia chân giới thiên bi cùng kim cô đồng không có sử dụng, bởi vì vừa rồi tôn ngộ không hai tay cùng hắc bạch hai màu hào quang dung hợp thời điểm, cũng đã buông tha cho đối với kim cô đồng cùng chân giới thiên bi không chế. Cho nên hiện tại mà cái này đang lơ lửng tại Tôn ngộ không bên cạnh Nhìn xem cuối cùng này một người bạch chiêu cự tay phải nắm tay, mang theo vô cùng sắc bén khí tức nghị đến chính mình anh đến, tôn ngộ không không chỉ có không có chút nào khẩn trương ngược lại đối với bạch chiêu cự cười hát hát nói, nhiều người khi dễ ít người thật không? Hát hát, kỳ thật ta lão tôn cũng ưa thích chơi cái này. Vừa mới nói xong, tại cái đó chính diện xong lại bạch chiêu cự thân thể bốn phía bỗng nhiên xuất hiện 12 đạo vết nước không gian, sau đó 12 đạo khí tức kinh khủng, liền ở đằng kia trong cái khe không gian xuất hiện. Lúc cách không lâu, 12 tổ vu lại một lần nữa xuất hiện ở tuần thiên giới chính giữa. Chỉ có điều lúc này đây 12 tổ vu, cũng là bị tôn ngộ không trô không chế. Ngày đó tại tôn ngộ không lúc ngủ, 12 tổ vu đông nhiên không hề tiếng động xuất hiện, khi đó quả thực dọa tôn ngộ không ngại dựng Nhưng khi hắn phát hiện người 12 tổ vu xuất hiện về sau cũng không có còn lại động tác về sau liền sinh ra hương thú thật lớn. Mà khi hắn y đổ dùng chính mình thần thạch dung nhập vào cái kia trúc long chi tổ trong thần thức thời điểm, Thần kỳ sự tình đã xảy ra, cái kia đã bị đã luyện thành khôi lỗi trúc long chi tổ, đồng nhiên đối với tôn ngộ không quỷ một gối xuống xuống dưới. Xuất phát từ thú vị tâm tính, tôn ngộ không bắt đầu từng cái thử dụng thần nhận thức dung nhập vào những người khác trong óc chính giữa, cuối cùng, 12 đầu tổ vu tất cả đều đối với tôn ngộ không quỷ xuống, đương nhiên, đều là quỷ một chân trên đất. Thân là vu tộc đại vu cùng yêu tộc đỉnh cao cường giả, bọn hắn vốn có kiêu ngạo để cho bọn họ sẽ không đối với bất kỳ người nào hai đầu gối quỷ xuống đất Mà khi sơ bản cổ giới 12 tổ vu chính giữa hình thiên, khoa phụ, hậu nghệ, lôi thần cùng phong bá cũng là bởi vì thông thiên phát hiện bọn hắn đối với mình chỉ có một giới gối quỷ về sau cực kỳ bất mãn, liền muốn bắt buộc cái này 12 tổ vu đối với mình quỳ xuống. Thế nhưng là kết quả cuối cùng nhưng là 12 tổ vu chính giữa 5 người này cứng rắn nương tựa theo thân thể chính giữa còn sót lại vẻ này ngạo ý, đột phá thông thiên giáo chủ không chế. Mà bởi vì năm đầu tổ vu đã mất đi không chế mà đã bị phản phệ thông thiên thiếu một ít đã bị cái này năm đầu tổ vu liên thủ đánh chết. Nếu không phải nương tựa theo đã luyện hóa đã thành chiến đấu khôi lỗi thái thượng lão quân cùng còn lại 7 đầu tổ vu liều chết bảo hộ, chỉ sợ thông thiên lúc kia cũng đã đã chết. Về phần về sau cái này năm đầu tổ vu thì là thông thiên tại đạt được phần hỏa số 9 thiên bi về sau ngoài ý muốn tại thiên bi bên trong phát hiện. Đương nhiên, khi đó 5 người này cũng đã là thi thể. Sau đó thông thiên giáo chủ dùng luyện chế lục hồn phiên thủ pháp, hơn nữa phỏng theo còn lại vài đầu tổ vu tình huống, đem cái kia năm cỗ thi thể cũng luyện hóa đã thành khối lỗi, lúc này mới đã có về sau 12 tổ vu. Về phần 12 tổ vu thực lực, đây chính là thông thiên bỏ ra thật lớn khí lực mới đem bọn hắn tăng lên tới đỉnh phong trí tôn cái này cấp độ, nhưng là bây giờ, đây hết thảy, đều vì tôn ngộ không làm mai mối. Bạch chiêu cự đúng không, hắc hắc, đây chính là ngươi trước phạm quy, cũng liền không trách được lao tôn. Chương 353: Tri chi Bác chiến thành đế. Ngay tại Tôn Ngộ không đang khi nói chuyện, cái kia trống giống xuất hiện 12 đầu tổ vu cũng đã đem Bạch Chiêu Cự chăm chú mà vây ở chính giữa. Chứng kiến cái này đột nhiên nhiều ra đến 12 đạo bóng người, hơn nữa nguyên một đám thực lực đều rất cường hãn, Bạch Chiêu Cự cũng không khỏi được lông mày cau chặt. Bất quá hắn động tác, nhưng là không chút nào chậm. Chỉ Huy ba cái kia phân thân tiếp tục công kích Tôn Ngộ không, mà hắn thì là đem trước người cái kia duy nhất một khối ảnh bia giơ lên đỉnh đầu. Về phần tại sao 4 khối ảnh bia giờ phút này biến thành một khối, đó là bởi vì còn lại 3 khối ảnh bia phân biệt ở đằng kia 3 cái phân thân trên người. Làm bạch chiêu cự đem ảnh bia giờ lên cao lên đỉnh đầu về sau, cả người lập tức bay lên, đồng thời ảnh trên tấm bia buộc phát ra nồng đậm ánh sáng màu đỏ, đem bạch chiêu cự toàn bộ đều bao bọc ở trong đó. Mặc dù chỉ là ảnh bia, nhưng là với tư cách thuần túy dùng để tiến hành phòng ngự ảnh bia, vẫn là có được lấy cực kỳ cường đại hiệu quả. Cái này không chỉ có chẳng qua là thể hiện tại lực phòng ngự phương diện. Bởi vì cái kia ánh sáng màu đỏ tại bao chùm bạch triêu cự đồng thời, hán tử thân tốc độ cũng là bảo tăng. Do đó hiểm lại càng hiểm tại 12 đầu tổ vu công kích được đạt trước một khắc, phóng lên trời. Chẳng những tránh qua, tránh nẽ 12 đạo công kích, càng là thoát ly 12 tổ vu vòng đây. Mà tôn nộ không nhưng cũng là tại triệu hồi ra 12 đầu tổ vu về sau, rốt cục không tại vô lễ, khống chế được hoang thổ bi vòng quanh chính mình xoay tròn một vòng. Sau đó cái kia ba gã bạch chiêu cự phân thân liền toàn bộ tự động hướng lui về phía sau đi. Hay nói giỡn, mặc dù chỉ là phân thân, nhưng là bạch chiêu cự cũng không có ý định khiến cho ba người bọn hắn như vậy hy sinh vô ích, dù sao cái này ba gã phân thân, thế nhưng là còn có hậu chiêu. Làm hai người tất cả đều thoát ly đối phương không chế về sau, cũng không có lập tức động thủ lần nữa, mà là liền như vậy đứng ở trong hư không, đối chọi gay gắt Mà bạch chiêu cự ba gã phân thân cũng trở về đã đến trước người của hắn. Mỗi người đều là cầm trong tay giống nhau thần minh, đem bạch chiêu cự hộ tại sau lưng. Mà tôn nộ không bên này thì là thao túng 12 tổ vu vẫn như cũng là đem bạch chiêu cự cùng hắn ba gã phân thân vây quanh tại trong đó. Tôn nộ không nhưng là lại biến trở về lúc trước tư thế, tay phải khiêng kim cô động, tay trái nâng chấn giới thiên bi, thoạt nhìn thật giống như hắn chưa từng có động đậy giống nhau. Tôn ngộ không cùng bạch chiêu cự một phen sau khi giao thủ, ngừng lại. Mà đổi thành một bên Chi Bắc cùng Linh uy ngưỡng kịch chiến nhưng là không có chút nào muốn dừng lại xu thế, ngược lại là càng đánh càng kịch liệt. Giờ phút này Chi Bắc, cả người đều tản ra một loại huyền ảo khí tức, hơn nữa giờ tay nhấc chân tầm đó đều bị người có một loại nhìn xem hắn tựa hồ có thể khám phá tương lai hào giác. Đặc biệt là cùng hắn đối chiến Linh uy ngưỡng, loại cảm giác này mãnh liệt hơn. Bất quá Linh uy ngưỡng lại cũng không như thế nào hứa thích loại cảm giác này, bởi vì cái kia khám phá, nhưng đều là tương lai của mình. Theo hai người đấu võ đến bây giờ, Linh Uy Ngưỡng thậm chí ngay cả pháp bảo của mình đều không có cơ hội lấy ra, hơn nữa cũng không có công kích được Chi Bắc thoáng một phát. Tiến vào đến loại trạng thái này Chi Bắc, có được cực kỳ cường đại tự chủ biết trước năng lực. Nói cách khác hắn có thể không cần bói toán mà biết trước đến đối thủ kế tiếp một đoạn thời gian rất dài hành vi cùng động tác. Hơn nữa Chi Bắc bản thân cũng là trí tôn tu vi đỉnh cao, bởi vậy Linh Uy Ngưỡng mỗi một lần công kích đều bị Chi Bắc sớm biết trước đến do đó né tránh. nhìn qua hai người chiến đấu Giống như là cũng sớm đã thương lượng xong, hơn nữa vẫn là cái loại này thập phần vụng về đánh nhau biểu diễn. Bởi vì thường thường là Chi Bắc sớm làm ra cái nào đó động tác, tỉ như đông nhiên xoay người thấp người về sau, một lát sau Linh Uy Ngưỡng mới tựa hồn là có chỗ phát giác một cước quét ngang, đương nhiên, đảo qua địa điểm là Chi Bắc đã sớm tránh đi địa điểm. Nhưng là Chi Bắc tuy nhiên luôn có thể sớm tránh nẻ Linh Uy Ngưỡng công kích, nhưng là hắn kỳ thật cũng rất bất đáng dĩ. Bởi vì hắn chính mình cũng không phải rất am hiểu chiến đấu. Công kích của mình thủ đoạn hầu như có thể nói ít đến làm cho người ta không thể tin. Cho nên ngay cả là có thể sớm biết trước đến Linh uy ngưỡng động tác, nhưng lại cũng không có biện pháp tiến hành phản kích, duy nhất có thể làm đúng là không ngừng trốn tránh. Kỳ thật đây cũng là bởi vì trí bắt thực lực của bản thân cùng Linh uy ngưỡng chênh lệch quá lớn quan hệ, coi như là đồng dạng một người tu vị cảnh giới này sinh chiến đấu chân chính lực nhưng có thể kém hơn vài lần thậm chí mười mấy lần. Tựa như đều là giới chủ cấp bậc thực lực. Thương Lan thủy giới úng ngọc liền tuyệt đối không phải linh uy ngưỡng đối thủ. Lại ví dụ như Tôn Ngộ Không, đều là đỉnh phong trí tôn cảnh giới, ai có thể đánh thắng được hắn? Bởi vậy chi bác càng lớn tác dụng là kiềm chế, tất cả hy vọng kỳ thật đều tại Tôn Ngộ Không trên người. Bất quá theo cùng linh Huy ngưỡng giao thủ thời gian gia tăng, chi bác lại càng tay càng kinh ngạc. Với bắt đầu hắn có thể rất thông dong né tránh linh Huy ngưỡng công kích, nhưng là bây giờ hắn phát hiện mình đã có có chút cố hết sức. Tuy nhiên như cũng có thể biết trước đến linh uy ngưỡng động tác, Nhưng là Linh Huy Ngưỡng cũng đồng thời tận lực ra tăng chiêu số bên trong biến hóa. Cũng tỉ như Chi Bắc cũng đã biết Linh Huy Ngưỡng kế tiếp biết sử dụng tuổi trọ cho nên hắn sớm mau nẽ, nhưng khi công kích chính thức đã đến thời điểm thường thường sẽ biến thành lấy tuổi trọ quét ngang hoặc là hơn nữa những thứ khác chiêu thức. Cái này Linh Huy Ngưỡng không hổ là vạn yêu quốc giới chủ phía giới đệ nhất cường giả, thân là kỳ lân nhất tộc thủy tổ, kia có chiến đấu thiên phú cùng trực giác tuyệt đối không phải Chi Bắc có khả năng bằng được. Mà khi tôn ngộ không cùng bạch chiêu cự lại một lần nữa giao thủ thời điểm, chi bác nhưng là rút sạch nhìn lướt qua. Hắn phát hiện tôn ngộ không không biết vì cái gì cũng không có ra tay, chẳng qua là lơ lửng tại giữa không chung, do đó khống chế được 12 đầu tổ vu cùng bốn cái bạch chiêu cự đánh chính là chết đi được. Chẳng lẽ tôn ngộ không ý định chẳng qua là dùng 12 đầu tổ vu liền đánh bại bạch chiêu cự? Như vậy khẩn yếu trước mắt, hắn như thế nào còn như vậy thành thơi thành thơi? Chứng kiến tôn ngộ không hành vi, chi bác không khỏi có chút tức giận. Thế nhưng là hắn cũng không có gì biện pháp, tại loại này cấp bậc trong chiến đấu, không được phép nó có một chút phân thần, bằng không thì một khi mình bại, cái kêu hoàng tuyển liên quân cái này một phương rất có thể sẽ bởi vì Linh Uy ngưỡng gia nhập mà dẫn đến cuối cùng thất bại. Bất quá khi Chi Bắc thu hồi tâm tư thời điểm, Linh Uy ngưỡng nhưng là đột nhiên không hề dấu hiệu ngừng lại. Tại khoảng cách Chi Bắc chỉ có mười mấy thước địa điểm, dù bận vận đung dung nhìn xem Chi Bắc. Thần dụ sư, Chi Bắc. Tên tuổi ngược lại là rất vang rội. Tuy nhiên không phải không thừa nhận ngươi xác thực kẻ có được biết trước tương lai năng lực, nhưng là lực chiến đấu của ngươi, cũng thật là bất quá chỉ như vậy. Vốn ta cũng không tính ở chỗ này triển lộ thực lực, nhưng là ngươi đã xuất hiện, vậy làm sao nói cũng phải đem ngươi ở lại đây, bằng không thì đối với ta kế hoạch tương lai, ngươi thế nhưng là một người rất lớn chuyện xấu đâu. Linh huy ngưỡng nói xong, cái kêu thập phần khuôn mặt anh tuấn bên trên nhưng là lộ ra rất rõ ràng vui vẻ. Mà lúc này chi Bắc nhưng là cao mày, ánh mắt sáng rực chầm chầm vào Linh huy ngưỡng. Bất quá sau một khắc, Chi Bắc nhưng là đống nhiên biến sát, nhưng là hắn tựa hồ là có chút không dám xác định, tay phải tại thật dài trong tay háo nhẹ nhàng khẽ bóp, một người thập phần tình xảo mai rùa đã xuất hiện ở Chi Bắc trong tay. sắc mặt bất động như cũ đang ngó chừng linh uy ngưỡng, mà tay phải của hắn nhưng là nhanh chóng ở đằng kia mai rùa phía trên chút di chuyển. Mà khi Chi Bắc tay phải động tác sau khi dừng lại, Chi Bắc trên chán đã tất cả đều là rầm rạp mồ hôi lạnh, hơn nữa sắc mặt của hắn, càng trở nên hết sức khó coi. Trong mắt càng tràn đầy khiếp sợ. Linh Uy Ngưỡng chứng kiến Chi Bắc biến hóa, hai tay chậm dãi hoạt động đồng thời nói, "Không hổ là Chi Bắc, xem ra ngươi đã đã biết mấy thứ gì đó, bất quá đã quá muộn, hôm nay ta sẽ đem ngươi diệt sát ở này. Kế hoạch của ta sẽ không cho phép có bất kỳ chuyện xấu." Mà Chi Bắc nghe xong Linh Uy Ngưỡng lời này, dông nhiên thấp giọng nói, "Linh Uy Ngưỡng, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi cái này không khác bảo hổ lộ ra, kết quả cuối cùng chỉ có thể là tự chịu diệt vong." Nếu không cẩn thận trêu chọc đến tuần thiên giả, các ngươi vạn yêu quốc đều vẫn lạc. Đối với chi bác mà nói, Linh uy ngưỡng từ chối cho ý kiến. Lúc này tại Linh uy ngưỡng trước người đã nhiều hơn một đoàn ánh sáng màu xanh, hơn nữa cái kia ánh sáng màu xanh đang tại dần dần biến ảo thành một chút thanh phong trường kiếm. Thật không, vậy ngươi vì sao không thay ta chiếm bên trên một quẻ, nhìn xem tương lai của ta, sẽ hay không tự chịu diệt vong. Nói nhiều như vậy nói nhảm, ta đã có chút không kiên nhẫn được nữa, chi bác ngươi. Ta biết rõ ngươi cái kia cái gọi là biết trước năng lực, là có thêm rất lớn hạn chế. Bằng không thì ngươi cũng sẽ không rơi xuống bây giờ hoàn cảnh, hơn nữa ngươi không biết sự tình, rất nhiều nhiều nữa. Vừa mới nói xong, Linh uy ngượng trên người ánh sáng màu xanh loại lên, cả người cũng đã hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh xuất hiện ở chi bắt trước người. Chi bác giờ phút này trong nội tâm tuy nhiên bởi vì vừa mới âm thầm cái kia bói toán ma rung mạnh, nhưng là hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Chỉ có chính mình còn sống mới có thể đem chuyện này mang ra tuần thiên giới. Bởi vậy giờ khác này, chi bác ánh mắt thần biến được trước đó chưa từng có kiên định. Tại Linh Huy ngưỡng biến mất đồng thời, chi bác tay phải đông nhiên trước người lăng không ấn xuống, lập tức một đạo cùng loại với bắt quái đồ án xuất hiện ở trước người của hắn. Mà ở cái này bắt quái đồ án xuất hiện đồng thời, Linh Huy ngưỡng một kiếm vừa vận đâm ra, bất quá cũng là bị cái kêu bắt quái đồ án trận lại. Sau đó Linh Huy ngưỡng thân thể một chuyến. Trong tay thanh phong trường kiếm vậy mà tại phát ra một đoàn lục quang về sau biến thành một thanh dài hơn 2 mét búa lớn. Theo Linh Huy ngưỡng thân thể xoay trọn, cái kia búa lớn mang theo người vô cùng lực lượng trực tiếp chém vào chi bắt trước người bắt quái đồ trên bàn. Cái này một búa tử lực công kích thế nhưng là vượt xa vừa rồi một kiếm kia, chi bắt trước người bắt quái đồ án đều là một hồi rung rung. Bất quá chi bắt lòng bàn tay phải cái con kia con rùa đen nhỏ đỗng nhiên mở ra một đôi ánh mắt linh động, ở đằng kia con rùa đen mở to mắt đồng thời Chi bắt trước người bắt quái đồ án đột nhiên trở nên vô cùng rắn chắc. chương 354, cửu sắt đồng tiền. Bắt quá Linh Huy ngưỡng công kích, thế nhưng là xa không có chấm dứt. Tại Chi bắt trước người cái kêu bắt quái đồ án đột nhiên ngưng thực về sau, Linh Huy ngưỡng cái này một bữa tử cũng là lực đạo diệt hết. Thế nhưng là sau đó Linh Huy ngưỡng thân thể lại là một chuyến, trong tay búa lớn đã biến mất. Sau đó khi hắn phải chân chỗ đầu gối, xuất hiện một kiện cái bao đầu gối, hơn nữa mặt trên còn có ba cây dài ba tất sắc bén mọc gai. Tại đây kiện cái bao đầu gối xuất hiện đồng thời, Linh Uy ngượng thân thể đã xoay ngược lại mà quay về, thân thể hầu như chính là nằm thẳng tại giữa không trung, mà hắn đầu gối phải thì là hung hăng đâm vào chi bắt trước người bắt quái đồ trên bàn. Sở dĩ lựa chọn công kích như vậy, là vì Linh Uy ngưỡng cũng cảm thấy cái kia bắt quái đồ án vốn có cường đại lực phòng ngự, mà phá vỡ loại này phòng ngự biện pháp tốt nhất, chính là dùng gạch chần mặt. Quả nhiên, lúc này đây lên gối hơn nữa trên đầu gối cái kia ba cây sắc bén phía trên có đinh ốc hình dáng sắc bén mọc gai. Quả nhiên khiến cho cái kia bát quái đồ trên bàn xuất hiện một chút rất nhỏ vết rách bất quá ở đằng kia vết rách xuất hiện về sau chi bác tay phải nhưng là hóa trưởng vì chảo tại bát quái đồ án đằng sau hướng về trước người một chảo sau đó ngay tại Linh uy ngưỡng đầu gối cùng bác quái đồ án tiếp xúc địa điểm một người do các loại kỳ dị ký hiệu tạo thành long chảo đột nhiên xuất hiện hơn nữa trực tiếp liền hướng Linh uy ngưỡng đầu gối cho tới bất luận là tại thần Quốc vẫn là còn lại trung cấp thế giới tiểu thế giới long loại sinh vật này đều là cực kỳ cường hãn tồn tại. Cho nên Long Chảo cũng đương nhiên đã trở thành kinh khủng nhất đánh chúng móng đuốt một trong. Linh uy ngưỡng đương nhiên sẽ không để cho cái này Long Chảo bắt lấy chính mình, tuy nhiên hắn biết do chỉ cần tại kiên trì một lát có thể đem cái kêu bắt quái đồ án chấn vỡ, thế nhưng là hắn cũng không nguyện ý đó là dùng chính mình bị thương đổi lấy. Tại Linh uy ngưỡng trong mắt, thắng lợi của mình là khẳng định, cho nên hiện tại hắn mục đích là hoa tận lực trả giá thật nhỏ đến đánh bại chi bác. Dùng tổn thương đổi tổn thương loại sự tình này hắn cũng không nguyện ý phát sinh. Cho nên ở đằng kia long chảo xuất hiện thời điểm, Linh uy ngưỡng trên đầu gối món đó cái bao đầu gối lại một lần nữa hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh sau đó biến thành một mặt thập phần trầm trọng tâm chán. Linh uy ngưỡng trực tiếp hai tay nắm lá chắn thân thể co giúp ở tấm chắn về sau, dùng chắc chắn tấm chắn chặn một kích này long chảo. Mà cái kia do huyền ảo ký hiệu ngưng tụ mà thành long chảo tại một kích về sau cũng tự hành tiêu tán. Linh uy nhẹ nhàng cười cười Trong tay trầm trọng tâm chắn lần nữa hóa thành ánh sáng màu xanh, sau đó một thanh cự truy xuất hiện ở Linh Huy ngưỡng trong tay, hơn nữa Linh Huy ngưỡng lồng ngực chỗ cũng là ánh sáng tím lóe lên, một đạo kỳ lân hình xăm đỗng nhiên khi hắn lồng ngực chỗ hiện ra. Đó là một cái màu tím, tràn ngập thô bạo cùng giết chóc khí tức kỳ lân. Làm cái kia hình xăm mới vừa xuất hiện, Linh Huy ngưỡng trên người vẹn vẹn dâng lên một đoàn màu tím mở mị sương mù, hơn nữa cái kia sương mù cũng đem hắn trong tay cự truy bao bọc tại trong đó chứng kiến Linh Huy biến hóa Chi bác lông mày nhướng lên, hắn phát hiện mình vẫn là xem thường cái này linh uy ngưỡng. Mà ở cái này linh uy ngưỡng trên người, hắn cũng nhìn ra vạn yêu quốc cần tàng thực lực. Cái này linh uy ngưỡng cùng bạch chiêu cự, vẫn chỉ là ngũ đế bên trong hai vị, như bực này thực lực, vẫn còn có 3 vị nhiều. Hơn nữa, còn có cái kia bốn phương linh thú. Cái này trăm vạn năm tầm đó, vạn yêu quốc thực lực đã như thế mạnh mẽ đến sao. Tâm niệm thay đổi thật nhanh chi tế, linh uy ngưỡng trong ánh mắt ánh sáng phát ra rực rỡ. Sau đó đem trong tay một con kia con rùa đen nhỏ nhẹ nhàng mà đặt ở chỗ ngực, mà cái kia con rùa đen nhỏ chấp đen kịt mắt nhỏ, thập phần nhân tính hóa nhẹ gật đầu. Sau đó con rùa đen nhỏ tứ chi vậy mà thời gian dần qua xuyên thấu qua chi bắc quần áo sáp nhập vào chi bắc lồng ngực làn da bên trong. Sau đó chi bắt tay trái dối thẳng, khi hắn trên bàn tay bỗng nhiên tạo thành một đạo màu vàng vòng xoáy, cái này màu vàng linh khí vòng xoáy xuất hiện rất đột ngột hơn nữa biến mất cũng đồng dạng đột ngột. Làm màu vàng linh khí vòng xoáy xuất hiện hơn nữa biến mất về sau, tại chi bắc nơi lòng bàn tay, đã nhiều hơn 9 miếng đồng tiền. Bây giờ chi bắc, rốt cục thể hiện ra hắn mạnh nhất trạng thái. Tay phải trên mu bàn tay bắt quái đồ án, là chi bắc nhất mạch chỉ có phòng ngự thủ đoạn, cái kia đồ án tên là sụp đổ điều khiển ngàn quẻ đồ. Có thể diễn hóa xuất ngàn loại quẻ tượng tiến hành bất đồng phòng ngự. Mà ngực cái con kia con rùa đen, chính là chi bắc nhất mạch trí tôn thần vật khuy thiên linh quy. Chỉ cần đem cái này chi con rùa đen nhỏ nắm trong tay hoặc là đặt ở trên người cái nào đó địa điểm, chi bác đem đạt được không cần bòi toán có thể biết trước hết thể năng lực. Hơn nữa còn có thể trên phạm vi lớn tăng lên chính mình các phương diện năng lực. Về phần hắn lòng bàn tay trái chín miếng đồng tiền, tên gọi cửu sắt đồng tiền, là chi bác nhất mạch duy nhất tính công kích thần vật. Có được 9 loại cực hạn sát phạt chi đạo, bất quá cái này kiểu sát đồng tiền, nhưng là không thể đơn giản vận dụ. Chi bác. Bản thân chính là lợi dụng các loại thủ đoạn còn đối với thiên cơ tiến hành nhìn trộm do đó biết được tương lai sắp sửa phát sinh sự tình hoặc là đã chuyện đã xảy ra. Đường nghĩa cách làm nguyên bổn chính là bị thiên địa chỗ không để cho, cho nên các thời kỳ chi bắc không có một cái nào là có thể tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Mà cái này cựu sát đồng tiền, càng là có được 9 loại cực hạn sát đạo, có thể nói là lây dính vô số người máu tươi cùng có được lấy cái loại này có vi thiên cùng sát lục ý chí. Cho nên một khi vận dụng cựu sắt đồng tiền không chỉ có sẽ để cho người sử dụng càng thêm đụng phải thiên đạo chán ghét thậm chí còn sẽ giảm xuống bản thân tuổi thọ cùng đối với biết trước tương lai năng lực. Mà bắc, coi như là tiến vào đến mạnh nhất trạng thái, cũng gần kề chẳng qua là có thể đồng thời vận dụng hai quả cửu sắt đồng tiền. Nhiều hơn nữa, chỉ sợ hắn tuổi thọ sẽ kịch liệt giảm bớt. Có thể nói cái này cửu sát đồng tiền tuy nhiên không phải giới khí, nhưng là đang công kích phương diện chỉ sợ rất nhiều giới khí đều không thể tới so sánh với. Rất hiển nhiên lúc này đây. Chi bác thật sự bất cứ giá nào. Nếu như lúc này đây có thể một lần hành động giết chết Linh uy ngưỡng hoặc là trọng thương, vậy cho dù chính mình trả giá lớn hơn nữa một cái giá lớn cũng là đáng được. Vừa rồi hắn thông qua khuy thiên Linh Quy Chô đã thấy hết thảy lại để cho Chi bác hết sức khủng hoảng, mà đây cũng là hắn quyết định chủ ý không muốn để ý hết thẻ cũng muốn đánh bại Linh uy ngưỡng nguyên nhân. Thế gian này, dáng sợ nhất không phải yêu ma quỷ quái, mà là nhân tâm. Chi bác một loạt biến hóa kỳ thật cũng chỉ là trong nháy mắt cũng đã hoàn thành. Ngay tại linh uy ngưỡng một thân tử khí cầm trong tay cái kia cự truy phản phất một viên vẫn lạc giống như sao băng hướng về chi bắc lại một lần nữa va chạm mà đến thời điểm, chi bắc hét lớn một tiếng, cấn chi điều khiển, vững chắc. Mà khi chi bắc vừa dứt lời thời điểm, chi bắc lòng bàn tay phải đột nhiên xuất hiện một người cấn chữ, bất quá cái này cấn chữ nhưng là do rất nhiều đơn giản ký hiệu chỗ tạo thành, cùng vốn là cấn chữ cũng không giống nhau. Làm cái này khôn chữ xuất hiện về sau, chi bắc tay phải đột nhiên đặt tại trước người bát quái đồ trên bàn. Lập tức phía trên đại biểu cấn quẻ ký hiệu sáng ời, tại chi bắt trước người một tòa núi lớn hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Núi lớn này nhìn qua chỉ có hơn 10 thước cao hơn nữa còn là hư ảnh, cảm giác cùng tôn ngộ không vừa mới thúc dục mà ra trấn thế Linh Sơn chênh lệch quá xa, nhưng là sau đó làm Linh Y ngưỡng cái kia bị ánh sáng tím bao quanh cự truy hung hăng đập vào núi lớn hư ảnh phía trên. Thế nhưng là cái kia núi lớn chẳng qua là rất nhỏ lắc lư một cái liền triệt để phòng ngự ở Linh Y ngưỡng cái này một đạo công kích. Linh Uy Ngưỡng cũng lộ ra có chút kinh ngạc, nhưng là động tác nhưng không có chút nào dừng lại. Trong tay ánh sáng màu xanh lóe lên, cái tiêu cự truy đã biến thành hai thanh rất nhỏ trường kiếm. Sau đó Linh Uy Ngưỡng dưới chân đạp trên một loại thần dị bộ pháp, cả người lập tức liền trở nên hư hảo. Mà khi cái kia hai thanh trường kiếm xuất hiện đồng thời, Linh Uy Ngưỡng khí tức trên thân bỗng nhiên trở nên càng thêm sắc bén đứng lên, hai thanh trường kiếm theo Linh Uy Ngưỡng thân hình hư hảo, trực tiếp liền hóa thành một đạo kiếm nhận phong bạo. Mà gió lốc rất trung tâm Đúng là cái kia một tòa núi lớn hư ảnh. Gần kề chẳng qua là nháy mắt thời gian, làm Linh Nguy ngưỡng thân hình lại hiện ra thời điểm, chi bác trước người cái kia núi lớn, đã biến mất. Đó cũng không phải chi bác triệt hồi linh lực không chế, mà là hoàn toàn bị Linh Nguy ngưỡng cho chạm cắt thành nguyên thủy nhất linh khí. Làm cái kia núi lớn biến mất về sau, chi bác hô hấp đều trở nên có chút dồn dập Đối với Linh Nguy ngưỡng thực lực, hắn lại một lần nữa đánh giá thấp. Chấn chi kích, sẽ đánh. Lại là một tiếng quát lớn tại chi bắt trong miệng truyền ra. Mà tay phải của hắn nơi lòng bàn tay, một người do ký hiệu hình thành chấn chữ xuất hiện, cùng vừa rồi giống nhau động tác, tay phải lại một lần nữa đặt tại S.C.H.N. tiền bắt quái đồ trên bàn. Cuối cùng cái kêu bắt quái đồ trên bàn đống nhiên lôi điện đột khởi, đồng dung động lôi điện đan vào đã thành một mặt lôi điện tâm chắn chắn chế bị trước người. Sau đó chi bắt tay trái rốt cục triển khai, mở ra lòng bàn tay trái bên trong, 9 miếng đồng tiền toàn bộ trùng điệp trôi lơ lửng ở trên bàn tay Theo chi bắc bờ môi khẽ nhúc đích, phía trên nhất một quả đồng tiền đống nhiên chấn động, sau đó liền chậm rãi bay lên. Tu la chi giết, tan vỡ. Lúc này đây thanh âm, nhưng là trầm thấp rất nhiều. Ở đằng kia miếng đồng tiền phiêu khởi về sau, theo chi bắc thanh âm, đống nhiên trên không chung dùng một người nắm lấy bất định quỷ dị bắt đầu điên quầng mà bay múa, nhìn qua giống như là một cái bị giam tại trong bình con rồi bình thường tại không mục đích gì bay múa. Bất quá rất nhanh, ở đằng kia đồng tiền bay múa quỹ tích chính giữa. Từng đạo tơ máu bắt đầu xuất hiện, hơn nữa rất nhanh liền tạo thành một mảnh núi thơi biển máu khủng bố cảnh tượng. Lúc này thời điểm cái kia miếng đồng tiền không hề dấu hiệu trực tiếp hướng về Linh Uy ngưỡng bay đi. Linh Uy ngưỡng tại đánh nát cái kia hư ảnh núi lớn về sau vẫn nhìn chăm chú lên chi bắc, cho nên cái này đồng tiền cương vừa xuất hiện hắn cũng đã có chỗ phòng bị, cho nên khi nhìn hắn đến này cái đồng tiền bỗng nhiên hướng về chính mình bay vụt mà đến thời điểm, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng là cũng không bối rối. Trên người ánh sáng tím ánh sáng màu xanh cùng ánh sáng màu đỏ ba loại hào quang tỏa sáng. Trong đó ánh sáng tím, là hắn thân là trí tôn tử kỳ lân bản thể chi lực hào quang, mà ánh sáng màu xanh thì là hắn thân là thanh đế vốn có đông phương thanh mục chi quang. Về phần cái kia màu đỏ, thì là hắn đã lấy ra cái kia phòng ngự chi dụng ảnh bia độ yêu số 6. Ba loại hào quang đan vào cùng một chỗ, sau đó tại linh uy ngưỡng trước người hiện ra ngoại trừ một khối tấm bia đá. Một khối phía trên có tử kỳ lân đồ án hơn nữa bị vô số màu xanh biết dây leo chô quấn quanh lấy tấm bia đá. Đây là linh uy ngưỡng có khả năng sử dụng cường đại nhất phòng ngự, đem mình 3 loại năng lực dung hợp cùng một chỗ. Kỳ lân chi lực tăng thêm thanh mục chi lực tất cả đều kèm theo tại ảnh trên tấm bia, đối với cái này dung hợp 3 loại lực lượng ảnh địa, linh uy ngưỡng tin tưởng 10 phần. Sau một khắc, cái kia cửu sát đồng tiền trong tu la giết trực tiếp đụng vào linh uy ngưỡng trước người ảnh trên tấm bia, sau đó một hồi tiếng vỡ vụt Đồng nhiên văng lên. chương 355, Viện Quân Vạn Yêu Quốc. Đang nghe cái này vỡ vụn thanh âm lập tức, Linh uy ngưỡng chỉ cảm thấy trong lòng tim đập mạnh một cú, một loại lớn lao cảm giác nguy cơ lập tức tại trong lòng bay lên. Không chút lựa chọn trực tiếp buông tha cho đối với ảnh bia điều khiển, sau đó trên người màu tím ánh sáng như hoa tăng mạnh, một đầu màu tím kỳ lân hư ảnh lập tức xuất hiện ở Linh uy ngưỡng trên người. Đồng thời Linh uy ngưỡng cánh tay phải chấn động, cả cánh tay phải trực tiếp hóa thành trải rộng màu tím lân phiến kỳ lân cánh tay. Lúc này cái kia một quả đồng tiền đã xuyên thấu Linh uy ngưỡng trước người ảnh địa, mang theo vô tận khí huyết sát hướng về Linh uy ngưỡng mặt nổ bắn ra mà đến. Tình trạng nguy cấp cái kia đã hóa thành kỳ lân cánh tay tay phải đột nhiên nắm tay, toàn bộ nắm tay phải đều biến thành kỳ lân một cái chân, sau đó hung hăng mà tại mặt bên quất vào bay tới đồng tiền phía trên. Lần này lực đạo là thật lớn, cái kia miếng tu la sát đạo đồng tiền lập tức đã bị Linh uy ngưỡng một quyền này rút phi. Mà ở rút đã bay cái kia một quả đồng tiền về sau Linh Huy ngưỡng chỉ cảm thấy cả đầu cánh tay phải đều bị một cổ không thể ngăn cản khí huyết sát ăn mòn, tuy nhiên bị hắn kỳ lần chi lực ngăn cản không cách nào lan tràn đến trên thân thể, nhưng là cánh tay phải của hắn lại trong thời gian ngắn là phế bỏ. Đúng lúc này, Linh Huy ngưỡng chợt nghe sau lưng truyền đến hét thảm một tiếng, căn bản không cần quay đầu lại nhìn, nghe thanh âm này là hắn biết, cái này kêu thảm thiết, là bạch chiêu cự vọng lại. Cố nén quay đầu nhìn lại bạch chiêu cự xúc động, Linh Huy ngưỡng đông nhiên xuống thân thể Sau đó khi hắn trên người màu tím kỳ lân hư ảnh lần nữa lóe lên, Linh Huy ngưỡng trực tiếp bạo sông mà ra, thừa dịp Chi Bắc bởi vì toàn lực thúc dục cái kia tu la sát đạo đồng tiền do đó động tác sinh ra một kia chỉ trệ thời điểm, cả người hóa thành một đạo ánh sáng tím vọt tới chế bị trước người, tay phải hóa chảo, tay trái hóa quyền. Vốn là quyền trái hung hăng mà đập nện tại Chi Bắc càng dưới phía trên, sau đó Hữu chảo trực tiếp đối với Chi Bắc nơi trái tim trung tâm bắt đi qua. Bất quá ngay tại Linh Huy ngưỡng hưu chảo điểm Chi bác chố ngực đống nhiên hắc quang loại lên, Linh uy ngưỡng tỉnh thế bắt buộc một chảo vậy mà đã xẻ ra chết đi, 5 cây đầu ngón tay toàn bộ chui vào chi Bắc vai trái đầu vai chỗ. Mà chi bác giờ phút này cũng là đổi đã qua một hơi, lập tức trong lòng hung ác, cũng mặc kệ vai trái đầu vai Linh uy ngưỡng chảo kích, tay phải mu bàn tay đống nhiên 8 loại sắc thái bắt đầu điên cuồng xoay trọn, khi hắn lòng bàn tay một bộ bát quái đồ án nhanh chóng tạo thành một người lao cái lồng hình dạng, sau đó trực tiếp hướng về Linh uy ngưỡng đánh ra. Linh Huy ngưỡng cũng không có tham công một kích đắc thủ về sau nhanh chóng bức ra trở ra giờ phút này hắn ở đây tốc độ bên trên đã còn hơn chi Bắc không chỉ một bậc bởi vậy chi bắc một trường này trực tiếp liền vỗ vào không suất lúc này thời điểm tại Linh Huy ngưỡng sau lưng lại là hét thảm một tiếng chuyển đến Rốt cục Linh Huy ngưỡng vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn lại cái này vừa nhìn Linh Huy ngưỡng lập tức hít vào một ngụm hơi lạnh chỉ thấy vốn là cùng tôn ngộ không đứng lực lượng ngang nhau bạch chiếu cự giờ phút này hai tay vậy mà đã toàn bộ tận gốc mà đoạn có thể nhìn ra được hắn một cái cánh tay tựa hồ là bị cái gì lợi khí trực tiếp chém dụng, mà đổi thành một cánh tay, tựa hồ là bị sinh sôi xé rách mà đi. Lúc này thời điểm bạch triêu cự toàn bộ khuôn mặt cũng đã bởi vì đau đớn kịch liệt mà bấp méo Thậm chí Linh Huy ngưỡng còn chú ý tới cái kia bị lợi khí chém tới cánh tay cái kia bên thân thể tựa hồ đang bị một loại kỳ quái màu đỏ như máu năng lượng điên cuồng ăn mòn cùng phá hư. Trong lòng kinh hãi, đối với bạch triêu cự thực lực, Linh Huy Coi như là mình cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền phế bỏ hắn hai cái cánh tay, trừ phi mình tiến vào đến bản thể chân thân. Chẳng lẽ cái con kia hầu tử, thậm chí có thực lực cường đại như vậy? Nghi ngờ trong lòng tâm đó, Linh Huy ngưỡng trên người màu tím kỳ lân hư ảnh lần nữa ngưng thực một phần, nhìn qua đã cùng chính thức kỳ lân không có gì quá lớn khác nhau. Dưới chân khẽ động, Linh Huy ngưỡng trực tiếp liền xuất hiện ở bạch chiêu cự trước người, đồng thời cảnh giác nhìn xem tôn ngộ không. Ma tôn ngộ không lúc này thời điểm nhưng là khuôn mặt vết máu, nhìn qua giữ tợn bên trong mang theo vài phần điên cuồng, làm cho người ta liếc nhìn qua trong nội tâm đều không tự chủ được sinh ra sợ hãi cảm giác. Linh Uy ngưỡng mặc dù không có sinh lòng sợ hãi, nhưng cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Mà ở Linh Uy ngưỡng lách mình đi cứu Bạch Chiêu cự thời điểm, Tri Bắc thì là lập tức thân thể trầm xuống, vậy mà không có truy kích mà đi ngược lại hướng về phía dưới kịch chiến mọi người rơi xuống suy sụt. Khi hắn hai chân rơi trên mặt đất về sau, Tay trái bỗng nhiên chỉ về phía trước, vừa mới cái kêu miếng công kích linh uy ngưỡng tu la sát đạo đồng tiền mang theo một đạo hồng quang trực tiếp xuất hiện ở kịch chiến giữa đám người. Ba cái thời gian hô hấp, ba cái đầu người phóng lên trời. Đương nhiên, cái này ba cái đầu người đều là vạn yêu quốc. Liên ảnh bia cũng có thể truyền thống cựu sát đồng tiền, như thế nào bọn này đã là nỏ mạnh hết đà, xa cơ lỡ vận, người có khả năng ngăn cản. Một chiêu giết chết ba người, chi bác chỉ cảm thấy thân thể từng đợt suy yếu cảm giác truyền đến. Đồng thời dưới chân mềm nút, dĩ nhiên là đã chống đỡ không nổi thân thể đứng yên. Vốn là vừa ý định buông lỏng một hơi chi bắc, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Nhẹ nhàng mà xong chân uốn lượn khoanh chân ngồi trên mặt đất, sau đó tay phải tại chính mình hai mắt một vòng, tay trái thì là đã đem ngực cái kia con rùa đen nhỏ lấy xuống. Sau đó đem con rùa đen nhỏ đặt ở trên mặt đất, tay trái một chiều, cái kia miếng tu la sát đạo đồng tiền đã lần nữa về tới chi bắc trong tay. Tay trái 5-9 miếng đồng tiền. Sau đó đem tay treo ở trên mặt đất cái kia con rùa đen nhỏ ngay phía trên, sau đó hít sâu một hơi, hơn nữa thời gian dần qua buông lòng ra tay trái. Đã mất đi tay trái cầm nắm, 9 miếng đồng tiền lập tức đinh đinh đang đang đập vào con rùa đen nhỏ trên lưng sau đó lại rơi lả tả đã đến chung quanh trên mặt đất. Thở nhẹ ra một hơi, chi bác mở hai mắt ra, bắt đầu cẩn thận quan sát trên mặt đất 9 miếng đồng tiền. Chẳng qua là nhìn thoáng qua, chi bác sắc mặt đã biến. Một tay một tay. 9 miếng đồng tiền cùng con rùa đen nhỏ đã bị Chi Bắc nhận được trong tay, sau đó trực tiếp bay đến giữa không trùng sau đó lớn tiếng nói, hoàng tuyển liên quân, lui lại, lập tức lui lại, mau mau, tôn ngộ không, dừng tay, mau thối lui. Sau đó hắn hơi chút cảm ứng, đồng thời tại trong lòng đạo các ngươi năm cái, lập tức lui lại, tình huống có biến. Mấy câu nói đó Chi Bắc tựa hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân kêu đi ra, đặc biệt là cuối cùng thần thức chuyên âm, lại để cho nay đã có chút suy yếu Chi Bắc sắc mặt càng thêm tái nhận. Nghe được chi Bắc thanh âm, Hoàng Tuyển Liên quân mọi người không có chút do dự nào, bất luận là chiếm hữu lớn cỡ nào ưu thế, coi như là chỉ kém một chiều có thể giết chết đối phương, cũng là lập tức dừng tay, toàn bộ hướng về lúc đến phương hướng điên cuồng lui lại. Mà cùng Vạn yêu Quốc Ngũ yêu Thần Kịch Chiến Hoàng Tuyển Ngũ Chiến Tương đang nghe chi Bắc thần thức truyền âm về sau vốn là sức sở, sau đó mặt mũi tràn đầy không cam lòng lập tức bỏ chạy, coi như là liệu mạng bị thụ đối phương vài đạo công kích cũng là không chút nào đánh trả. Mà là toàn bộ đều dùng tốc độ nhanh nhất lưu lại Mà ngay cả tôn ngộ không cũng không ngoại lệ Tuy nhiên vừa rồi tại chi bắc dưới sự trợ giúp đã thương nặng bạch chiêu cự Chỉ cần bắt nữa ở một sơ hở có lẽ có thể đem bạch chiêu cự đánh chết tại chỗ Thế nhưng là tôn ngộ không nhưng là không nói hai lời trực tiếp phi thân trở ra Đúng vậy, vừa mới bạch chiêu cự sở dĩ bị tôn ngộ không tan mất hai cái cánh tay Cũng không phải tôn ngộ không một người công lao Mà là đang đã chiếm được chi bắc dưới sự trợ giúp mới thành công Cái này muốn tại chi bắc đối với Linh uy ngưỡng bắn ra cái kia miếng tu la sát đạo đồng tiền nói đến, tu la sát đạo đồng tiền là vì trực tiếp tiến hành vật lý công kích hơn nữa mỗi lần ra tất nhiên ẩm máu tươi một quả cực độ khát máu kiểu sát đồng tiền. Cho nên tại Linh uy ngưỡng một quyển rút đã bay về sau, cái kia miếng đồng tiền bản năng hướng về một cái khác huyết khí nhất tràn đầy phương hướng bay đi, hơn nữa chi bắc tận lực dẫn đạo, hơn nữa kiểu sát đồng tiền nếu như không phải cố ý tản mát ra khí thế, vậy thì cùng bình thường đồng tiền giống nhau như lúc.